Ở nông thôn một cái giơ loạn trong một góc, gầy trơ xương linh đinh tiểu tử ánh mắt như lang, không muốn sống dường như cùng mấy cái so với hắn lớn hơn một chút tiểu tử đánh nhau, cuối cùng còn đánh thắng. Nhìn đến kia một màn, hắn dường như nhớ tới nhiều năm trước cái kia lòng tràn đầy lệ khí chính mình, liền may mà đem kia tiểu tử nhận lấy, cũng không biết có phải hay không bởi vì tuổi nhỏ khi đói khổ lạnh lẽo, cho nên tiểu tử này lớn lên lúc sau liền phá lệ chú trọng vàng bạc chi vật, như thế nào bẻ cũng bẻ bất quá tới. Sau lại, hắn cũng lười đến quản hắn. liền như vậy tùy hắn đi. Nay mấy cái tiểu tử đều là kia tiểu tử rời núi sau thu đồ đệ, một cái tái một cái cơ linh, tên còn phá lệ dễ nghe, béo quần quần tiền hưng, gầy như cây gậy trúc thường phát, thanh xuân xinh đẹp diêu tinh nguyên, cùng với thành thủ cổn trọng vu lợi đạc. Ở nghe được này mấy cái tên thời điểm, hắn còn thật là cảm thấy buồn cười, cũng đúng là bởi vì cái này, hắn mới không đi quản hắn kia đồ nhi sự, như thế nào quản cũng quản bất quá tới, tên kia đối tiền đam mê đã viết vào trong xương cốt. rút cũng không nổ ra được. Lúc trước, nếu không phải hắn đệ nặng, chỉ sợ kia tiểu tử sẽ đem tên của mình đổi thành trì Diêu Khiêm. Nguyên tưởng rằng này, mấy người rời khỏi sau sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không lại đây, không nghĩ tới mới qua nửa tháng, bọn họ liền lại chạy tới, lần này, bọn họ một đám mặt tủ mày hê. Vẫn là tiểu mập mạp trước mở miệng, "Sư gia, lần này sư phụ gặp một cái thiên đại nan đề, hắn một người trị không được, muốn cho sư phụ ngài giúp giúp đỡ, ngài xem có phải hay không?" nói lắp bắp, biểu tình cũng phá lệ linh loạn. Nhưng đạo nhân vẫn là kia một bộ người chết mặt, hắn không phải tự xưng là bản lĩnh thông thiên. Như thế nào còn sẽ có trị không được sự, nhưng đừng như vậy khiếm tốn, ta cái này qua khí, chỉ có thể tránh ở trong núi sư phụ giúp đỡ không được hắn, các ngài vẫn là trở về đi, không chừng các ngươi sư phụ đều đã đem sự tình giải quyết. Lời nói lộ ra vài phần khắc nghiệt, cùng hắn người này hình tượng không thể nào tương xứng, cũng không biết hắn là như thế nào học được. Tiểu mập mạp thấy hắn bộ dáng này vội vàng tiếp tục khuyên. Nhưng đạo nhân trong miệng tất cả đều là thoái thác chi ngữ, chính là không đáp ứng. Tới rồi cuối cùng, tiểu mập mạp đều sắp khóc ra tới, hắn đột nhiên đi phía trước hướng, ôm lấy đạo nhân ủi, "Sư gia, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a, sư phụ ta nói như thế nào cũng là ngài duy nhất đồ đệ, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu." Tiêm lão thanh xảo đầu người đau, làm đạo nhân trên mặt cũng nhiều vài phần ghét bỏ, hắn một liêu đạo bảo, liền tính toán đem tiểu mập mạp xốc lên, nhưng lúc này tiểu mập mạp lại gào một tiếng, huống chi Lần này sư phụ tiếp chính là nhậm ra sai sự. Nhậm ra. Cái này từ ngữ làm đạo nhân động tác nháy mắt dừng lại, hắn hiểu như mày, hỏi, nhậm ra ra chuyện gì. Tiểu mập mạp còn không có từ đạo nhân đột nhiên thay đổi thái độ chung phục hồi tinh thần lại, ớ đúng không nói lời nào. Hắn bên cạnh tiếu lệ thiếu nữ vội vàng bổ sung nói, nhậm ra tổ chạch gần đây ra chút vấn đề, sư phụ liền đáp ứng lời mời đi giải quyết, kết quả. Thiếu nữ chưa nói xong nói bị đạo nhân bổ tề, kết quả liền thua tại nơi đó. Nói xong câu đó, hắn cũng không để ý đến thiếu nữ muốn nói lại thôi nghẹn khuất biểu tình, bắt đầu trầm tư lên. Thằng đến qua một nén nhang lúc sau, hắn mới thở dài, thôi, lần này ta liền đi xem. Nay nhóm người tức khắc hoan hô lên, hảo a, sư gia tốt nhất. Bọn họ tuy rằng cùng này sư gia ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng đại khái biết được hắn tính tình không giống mặt ngoài như vậy nghiêm túc, cũng dám vội nói loại này lời nói. Tùy ý thu thập một ít đồ vật, đạo nhân liền cùng này mấy người rời đi. Hắn cũng không lo lắng nơi này sẽ ra ngoài ý muốn, có chuyện pháp đâu. Dời đi phía trước, tiểu Mập Mạp nhìn đi tuất đảng trước phương cao lớn thân ảnh, nói thầm một câu, nói sư phụ xẻ ra chuyện một chút động tĩnh đều không có, kết quả vừa nói là nhậm gia sự liền lập tức nhúc nhích lên, chẳng lẽ sư gia ở nhậm gia còn có cái thân mật. Vừa dứt lời, liền có một cái tuyết đoàn đón tiểu Mập Mạp mặt trên cao nện xuống, tuyết đoàn vừa mới từ bánh nướng lớn giống nhau trên mặt tản ra, lại không biết từ nơi nào bay tới một con chim. Hàng một giọt cam lộ ở tiểu mập mạp trên mặt. Lại là thiên thai lại là nhân họa, còn không tính tròn vo tiểu mập mạp tức khắc nhảy chân mắng lên, làm còn lại người vững chắc cười to một hồi, ngay cả đạo nhân nhìn đều có hết giận cảm giác. Hắn sở dĩ nghe được nhậm gia này hai chữ liền quyết định rời núi, là bởi vì nhậm gia cùng hắn có cố, hắn nhưng không có gì thân mật, vẫn luôn đều không có. Ở hắn tuổi tác thượng nhẹ thời điểm, bởi vì thân phụ thu nhà, không rảnh tưởng mấy thứ này, sau lại mấy thứ này giải quyết, lại gặp hắn sư phụ rời đi sự. Khi đó một đại sắp sự, cũng phân không ra tinh lực tới. Sau lại thật vất vả sự tinh loát tuốt chút, hắn cũng tính toán tìm một vị đạo lư, ngay cả hái mọi đối tượng đều có. Nhưng vị kia đối tượng là một cái tiến tới tâm thập phần cho người, một lòng vì quốc gia xây dựng làm cống hiến, xem hắn vẫn luôn đài ở hoang sơn giá linh thập phần không vừa mắt, năm lần bảy lượt khuyên hắn rời núi, hắn không đáp ứng, sau lại hai người tự nhiên liền bẻ. Cái này đạo lư không thành, cũng xác thật làm hắn có chút tiếc hận. chưa một đoạn hỗn loạn dây dừa cũng làm hắn có chút hao tổn tinh thần, cho nên hắn lúc sau lại dừng lại xuống dưới, không có lại tìm. Nhưng chờ hắn hoán lại đây thời điểm, lại gặp nhiều năm biến cách, này liền càng không hảo tìm, mà chờ biến cách hoàn toàn kết thúc thời điểm ra, hắn cũng già rồi. Một chậm trễ liền chậm trễ ngần ấy năm, hắn cũng từ một cái đại tiểu hòa tử biến thành một cái lão nhân, tuy rằng là cái lớn lên rất xoái lão nhân, nhưng hắn cũng ngượng ngùng đi trêu chọc những cái đó tiểu cô nương. Nếu thật như vậy làm Kia tự giới thiệu thời điểm nên nói như thế nào? Ta năm nay 18, ngươi nhiều ít tuổi. Nga, ta 68. Nay mẹ nó liền xấu hổ. Cho nên hắn may mà liền không hướng tiểu cô nương bên kia tìm, mà những cái đó cùng hắn tuổi tác tương đồng đồng đạo người trong đâu? Không có, một cái cũng không có, người tu đạo vốn dĩ liền ít đi, huống chi có thể có như vậy cao tu vi, cho dù có, cũng sớm đã có đạo lư. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngạnh sinh sinh cậy góc tường không thành. Cho nên Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tiếp tục đánh quan côn, này mô tá, chính là một trăm nhiều năm, như vậy tưởng tượng, thật đúng là bi thôi à. Đi nhậm ra một đường đều thập phần thuận lợi, không có xuất hiện bất cứ chuyện gì cố, cũng không có khiến cho người khác tò mò ánh mắt cùng vây xem, bởi vì bọn họ thừa chính là chuyên cơ. Một chút phi cơ liền hướng nhậm ra chạy đến, ở nhìn đến kia tòa cổ xưa dinh thử thời điểm, hắn ánh mắt lập tức liền trở nên sâu thẳm, hắn cũng đã lâu không có tới nơi này. Ở khoảng cách kia tòa tòa nhà càng gần một bước thời điểm, hắn mày đột nhiên vừa nhíu, mới từ trên xe xuống dưới, liền có một người đột nhiên phác đi lên, "Sư phụ, ngươi rốt cuộc tới, ngươi nổ đệ ta một đời anh danh đều mau tang hết thênh nghiêm cao cao giống như ở khóc tang." "Đạo nhân ghét bỏ tránh đi, ngươi trường nào thì có anh danh?" "Ta như thế nào không biết." Dứt lời liền bắt đầu cùng một bên nhận ra người Hàn Huyền. Hắn ánh mắt ở trong đám người tuần tra một lát, chưa thấy được muốn gặp người, liền mở miệng hỏi nói, "Minh Huy đâu?" Một vị tướng mạo nho nhã trung niên nhân trong đám người kia mà ra, gia chủ trước đó vài ngày ra tai nạn xe cộ, đã tây đi, gần nhất mấy ngày nay, nhập ra là từ tại hạ chấp trưởng. Nói đến tai nạn xe cộ này hai chữ thời điểm, hắn ánh mắt lập loè một lát. Nhậm Minh Huy vừa đi, nhập gia chủ trách liền đã xẻ ra một ít cổ quái sự tình, nhập gia rất nhiều người đều ở truyền là Nhậm Minh Huy liêu lổng quấy phá, hắn tự nhiên là không tin, khá vậy yêu cầu làm bộ dáng ra tới An An nhân tâm. Vừa nghe lời này, Đạo nhân biểu tình nháy mắt âm trầm xuống, dưới, hắn liếc chính mình Đồ Đệ liếc mắt một cái, trong tầm mắt ý vị làm Đồ Đệ một lòng nhắm thẳng trầm xuống. Chỉ chốc lát sau, đạo nhân liền đem trên mặt âm trầm thu liễm lên, hắn đi bước một một bước đi phía trước đi, sắc mặt nhìn qua bình thường cực kỳ, nhưng lại làm quen thuộc hắn Đồ Đệ một lòng rơi xuống đáy cốc. Nhậm Minh Huy là Nhậm Lăng Thu trực hệ con cháu, cũng là Nhậm Lăng Thu còn sót lại một cái con cháu, hắn sinh ra thời điểm, hắn còn ôm qua hắn, ngay cả Minh Huy tên này cũng là hắn lấy. Khó trách trước đó vài ngày Tổng cảm thấy nỗi lòng khó an, lại Tổng cũng coi như không chuẩn chuyện gì, nguyên lai like là Minh Huy sẽ ra chuyện. Hắn nhớ tới nhiều năm trước xảo tiêu thiến hề nhậm lang thu, một cổ thô bạo cảm xúc liền từ đáy lòng dâng lên, nhưng ngay sau đó, ở bước vào này gian nhà cũ, cảm giác được gì đó thời điểm, tâm tình của hắn lại chuyển biến tốt đẹp lên. Mà một bên đồ đệ chỉ vệ quốc còn lại là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem bộ răng này, hắn sư phụ giống như không tức giận như vậy. Tuy rằng không biết sư phụ vì cái gì đối nhậm gia sự tình như vậy để ý, nhưng lúc này đây, xác thật là chính hắn sơ sẩy, chỉ lo kiếm tiền, đã quên triếu cố nhậm gia sự, thế cho nên làm người trôi chỗ trống, hạ nhậm Minh Huy. Ở biết nhậm Minh Huy đã chết thời điểm, hắn sợ tới mức cũng không dám chính mình đi thông tri sư phụ, chỉ có thể làm các đồ đệ che che giấu giấu truyền lại tin tức. Ở nhậm gia ở 3 ngày, đạo nhân cái gì cũng không có làm, mà ở 3 ngày lúc sau, nhậm Minh Huy xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở cái kia 30 tuổi trên dưới, Dũng Mạo Tuấn Lãng nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, trì vệ quốc đều bị dọa cái tan nhẫn, ngay sau đó, hắn sáng tỏ, Nhậm Minh Huy cũng không có xẻ ra chuyện, này chẳng qua là một lần dẫn xà xuất động kế hoạch thôi. Theo sau, hắn lại nghĩ đến chính mình sư phụ tính tình, lần này dẫn xà, đâu chỉ là nhậm ra kia mấy cái tham ăn xà, còn có hắn này lười nhắc tiền tài xà a, xong rồi xong rồi, hắn sư phụ càng sẽ không bỏ qua hắn. Nhậm Minh Huy ở đi tới lúc sau liền cung kính hành lễ, "Vân gia gia, lần này làm phiền ngươi." Hắn cũng nhận thức đạo nhân, mỗi năm tổng hội hướng trên núi đi một chuyến. "Đạo nhân, ngươi không có việc gì liền hảo." Chương 622: Nhân quốc phong vân phiên ngoại hạ. Cùng Nhậm Minh Huy Hàn Huyền trong chốc lát lúc sau, đạo nhân liền cáo từ, Nhậm Minh Huy tha thiết khuyên lưu lại lưu không được, cuối cùng chỉ có thể mặc cho bọn hắn rời đi. Vốn dĩ cũng chỉ là bọn họ nhậm gia gia sự, cuối cùng lại làm phiền đạo trưởng đi một chuyến, xác thật không tốt lắm. đương nàng mãi mãi ly thế sau, Vân Sinh đạo trưởng cùng bọn họ ra quan hệ liền từ từ đạm bạc, gần nhất lại tới nửa như vậy một chuyến, chỉ sợ sau này nhậm gia cùng đạo trưởng tình cảm liền phải hết sạch. Không đề cập tới Nhậm Minh Huy có bao nhiêu tên nguối, đạo nhân rời đi nhậm gia sau, liền hướng năm đó trưởng ly cái kia nhà quốc đi. Nhậm gia tòa nhà, nói là tổ trạch, kỳ thật chỉ là Nhậm Lăng Thu sau lại tổ kiến, chân chính tổ trạch đã sớm quên đi ra ngoài, làm quốc gia một bậc văn hóa di sản, mà Trường Ly này tòa tòa nhà Nhưng thật ra bởi vì nhậm gia kiên trì bảo lưu lại xuống dưới. Tuy rằng hàng năm không người cư trú, nhưng mấy tòa tòa nhà vẫn là bảo tồn thập phần hoàn hảo, cũng là, năm đó tòa nhà ở Trường Ly trong tay thời điểm, cũng không trụ quá nhiều ít tiền, giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì. Quen cửa quen lẻ tìm cái phòng chu hạ, đạo nhân liền đem hắn đồ tử đồ tôn tống cổ đi ra ngoài, tiểu mập mạp tiền hương rời đi trước còn lẩm bẩm một câu, sư gia như thế nào như vậy, còn đem chúng ta đuổi ra đi sau đó bị hắn sư phụ nghiêm lợi đập vào trên đầu. Tri vệ quốc chính là biết, hắn sư phụ đối này tòa tòa nhà có bao nhiêu coi trọng, tự cấp hắn phân phó đã nói lên, chẳng sợ chính hắn muốn, cậu mang theo, đều không được làm tòa nhà này có chút tổn thương. Hắn cũng ẩn ẩn biết được, tòa nhà này là sư phụ sư phụ lưu lại, chẳng qua hắn chưa từng gặp qua vị kia sư gia, cũng liền vô pháp lý giải đạo nhân đối trưởng ly tôn kính. Dung Mạo không như thế nào biến động đạo nhân ngồi ở cái kia cũ kỹ ghế trên, hồi ức trong chốc lát chuyện cũ, sau đó nhẹ nhàng thở dài, tiên sinh, ngươi rời đi quá sớm. Sớm đến không thấy được kẻ xâm lấn lui bước, sớm đến không thấy được tân một vòng hồng nhật dâng lên, sớm đến không thấy được này phiến thổ địa lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn nằm ở trên giường, nặng ngây ngủ, ở trong mộng, hắn phảng phất thấy được năm đó vị kia tiên sinh rời đi khi đạm mạc vô tình thân ảnh. Hắn là không hiểu, nhân sinh trong thiên địa, một vi tình, một vi dục, tiên sinh mặc kệ là tình vẫn là dục cũng không có điều đến, như thế nào liền như vậy dứt khoát rời đi đâu. Hắn dứt khoát lưu loát chặt đứt Tây đi chi dương cuối cùng vinh quang. đổi lấy lại một vòng nắng gắt mọc lên ở phương đông, rồi lại không lưu tình chút nào xoay người rời đi, liền nắng gắt chiếu khắp hạ ánh mặt trời cũng không chiếu đến, như thế nào liền như vậy cam tâm rời đi. Đến nay trên núi Côn Luân còn bồi hồi đào đào công đức cùng quần cuộn nguyên lực, lại biến tìm không thấy thừa nhận người, ngay cả hắn cái này đệ tử, cũng chỉ là ở ngẫu nhiên hồi ức là lúc, mới có thể từ nơi sâu thẳm trong ký ức nhìn thấy hắn thân ảnh. Trong mộng ký ức hỗn độn vô biên, hắn tựa hồ thấy khi còn nhỏ, hoa đoàn cảnh tốc, đánh trung đỉnh thực cảnh tượng. Nhưng mà mùa sớm biến cố, cha mẹ song song ly thế, một ít bị áp chế người nháy mắt ngao ngẹn dục dịch, sau đó ăn ý mười phần đối hắn xuống tay. Có lẽ là hắn mệnh không nên tuyệt, bị người cứu, mà cứu hắn người kia chính là làm hắn đi lên một con đường khác người. Người nõng mặt lãnh, kỳ thật tâm lạnh hơn, cũng không là lãnh cốc lãnh, mà là lạnh nhạt lãnh, không nặng dục, không nặng tình, nhớ Nhung suy nghĩ cùng thế nhân cách thật mạnh chướng ngại. Mới gặp khi, hắn tuy rằng biểu hiện trấn định, xuống tay khoảnh khắc mẹ mỉn kia cũng dứt khoát. Nhưng tâm lý vẫn là sợ, sợ hắn trực tiếp kết quả hắn, sợ hắn liền như vậy từ bỏ hắn. May mà hắn không có. Ở bị nhặt về đi thời điểm, hắn cũng có một cái tên tên, Vân Sinh, hắn không phải thực thích tên này, quá nữ khí, nhưng mặt ngoài vẫn là thích, muốn lấy lòng cho hắn lấy tên người. Lúc sau, vị này làm hắn gọi tiên sinh người lại bắt đầu dạy dỗ hắn một ít đồ vật, hắn học có chút cố hết sức, còn là Liều mạng học không thể làm hắn đối chính mình thất vọng, bởi vì hắn càng thấy Nếu là chính mình không đạt được hắn yêu cầu, tùy thời đều khả năng sẽ bị hắn từ bỏ. Hắn cảm thấy, hắn cảm giác là đúng. Ở hắn bên người học mấy năm, học độ vật càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng ly kỳ, nếu không phải hắn thiên tư còn tính cao, chỉ sợ hắn như thế nào học cũng học không hiểu. Mà cũng đúng là mấy năm nay ở chung, làm hắn thoáng thả lỏng một chút, học được cùng tiên sinh khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, tuy rằng vui đùa cũng khai thật cẩn thận. Hắn vẫn như cố gọi người nọ vì tiên sinh, hắn cũng chỉ hảo kêu tiên sinh. Hắn liền người nọ tên gọi là gì cũng không biết, rồi sau đó tới biết được, vẫn là sau lại hắn theo tiên sinh đi trước nhậm ra, Từ Nhậm Lăng Thu báo cho. Hắn thích cái kia nói cho hắn tiên sinh tên tiểu tỷ tỷ, bởi vì nàng thoạt nhìn chân thật cực kỳ, nàng có muốn đồ vật cũng có chán ghét đồ vật, đặc biệt nàng còn đối hắn hảo. Sau lại, thế cục càng ngày càng loạn, tiên sinh cũng càng ngày càng xa cách, liền phảng phất bầu trời kia một vòng minh nguyệt, càng chuyển càng cao, thẳng đến chuyển tới rất xa bầu trời. Liên lạnh nhạt thánh chăng đều bổn xỉn với tới xuống tới. Bọn họ gặp qua này phân loạn nhân thế, gặp qua cực khổ bừng bừng phân trấn, gặp qua thương sinh lưu ly, cuối cùng, tiên sinh hỏi hắn, như thế nào lựa chọn? Hắn đột nhiên nhanh trí, tuyển đối cái kia. Hắn tưởng, nếu lúc ấy hắn tuyển cũng không phải kia một cái lộ, chỉ sợ tiên sinh liền sẽ đem hắn đưa về hắn suất thân chỗ, làm hắn đi cùng những cái đó bẻ lũ xu nịnh người vật lộn, cuối cùng đứng ở một bãi sú trong nước rào rạt đắc ý, cảm thán cái này. Tuy rằng Sau lại tiên sinh vẫn là mặc kệ hắn chấm dứt thù nhà Nhưng đây là bất đồng Hắn còn có thể tiếp tục đi theo vị tiên sinh này bên cạnh Trông thấy thiên địa ở ngoài thiên địa Hắn lớn lên thực mò Mặc kệ là tướng mạo vẫn là tâm trí đều lớn lên thực mò Nhưng tiên sinh lại y hình nguyên như cũ Hắn có đôi khi nghĩ Hay là tiên sinh thật là phượng hoàng hóa thành người Phi đến miết bàn là lúc sẽ không có bất luận cái gì biến hóa Sau lại Ở tiên sinh rời đi thời điểm Hắn liền cảm thấy Tiên sinh thật đúng là ưng cái này danh Tuy rằng ngay từ đầu, hắn cảm thấy cái này danh có chút đen đủi. Ở tiên sinh rời khỏi sau, hắn từng gặp phải kia quần quật nhiệt lực bó tay không biện pháp, may mà hắn còn có công đức hộ thân, còn có thể ổn trụ. Nhưng vì không cho thật vất vả ổn định xuống dưới tổ long mạch ở chịu đựng dung chuyển, vì không cho có tâm người phá hư thật vất vả thành lập lên của diện, hắn vẫn là không thể không dừng lại tại đây phiên chống váng thổ địa. Chẳng sợ sau lại hắn gặp một cái thực hợp phách đạo lư, cũng không có rời đi. Cái kia đạo lư Thư Hào Tự tin mà cưng cõi, đáng tiếc nàng quá chấp nhất với làm hắn rời đi này phiến thổ địa, đi vì mới phát quốc gia làm công hiến, lý niệm bất đồng, cuối cùng bọn họ chỉ có thể tách ra. Hắn từng muốn đem chính mình chức trách nói cho nàng, rồi lại không nghĩ nàng gánh vác này phân trọng trách, ở lựa chọn ở dưới, chỉ có thể từ bỏ. Lúc sau, đó là nhiều năm cô quảng kiếp sống, tuyết sơn phía trên ít người tung, ngay cả hắn tân thu đồ đệ đều không thế nào chịu được, hắn ở tịch mịch rất nhiều, cũng thỉnh thoảng cảm thán, sớm biết rằng... Ngày đó hắn liền không đáp ứng chuyện này, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, liền tính làm hắn một lần nữa tuyển một lần, hắn vẫn là sẽ như vậy tuyển, không tu đạo có thể sống cái 6, 7 chục năm, còn không nhất định có thể được phú quý, mà tu đạo lại có thể sống hơn trăm năm, còn không sợ bị người khi dễ, này coi như là một cái hảo mua bán. Nhưng hắn có thể trường thọ, hắn những cái đó các lão bằng hữu lại không thể trường thọ, Nhập Lăng Thu chính là, nàng chỉ sống 68 tuổi liền ly thế, đi thời điểm đạo còn tính vui vẻ. Nhưng ở hắn xem ra, này thọ nguyên quá ngắn, may mắn chính mình tu nói. Bởi vì Nhậm Lăng Thu đi quá sớm, nàng nhi tử căn cơ còn không có ổn, cho nên hắn cũng giúp một phen, nhưng kia tiểu tử có chút không nên thân, thế cho nên tới rồi Nhậm Minh Huy này, một thế hệ còn có chút cục diện rối rắm không thu thập xong. Hắn nghĩ tới hôm nay chứng kiến Nhậm Minh Huy, đáy lòng không biết như thế nào, rưng lên một cổ không quan trọng tiếng nức tối, rốt cuộc là bất đồng. Một cổ nông lung ý chí bắt đầu tản ra đạo nhân thuận thế tình lại. Hắn từ trên giường toạc khởi, một trận bùm bùm thanh âm vang lên, đây là hắn xương cốt ở động, hắn xác thật không hề tuổi trẻ. Tại đây tòa nhà chung đãi 3 ngày, này 3 ngày, trừ bỏ Nhậm Minh Huy mỗi ngày tới 1 lần ở ngoài, không có người khác tới quấy rầy hắn. Tri vệ quốc mỗi ngày lớm nớp lo sợ đi theo hắn bên lề, sợ hắn một cái lòng dạ không thuận liền thu thập hắn. Ngay cả tiểu mập mạp Tiền Hưng cũng quyết định chính mình sư phụ tư thái quá mức lệnh loạn, lẩm bẩm, sư phụ cùng cái chó săn dường như bị Tri vệ quốc một cái tắc hô cái hót thượng. Khoảng cách hắn lần trước xuống núi đã là 5, 6 năm trước sự, ngắn ngủi 5, 6 năm ta, thế sự biến hóa quá nhanh, nhưng đặt ở hắn người như vậy trong mắt, lại mau cũng chính là như thế, những cái đó mới lạ việc cố nhiên có thể làm hắn cảm thấy chút tò mò, lại không thể rối loạn hắn đôi mắt. Bất quá, hắn cũng thấy được một ít thú vị đồ vật. Thì như nói, "Nô Thành Huy tỉnh yêu sử." Hắn không nhận biết Ngô Thành Huy, lại bởi vì tiên sinh nguyên nhân đối Ngô Thành Huy có chút tò mò. Ở cùng Ngô Thành Huy có liên quan nữ tử Hắn nhất có hảo cảm chính là Phạm Nam Quân, rốt cuộc đó là một cái đem độc lập tự tin viết vào trong xương cốt nữ tử. Năm đó xe lửa thượng kia vừa thấy, bọn họ liền lại chưa gặp lại quá, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối Phạm Nam Quân kính nghệ. Đối với đan sen lại đem chính mình đồ ăn giúp đỡ cấp tướng sĩ, trầm kha bám vào người lại buồn ba với đại giang Nam Bắc, viết sách lập đạo, thật sự là quá vất vả, cũng quá khó được. Mà đối với vị kia chịu đủ thế nhân khen ngợi tôn nghi dai, hắn lại là không như vậy nhiều hảo cảm. Mặc kệ thế nào, Pháp quốc nạn tài, luôn là sẽ làm hắn cái này tự mình trải qua quá nhiều năm cực khổ người không nghĩ lý giải. Đến nỗi Ngô Thành Huy cuối cùng mặc cho thế tử, hắn chưa thấy qua, nhưng đã từng nghe nói đến, cũng không dám nói cái gì đánh giá. Tóm lại là tuyển một con đường khác nữ tử, nói cái gì đều không quá thích hợp. Hắn nhìn trên mạng sôi nổi hỗn loạn về này mấy người yêu hận tình thù thảo luận, chỉ cảm thấy không thú vị, người đi liền thật sự đi, lại nhiều khen ngợi cùng chửi bới bọn họ như thế nào cũng nhìn không tới. Có thể vì thế mà hỉ nộ cũng chỉ có hậu nhân. Nhưng hậu nhân được đến lại nhiều cùng bọn họ bản nhân có quan hệ sao? Hắn lúc đầu không để ý tới. Nay trong đó, chỉ có Ngô đại tài tử cách chết làm hắn biểu tình có chút dao động, theo nổ mạnh phi cơ hóa thành mây khói, sinh mã phong lưu, chết mã trắng lệ, vị này đại tài tử, thật đúng là oanh oanh liệt liệt quá cả đời a. Đệ nhị quốc làm hắn cảm thấy thú vị sự có quan hệ với Trương Mạn Liêu danh giá, vị này chịu đựng quá hôn nhân tan biến nữ tử. Tựa hồ ở khôi phục độc thân thời điểm, cũng cùng nhau thông suốt, ở ly hôn lúc sau, văn thải cũng là nhảy nhảy nhảy hướng ra phía ngoài bừng bừng phân chấn, để lại thật nhiều thiên văn thải cực cao tác phẩm, còn phù hợp thời đại giai điệu, thế cho nên, đánh giá đến bây giờ đều rất cao. Chẳng qua không biết vì cái gì, vị này đại tác gia mỗi lần ở viết vai ác thời điểm đều có chút muốn nói lại thôi, tưởng đem hắn viết hư chút, rồi lại sợ viết quá xấu, bày biện ra một loại mâu thuẫn cảm. Đạo nhân ở phiên đến trong đó một thiên... Về vai ác miêu tả thời điểm, mày hung hăng như hai hạ, hắn như thế nào cảm thấy vai ác này viết có vài phần cảm giác quen thuộc. Cuối cùng đạo nhân vẫn là rời đi thành phố này, xây dựng thập phần hiện đại hóa thành thị đã sớm đã không có nhiều năm trước cũ ký cùng với cô đơn, ngay cả tên cũng không còn nữa từ trước. Hắn đứng ở này tòa cổ xưa tòa nhà trước mặt, hồi tưởng nhiều năm trước trải qua, trong lòng vang lên một tiếng thở dài, tiên sinh à, ngươi thấy sao, thành phố này đều biến lĩnh dạng, nhưng này tòa tòa nhà vẫn là giống như trước đây. Ngươi có phải hay không cũng sẽ có một ít cao hứng. Có lẽ, ngươi là không thèm để ý, nhưng bọn họ những người này luôn muốn tìm ra một ít ngươi khả năng sẽ để ý đồ vật, dùng để tế điện ngươi, bởi vì ngươi tại đây thế gian dấu vết thật sự là quá ít. Đưa Lương về phía dâng lên Thái Dương, đạo nhân một đường đi phía trước đi, vừa mới tới xuống ánh mặt trời cũng đã có trước người độ ấm, nhưng ở rơi xuống kia tòa tòa nhà thượng thời điểm, lại có vẻ phá lệ ôn nhu, ngay cả tòa nhà chung, thanh phong cũng vẫn như cũ hứa hứa. Trở lại đường sá rất dài rất dài, thật lâu, thật lâu, nhưng luôn có tấn khí, nhưng có chút đồ vật, đã sớm về không đi, lại nhiều cảm thán cũng có khóc cũng không làm gì. Chôn dấu ở thời gian đồ vật quá nhiều quá nhiều, thế cho nên liền hắn tồn tại quá dấu vết đều không thể tìm, ngay cả ký ức mảnh nhỏ cũng có vẻ đơn bạc, nhưng hắn từng tồn tại quá, liền sẽ không hoàn toàn bị thời gian tiêu ma, chẳng sợ tất cả mọi người không nhớ do hắn, này phiến thiên địa cũng sẽ nhớ do hắn. Cô Luân Sơn Y Li nguyên như cũ, Mây mang tuyết trắng chiếu rọi thiên địa, trời quang không mây cũng không hiện cô tịch. Hắn về tới kia tòa phòng nhỏ chung, bắt đầu thu thập hắn đồ đệ. Năm đó bị chặt đứt long mạch núi non vẫn như cũ tử khí trầm trầm, nay thượng phiêu bạc thường nhân vô pháp cảm giác được nhiệt lực. Từng tầng hư ảo dòng khí hóa thành dày nặng mây đen phiêu bạc ở đã từng long mạch trung thấm thượng, thỉnh thoảng giống như cùng lôi đỉnh giống nhau mũi tên từ đám mây bắn hạ. Chi vệ quốc ở cảm giác được điểm này, lúc sau liền dọa mặt không còn chút máu, hai cổ còn chưa chiến chiến. nhưng bước chân lại không dám đi phía trước mạo động mảy may. Hắn vô cùng đau đớn hỏi, thật là tạo nghiệt a. Đây là ai làm? Hảo hảo một tòa đại long mạch không đợi hắn nói xong, hắn liền thấy được hắn sư phụ không chút nào che giấu âm trầm sắc mặt, hắn tức khắc sợ tới mức không dám mở miệng. Hắn nghe được hắn sư phụ nói, ngươi đi. Một bên nói còn một bên chỉ vào quán khí tụ tập nơi. Chi vệ quốc sắc mặt đã không chỉ là không người sắc, quả thực là giống như thái sắc, hắn vừa định cầu tình Liên nhìn đến cách đó không xa kia một phương mây đen phảng phất bị cái gì xúc động giống nhau, mấy cây mũi tên theo vận mệnh chú định cảm ứng chiều bọn họ phóng tới. Đạo nhân tự nhiên là không ngại, tùy tay giải quyết mũi tên, còn có thừa lực thế đồ tôn nhóm giải quyết, nhưng chỉ vệ quốc liền tao hường, luôn cuống tay chân nhảy lên, liền cùng một con bị chó rượt con thỏ giống nhau. Thật vất vả giải quyết, hắn mới vẻ mặt u uất hỏi hắn sư phụ, "Sư phụ, vì cái gì này chết long mạch đối chúng ta toàn khí như vậy trọng?" Đạo nhân nghiêm túc mặt hơi hơi biến động, Ngay sau đó, một cái có chút biệt nhũ tươi cười xuất hiện, ngay sau đó, hắn liền đem Trì vệ quốc ném qua đi, cùng với còn có một câu nghiêm túc nói, bởi vì cái này long mạch chính là chúng ta này một mạch chặt đứt. Trì vệ quốc ở tiêm gào cùng lên án sư phụ thủ đoạn tàn nhẫn tội điểm, còn phản bác một câu, không có khả năng, sư phụ ngươi không như vậy đại bản lĩnh. Đạo nhân cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta là không như vậy đại bản lĩnh, nhưng sư phụ ta có như vậy đại bản lĩnh. Cho dù Hắn trong miệng sư phụ không có thừa nhận chính mình là hắn đồ đệ. Chương 623 Quỷ quái ảo ngộng. Đêm khuya, hồ vực. Ánh lửa tận trời, yêu diễm, mãnh liệt, hơn phân nửa cái hồ vực đều bị chiếu sáng lên, thê lương thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, cùng với như có như không tiếng ca, vang vọng toàn bộ hồ vực. Bùm bùm thanh âm thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi vang lên một lần, liền thu hoạch rất một đám hồ tộc tánh mạng. Một trận kiêu ngạo giọng nữ liền tại đây thảm thiết tru lên trong tiếng vang lên, ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc theo ta chờ tới rồi một ngày này. Theo giọng nữ xuất hiện, là một cái một thân hồng y y, như hạ như lự nữ tử, nàng mặt mày trung dương, mang theo như thế nào cũng che giấu không được yêu diễm cùng lệ khí, nàng nhìn phía dưới hồ vực thảm trạng, cười đỉnh mày đều phảng phất giống như hoa khai lưỡi dao. Hàn Lệ. Mà ở nữ tử bên cạnh, đứng một cái bạch y nam tử, hắn mặt mày thâm thúy, khí chất tao nhã, thật giống như phàm thế gian thế gia đại tộc công tử, mang theo một loại khó có thể miêu tả trong sáng khí chất. Hắn ngữ mang bất đắc dĩ đối với nữ tử nói: "Hảo, chớ có cợt như vậy làm cản, đại bi đại hỉ thương thân." Nói chuyện khi, hắn nhìn phía dưới thảm tuyệt hồ vực, khóe miệng rũ xuống, mang theo ba phần thương hại, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh nhạt, liền phảng phất cao cao tại thượng Phật đà, đạm xem thế nhân khổ cùng đau. Nữ tử tiếng cười bị đánh gãy, trong mắt lại nhiều ba phần lệ khí, nàng mày liễu dựng ngược, đuôi lông mày cũng phảng phất bị huyết sắc nhuộm dần, tươi đẹp, mị hoặc, nàng đối với nam tử trách mắng, như thế nào Ngươi đau lòng, hối hận, sợ ngươi kia tiểu tình nhân chịu không nổi. Nói tới đây, nàng liền lại âm âm lẫm lẫm nở nụ cười, đáng tiếc, ngươi hối hận cũng đã trễ. Nam tử thấy vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ cười, như thế nào sẽ, ta lại có cái gì hảo hối hận, này hồ vực bố phòng đồ, vốn chính là ta giao cho ngươi, liền cuối cùng một tầng đều là ta phá, ta đối với ngươi tâm ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lời nói còn không có nói xong, một đạo vụn vật thanh âm liền nhẹ nhàng vang lên. Cái đó không xa liền truyền đến một đạo nghẹn ngào thanh âm, "Nhiêu Quang." Một cái Bạch Tỷ liề bóng người từ phế tích trung đi ra, bị ngọn lửa bỏng cháy trên mặt mang này đó dơ bẩn, lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng linh động mà lại tiếu lệ khuôn mặt. Nay từ hỏa trung đi ra Bạch Tỷ liề nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, lại lần nữa hỏi một câu, "Ngươi nói là thật sự?" Nam tử nhìn đến cái này đột nhiên đi ra nữ tử, trên mặt giật mình, ngay sau đó, hắn thực mau phản ứng lại đây trên mặt biểu tình lại khôi phục lịch sự tao nhã. Xin lỗi. Đơn giản rồi lại nhẹ nhàng một câu, trực tiếp đem sự tình định rồi tính. Bạch đi ghi hề nữ tử thân thể cứng đờ, nàng động tác cứng đờ ngẩn đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm bạch đi ghi hề nam tử, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, sao có thể? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nhớ tới nhiều năm qua hai người ở chung khi ngọt ngào mà lại sung sướng cảnh tượng, nhớ tới định ra hôn ước khi, chính mình vui sướng đến không kềm chế được cảnh tượng, nhớ tới trước chút thời gian. Người này tới hỏi chính mình muốn hồ vực bố phòng đồ cảnh tượng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lúc này, Liên nhìn đến nữ tử áo đỏ động tác vũ mị mà làm cản giữ chặt bạch đi ẻ nam tử tay, đem thân mình dựa sát vào nhau tiến nam tử trong lòng ngực, một khắc chỉ trưa đỏ thấm sơn móng tay tay xoa nam tử khuôn mặt, ngữ khí vũ mị mà lại bén nhọn nói, đương nhiên là vì ta a. Đang nói chưa khi, nữ tử mặt chậm rãi hướng nam tử mặt tới gần, nóng cháy hơi thở phun ở nam tử mặt sườn, làm nam tử trong mắt hiện lên một đạo ám ám trầm trầm quang. Hắn đưa tay nắm lấy nữ tử áo đỏ tay, ngữ khí sùng lịnh, không cần náo loạn. Mắt thấy một màn này, thật lâu không thể tin được Bạch Di Nhi nữ tử rốt cuộc minh bạch lại đây, nàng trong đầu vang một tiếng vang, Thất hồn lạc phách nói, ngươi cùng nàng. Nam tử ngữ khí mang theo chút xin lỗi, ánh mắt lại thập phần kiên quyết, ta hái nàng, ta muốn cùng nàng ở bên nhau, xin lỗi. Nữ tử nghe được lời này, thân hình chợt một đốn, thật vất vả đứng lên thân mình lại lắc lắc, không, có khả năng, ngươi ở gạt ta, đứng hay không? Đứng hay không? Nàng ánh mắt tự do, chính là không đi xem kia hai người hái mộ thanh ảnh. Lúc này nam tử lại lần nữa mở miệng, truyền đến tiếng thứ ba, "Xin lỗi." Nữ tử áo đỏ kiêu ngạo thanh âm cũng theo sát mà đến, "Khước yêu, ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng sao? Niêu Quang đã là người của ta, chính là hắn bán đứng hộ tộc, chính là hắn mở ra cấm chế, ta mới có thể làm được này một bước." Nói xong, nàng liền hi hi cười lạnh tránh ra, "Thế nào, có phải hay không thực ngoài ý muốn, bán đứng người của ngươi?" Tư nhiên là ngươi vị hôn phu, là hắn phản mọi người, đầu hướng về phía ta, là hắn dốc hết sức chôn vùi Hồ tộc, là hắn đem ngươi sở yêu thích hết thảy đều phá hủy, ngươi hiện tại vui vẻ sao?" Khước Yêu nói, nàng liền lại phá lên cười, người thân mình đều cong đi xuống, nhìn đến Liêu Quang lại là một trận bất đắc dĩ. Bạch Y Khước Yêu nhìn Liêu Quang, hỏi, "Phong Tiêu nói là thật sự?" Liêu Quang lại lần nữa gật đầu lúc này đây, hắn trong mắt xin lỗi đã đạm bạc tiếp cận với Vô Khước yêu ngón tay không ngừng run rẩy, phiếm lấp lánh quang mang ngón tay đều trở nên ngẩm đạo, nàng trưng lớn hai mắt, muốn nói cái gì, rồi lại chép nhạ nói không nên lời. Cuối cùng, nàng nhìn Phong Tiêu kia đắc ý khuôn mặt, vẫn là thét chói hai giá tiếng, "Không, có khả năng, ngươi ở gata, là nàng uy hiếp ngươi đúng hay không? Ngươi là không thể không làm như vậy, đúng hay không? Ngươi sẽ không phản bội ta, ngươi sẽ không phản bội ta." Niêu Quang nói xong lời cuối cùng, nàng lấy khóc không thành tiếng, tiếng nghẹn ngào trong thanh âm, mãn hàm đau khổ. Nàng tựa hồ hoàn toàn vô pháp tiếp thu nghiêu quang phản bội nàng chuyện này, rõ ràng phía trước bọn họ cảm tình tốt như vậy, rõ ràng bọn họ đã lẫn nhau hứa hão ước, rõ ràng bọn họ lập tức liền phải thành thân. Vì cái gì? Vì cái gì? Sự tình lập tức biến thành cái dạng này ta. Tốc nhân thương vong vô số, tốc địa biến thành phế tích, ngay cả nghiêu quang cũng muốn phản bội nàng. Nhìn khước yêu này phúc dữ tợn, hoàn toàn không giống phía trước tiểu tiểu linh động bộ dáng, nghiêu quang trong mắt dùng để tô son chất phấn chính mình kia một tầng ôn nhu cũng nuôi bước. Hắn ánh mắt lạnh lùng, ta vốn dĩ liền không thích ngươi, cho tới nay, ta đều là đem ngươi coi như muội muội đối đãi, ta chân chính yêu thích người là Phong Tiêu, Khước Yêu, ngươi không cần ở lừa mình dối người. Khước Yêu ngay cả đều đứng không yên, nàng đỡ một bên tản ra nóng bỏng độ ấm cây cột, không biết từ chỗ nào phát ra tiếng ca nhất biến biến tiếng vọng ở nàng bên tai, làm nàng thần trí một chút một chút trở nên tối tăm, có thể tưởng tượng muốn hỏi cái rõ ràng ý chí vẫn là làm nàng căng lại đây, nàng quay đầu nhìn Phong Tiêu, thần trí mông lung, Phong Tiêu nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng lại là một trận thống khoái, khước yêu a khước yêu, ngươi cũng có hôm nay, nhớ trước đây, ngươi không phải đắc ý thực sao? Ngươi cái gì đều có, cái gì đều phải so với ta hảo, cái gì đều không xem ở trong mắt. Nhưng hiện tại, ngươi lại chỉ có thể nhìn ngươi có được đồ vật hoàn toàn mất đi, chỉ có thể nhìn ta một chút đem ngươi hổ tộc tàn sát hầu như không còn, chỉ có thể nhìn ta đem ngươi có được đồ vật toàn bộ cướp đi, ngay cả ngươi nam nhân cũng biến thành của ta. Dứt lời, Nàng liền chậm rãi buông lòng ra, nghiêng con tay, đi đến khước yêu bên cạnh, "Thế nào, ngươi thống khoái sao? Ta chính là thống khoái thực đâu." Nhìn đến ngươi như vậy thống khổ, ta quả thực muốn đem ta này gần ngàn năm tới vui thích đều cởi quang. Nàng trong mắt là thâm trầm không hòa tan được hận ý, nung liệt ngọn lửa thân ở thật dài ngọn lửa, không ngừng ở nàng bốn phía liếm láp, lại không cách nào thương nàng mảy may. Nàng hành tẩu ở mãnh liệt hỏa trung, làm này hừng hực ngọn lửa đều thành nàng bối cảnh, vì nàng thêm thọ phần khí phách. Mà ở nàng phía sau, Và điên đi lý nghiêu quang trong mắt hiện lên một đạo si mê, chính là như thế, hắn yêu thích người, chính là muốn như vậy chương dương bá đạo, mị diễm la người. Mà lúc này Hồng Y Phong Tiêu cũng hơi hơi cong hạ thân tử, nhẹ giọng đối với Khước Yêu nói, "Ngươi không biết, ta chờ một ngày, đợi có bao nhiêu lâu, từ ca ca ta chết kia một ngày, ta liền vẫn luôn đang đợi, rốt cuộc, ta còn là chờ tới rồi ngày này, ngươi xem, xinh đẹp sao?" Nàng thấp thấp thanh âm liền phảng phất quỷ mị chi âm, ngáy mắt truyền khắp này một phương phảng phất quỷ vực địa vực. Trong thanh âm hận ý cũng tùy theo lan truyền, làm nghe được Liêu Quang thấp thấp thở dài một hơi, cũng làm thần trí không rõ Khước Yêu thanh tỉnh một cái trước mắt. Khước Yêu nháy mắt đứng dậy, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy vài bước, nàng mơ mơ hồ hồ hỏi một câu, "Ca ca ngươi, có ý tứ gì?" Phong Tiêu thanh âm chợt trầm thấp đi xuống, "Ngươi không biết sao? Ca ca ta chết ở 300 năm trước kia một lần đánh trận trung đâu. Kia một lần, ngươi hộ tộc thắng ta sả tộc, các ngươi cắt bỏ vô số tiêu tộc tộc nhân đâu." liên quan ca ca ta cùng nhau. Nói tới đây, Phong Tiêu Phảng phất nhỉ non giống nhau, thanh âm lại lạnh một phần, ta là không thèm để ý những cái đó tộc nhân có chết hay không, nhưng các ngươi muốn ca ca ta mệnh, ta lại quyết không thể thiện bãi cam hưu. Nợ máu, nên trả bằng máu. Nói xong lời cuối cùng, lại là ngập trời lệ khí. 300 năm trước, nghe thế câu nói, Khúc Yêu đột nhiên sử sốt, 300 năm trước, đúng là ca ca bế quan thời điểm. Khi đó nàng, đột nhiên không có quản thúc người Liên phảng phất thả bay riều giống nhau, khắp nơi vui vẻ, mà cũng đúng là khi đó, nàng nhận thức Phong Tiêu huynh muội, cũng nhận thức Niêu Quang. Hồ tộc cùng Tiêu tộc có gần trăm năm huyết ỉu, nhưng nàng thật là mặc kệ, chẳng sợ biết được Phong Tiêu huynh muội là Tiêu tộc người, nàng cũng vẫn như cũ cùng bọn họ chơi đùa ở một chỗ, dần dần quan hệ liền hảo lên, liên quan, nàng cũng cùng dung mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa Niêu Quang hiểu biết lên. Nhưng ở không lâu về sau, Tiêu tộc cùng Hồ tộc chi gian lại nổi lên tranh chấp, một hồi đại chiến lại lần nữa mở màn. Liên tính nàng muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được, chẳng sợ nàng là Hồ tộc thiếu tộc trưởng. Cuối cùng, Hồ tộc thắng, mà Phong Tiêu huynh muội cũng không thấy bóng dáng, nghe nói bọn họ là rời đi này một mảnh yêu vực, đi một khác chỗ yêu vực lưu sinh đi. Bất quá, Niêu Quang đãi nàng đến vẫn là trước sau như một, nàng cũng liền dần dần đem Phong Tiêu huynh muội sự vứt chi sau đầu không nghĩ tới, nàng cơ nhiên ở hôm nay đã trở lại, còn nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng mở to hai mắt nhìn, miễn cưỡng bảo đảm thanh tĩnh, Phong Xi si sự Cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi không quan hệ sao? Phong Tiêu lanh sắc một tiếng, đồng tử dựng thẳng lên, bốn phía một mảnh đỏ bừng, phảng phất một cái dữ tợn mãnh thú, ngươi xuất thân hồ tộc, mà ca ca ta chết ở hồ tộc trong tay, có người thương ca ca ta một phần, ta liền muốn đả thương người của hắn đến mạng, hồ tộc muốn ca ca ta mệnh, ta liền muốn toàn bộ hồ tộc chôn cùng. Lệnh lệ nói âm vừa rơi xuống đất, ngay cả bốn phía ngọn lửa đều sau này lui một bước, trong không khí như ẩn như hiện làn điệu cũng tạm dừng một cái chớp mắt. Ở đây chỉ có nguy quang trong mắt quang mang lại lần nữa phóng đại thậm chí bày biện ra xi si mê hình thức. Phong tiêu phiếm hồng đồng tử chiếu rọi bốn phía hết thảy, chỉ cảm thấy trước mắt chứng kiến không một chỗ không hợp tâm ý. Nang Cung Ka Ka là song sinh tử, canh giờ sinh ra kém bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, bọn họ ở thai trung đã có giao lưu, có thể nói là một có ý chí liền lẫn nhau hiểu biết. Bọn họ huynh muội huyết mạch cũng không thuần, vừa sinh ra liền đã chịu tục nhân chào phụng, lúc sau nhật tử càng là kinh nghiệm chắc chở. Yểu Lụy có sự cùng cha tấn thỉnh thoảng hướng tới bọn họ mà đến, bọn họ mấy lần gặp phải hiểm cảnh, suýt nữa liền sống không nổi. Cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ cùng vượt qua 500 năm, nay 500 năm tuy rằng khổ, nhưng nàng hiện tại hồi tưởng lên, lại chỉ cảm thấy vui thích. Mà một ít ngoài ý muốn thường thường bất kỳ mà đến, bọn họ huynh muội ngoài ý muốn, chính là Khước Yêu. Khước Yêu thân là hộ tộc thiếu tộc trưởng, chịu đủ hộ tộc mọi người sủng ái, chẳng sợ hộ tộc người trong ở không yêu thích các nàng huynh muội, có Khước Yêu che chở, Bọn họ vẫn như cũ quá thực hảo. Nhưng chiến tranh lại đột nhiên ở Hồ tộc cùng Tiêu tộc chi gian bạo phát, ngay cả Phong Xi si cũng bị làn đến. Sau đó, ở một lần ngoại ý muốn chung, Phong Tiêu vì bảo hộ nàng, chết đi. Ôn cái kia tàn phá, nhìn không ra hình dạng thi thể, Phong Tiêu liền khóc cũng khóc không ra, nàng rõ ràng cảm giác được, huyết mạch một chỗ khác, biến mất, từ nay về sau, trên đời này cũng chỉ thừa nàng một người. Một cỗ ngập trời hận ý từ nàng đấy lòng phát ra, nàng huyết mạch nước cuộn cuộn, hai mắt đỏ đạm Huyết mạch cứ như vậy bạo phát. Kaka chết ở cùng hội tộc tranh đấu chung, ở trước khi chết, còn niệm thứ yêu, không, có niệm nàng. Kỳ thật nàng biết đến, Kaka trong lòng ái mộ Khước yêu, nhưng bởi vì tự tim mà vẫn luôn không dám biểu lộ ra tới. Ở biết chuyện này thời điểm, nàng vạn phần không cam lòng, liền móng tay khảm vào lòng bàn tay đều không có phát hiện. Dựa vào cái gì, nàng muốn đem Kaka nhường ra đi, dựa vào cái gì, vẫn luôn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, Kaka lại đột nhiên không thèm để ý nàng. Mà đi để ý khức yêu, dựa vào cái gì, nàng duy nhất có được đồ vật còn muốn phân cho khức yêu. Rõ ràng, khức yêu cái gì đều có A. Nàng thân là hồ tộc thiếu tộc trưởng, trời sinh liền có được vạn thiên sùng ái, những cái đó bọn họ mong muốn mà không kịp đồ vật nàng dễ như trở bàn tay, những cái đó nàng khinh thường nhìn lại đồ vật bọn họ nóng vội lấy cầu, lại như thế nào cũng cầu không được. Nàng không thích khức yêu, thậm chí còn nói phi thường ghen ghét, nhưng bọn họ huynh mội thân ở khức yêu che trở dưới. Nàng không thể không đem chính mình tâm tư cẩn thận giấu đi, liền ca ca đều không muốn làm hắn biết được. Còn không chờ nàng nghĩ như thế nào đoạt lại ca ca chú ý, không đợi nàng từng bước một bò lên trên đi, có được khước yêu sở có được hết thảy, ca ca liền đã chết. Nàng cái gì cũng đã không có. Từng đạo điên cùng ý niệm ở nàng trong đầu thoán động, cuối cùng, nàng quyết định, đem khước yêu sở có được đồ vật đều đoạt lấy tới, làm nàng cũng nếm thử hai bàn tay trắng tư vị. Mà nàng cái thứ nhất xuống tay, chính là nghiêu quang. Nguyên bản nàng chỉ đương Nghiêu Quang là một cái nho nhỏ thu hoạch không nghĩ tới, hắn cư nhiên cho nàng mang đến như vậy lại kinh hỉ, cũng đúng là bởi vì Nghiêu Quang, nàng mới có thể như vậy dễ dàng công phá Hồ tộc tốc địa. Nàng khinh thường nhìn dáng người đơn bạc Khước Yêu, thật là cái ngu xuẩn, cư nhiên bởi vì một cái nho nhỏ nam nhân liền như vậy mất đi sở hữu, nàng lúc trước thật đúng là đánh giá cao nàng. Mà lúc này, Khước Yêu lại nâng lên địa vị tới thanh âm chua xót nói một câu, ta hiểu được. Nàng nhìn về phía Nghiêu Quang, Hồ tộc cùng tiêu tộc là kẻ thù truyền kiếp, Phong Tiêu diệt ta Hồ tộc, ta không trách nàng, nhưng ngươi vì cái gì muốn phản bội ta, ta có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi liền như vậy yêu thích Phong Tiêu. Hơi lạnh nói âm rơi vào trong gió, làm Phong đều nhiễm một tia chua xót, bùng bùng thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, trong không khí phảng phất tràn ngập thượng một phân thê lương huyết sắc. Liên ở Phong Tiêu tính toán lại lần nữa mở miệng cười nhạo thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, Hồ tộc hủy diệt ngươi không trách. Ngược lại quái tình lang phản bội mọi người, Khước yêu, ngươi nhưng còn có tâm. Chương 620 Từ quỷ quái ảo ngộng. Mơ ảo thanh nhã âm phảng phất tự thiên ngoại truyền đến, bừng tỉnh vô số ảo ngộng, trong lúc nhất thời, nơi phiến tàn phá địa vực đều giống như an tĩnh rất nhiều. Một bóng hình từ đầy trời ánh lửa trung đi ra, một thân hắc thượng, coi trọng cùng này đêm tối hòa hợp nhất thể, nhưng đêm tối lại hoàn toàn vô pháp che khuất người này phong hoa. Hắn đứng ở đầy trời ánh lửa trung, làm này ánh lửa không dám làm càn mảy may. Hắn lặng lặng nhìn chênh chóc ba người, liền giống như đang nhìn một đám vật chết. Cặp kia liễm diễm đến mức tận cùng con ngươi chỉ chiếu rọi trong nháy mắt trở nên dịu ngoan ngọn lửa, hoàn toàn không đem này mấy người để vào mắt. Lượng đạo thanh âm ở hắn xuất hiện thời điểm đột nhiên vang lên. "Kaka, ngươi là ai?" Người trước kinh hỉ trung cất dấu chột dạ, đây là Khước Yêu thanh âm, người sau nghi hoặc trung cất dấu chất vấn, đây là Phong Tiêu thanh âm. Khước Yêu nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện, đã sớm đồn đãi chết ở bế quan bên trong Kaka. Nước mắt đều sắp rơi xuống, nàng muốn hướng trước kia giống nhau, nhào lên đi tìm kiếm, ca ca an ủi, nhưng nàng lại thấy được này đầy đất hỗn độn, tức khắc lại chột dạ không dám tiến lên. Mà không đợi nàng lại lần nữa mở miệng, hồ vực liền lại có một đạo kinh hãi trung hỗn loạn sợ hãi thanh âm xue tới, "Là ngươi, bọn họ không phải nói ngươi đã sớm ngã xuống sao?" Ở thanh âm xuất hiện thời điểm, đi cùng mà đến còn có gào thét tiếng gió, thật giống như một người ở cấp đường mà chạy giống nhau. Trương Ly không để ý đến khước yêu cùng Phong Tiêu nói, Hắn bình tĩnh không có chút nào dao động, đôi mắt nhìn cách đó không xa, tay phải chôn sâu trong, to rộng tay áo bãi kinh khởi rất nhiều phòng, nhưng hiện tại, Liền Phong cũng không dám lại hắn trước mắt làm cản, liền hơi hơi tiếng vang cũng không dám phát ra. Ngay sau đó, một đạo người mặc màu vàng xiêm y và người thanh niên đã bị nhiếp tới rồi phụ cận, hắn phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa không đem nguyên hình đều quăng ngã ra tới. Hắn khiếp sợ vạn phần nhìn đột nhiên xuất hiện Trường Ly, trong mắt sợ hãi cùng sợ hãi quả thực vô pháp che giấu. Hắn thanh âm sắc nhọn hỏi, ngươi cư nhiên còn sống? Ngươi cư nhiên còn sống? Dưỡng một trường lớn lên phảng phất cái dùi giống nhau mặt người trẻ tuổi hướng sống thấy quỷ giống nhau, nắm cây sáo tay đều biến thành nguyên hình, kia nhỏ nhỏ móng tay bại lộ bên ngoài, này thượng còn tràn ngập sâu nặng huyết sắc. Trường Ly chậm rãi về phía trước, theo hắn động tác, một cổ đã sớm bao phủ hồ vực khí thế nhanh chóng tăng cường, làm mọi người đều lũn thượng 3 phần, Phong Tiêu cùng Liêu Quang rẽ rủa không cong lưng đi, nhưng trên mặt lại có đại tích đại tích mồ hôi chảy xuống. Mà ngã trên mặt đất áo vàng nam tử đã hoàn toàn biến trở về tới nguyên hình, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng gắt gao nắm trong tay cây sáo, vừa mới, đúng là hắn thổi lên sáo âm, làm hồ tộc nhân thần chí mơ hồ, yêu lực luân hành, thế cho nên bại vong ở tiêu tộc đánh lén lên bên dưới. Trương Ly chậm rãi đi qua đi, bước chân nhẹ nhàng liền trong không khí lưu động linh lực đều không có kinh động, nhưng chính là như thế, ở đây tất cả mọi người cảm giác trong lòng đè nặng đều kia đoàn mây đen càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng trầm trọng. Thế cho nên hầu trung đều nảy lên huyết tới. Rốt cuộc, Trường Ly đi tới áo vàng nam tử trước người nhẹ nhàng nâng lên chân, nghiền ở kia từ ngàn năm linh trúc chế thành linh sáo thượng, sau đó, một cổ khí kình chợt bùng nổ, linh sáo hóa thành một đoàn cho tản, tiêu tán ở giữa không trung, mà khoảng cách linh sáo gần nhất áo vàng nam tử không chỉ có muốn chịu đựng bản mạng linh khí bị hủy phản phệ, còn muốn chịu đựng linh khí nổ mạnh mang đến đánh sâu vào. Hắn bị kia nháy mắt nổ mạnh mang đến ngọt vào hướng phi, sau đó lại thật mạnh nga xuống, nháy mắt đi nửa cái mặt. Kia một chương nguyên bản du quang thủy hoạt ra ẩm đạm phảng phất bị tiêu chế nhiều năm, nội thượng còn tràn ngập loang lổ điểm điểm vết máu. Sớm biết người này còn sống, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng lời mời tới đây, nhào vào trên mặt đất tròn liền chính mình vảy ra huyết nục đều không rảnh bận tâm, lúc này, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là đối nghiêu quang cùng phong tiêu oán hận. Mà Trương Ly cũng không có có lý sẽ kia nửa chết nửa sống tròn, hắn nhìn Cúc Yêu, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói, hồ tộc diệt vong ngươi không trách, quái chính là hắn vứt bỏ ngươi?" Ngư khí cực thanh đạm, liên phảng Phật trên đỉnh mây từ từ bay tới thanh phòng, lại làm người không Z mà run, hắn nhìn Cực Yêu, biểu tình lãnh đạm phảng Phật đang xem cỏ rác, ngay cả kia Trương Tuấn Tú đến mức tận cùng, cũng tái nhợt đến mức tận cùng mặt cũng lộ ra 12 vạn phần vô tình. Cực Yêu lập tức liền luống cuống, nàng hoảng loạn giải thích, lại không biết nói cái gì, "Ka ka, không, ta không phải ý tứ này, tộc của ta cùng tiêu tộc vốn chính là chết thủ kia một đôi nguyên bản linh động phi thường đôi mắt, lúc này nhìn qua nóng nảy phi thường." Liên ở giữa ẩn chứa linh vận cũng phảng phất ở trong nháy mắt biến mất. Trường Ly gật đầu, Phảng Phất đã đối Khước Yêu muốn nói nói hoàn toàn hiểu rõ, nàng quay đầu đi, nhìn về phía Niêu Quang, ngươi cầm không thuộc về đồ vật. Niêu Quang không hiểu, lúc này, Liên nhìn đến Trường Ly giơ tay nhẹ nhàng nhấc chiếc, một khối ngọc bài liền bay đến trước mắt hắn. Nhìn này khối toàn thân ôn nhuận, nัย thượng còn có màu đỏ thắm linh phù hoa văn ngọc bài, Khước Yêu trong lòng đột nhiên một trận, đây là Trường Ly cho nàng phòng thân ngọc bài, cũng là hộ vực thông hành lệnh bài, có nó Phong tiêu cùng với năng suất linh tiêu tộc bộ nhân tài có thể như vậy thuận lợi tiến vào hồ tộc bên trong, đánh hồ tộc một cái trở tay không kịp, mà này khối ngọc bài là khắc yêu nhẹ tay giao cho Ngưu Quang. Nàng nhìn kia khối quen thuộc ngọc bài, nhớ tới Ka Ka đem nó giao cho chính mình khi giao đãi, có chút thất thần. Khi đó Ka Ka là như thế nào nói? Hắn nói chính là, ta muốn bế quan, sau này không thể lại hộ ngươi tu toàn, liền luyện này khối ngọc bài cho ngươi, ngươi cầm này khối ngọc bài, cũng nhiều một cái bảo mệnh áp chủ bài. Hơn nữa, này khối ngọc bài vẫn là toàn bộ hồ vực thông hành lệnh, cầm nó, ngươi có thể đi hướng hồ vực bất luận cái gì một chỗ. Nếu sau này ngươi thực sự có giải quyết không được khó xử, cũng có thể cầm nó đi trước ta bế quan chỗ, ta sẽ tự xuất quan tới giúp ngươi. Chỉ là ngươi muốn nhớ lấy, chớ làm người khác kia đến này khối ngọc bài, ngươi luyện hóa sau nó dễ bể ngươi thần hồn tương liên, nếu là ngọc bài rơi xuống người ngoài trong tay, liền có thể có thể thương đến ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không muốn Này khối ngọc bài cũng vô pháp bị người khác sử dụng, ngươi chỉ lo cầm đi là được. Bên hai vẫn như cũ quanh quẩn khi đó ca ca nói chuyện thinh ầm, khước yêu xấu hổ hận không thể tự sát mà chết. Này khối ngọc bài là nàng thân thủ giao cái Niêu Quang. Khi đó, Niêu Quang đối nảy nàng nửa bước không rời thân khối ngọc bài thập phần tò mò, nàng ma bất quá Niêu Quang, liền đem ngọc bài đưa đến trong tay hắn. Nàng thấy Niêu Quang đối ngọc bài như thế yêu thích, liền chịu đựng ngượng ngùng đối Niêu Quang nói, nếu ngươi như vậy thích nảy khối ngọc bài Ta đây liền đem nó tặng cho ngươi, cung quyển cho là. Quyển cho là. Đỉnh ngước tín vật. Nói xong, nàng không có thẹn thùng chạy đi, mà là vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Ngưu Quang. Khi đó Ngưu Quang là nói như thế nào? Hắn vẻ mặt quý trọng nhận lấy ngọc bài, sau đó nói: "Hảo, nếu là ngươi đưa ta, ta đây liền nhận lấy, chẳng qua như vậy đồ vật quá mức quý trọng, ta còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đáp lễ, chờ ta nghĩ kỹ rồi, ta ở đem nó giao cho ngươi trong tay." Nghĩ lại tới một đoạn này lời nói, Khước yêu trong lòng lại là một trận quằn đau, cho nên, đây là hắn đáp lễ sao? Khi đó ngọt ngào cùng vui sướng đều hóa thành từng cây lợi kiếm, hướng nàng ngự toàn, vì cái gì, sự tình sẽ biến thành như vậy? Sáo âm biến mất, trong thiên địa phảng phất đột nhiên an tĩnh rất nhiều, nhưng ở đây người lại hoàn toàn không rảnh bận tâm này đó. Trường Ly nhìn trước mắt này khối quen thuộc này bài, mày hơi hơi vừa nhíu, ngự khí cũng rốt cuộc có một ít biến hóa, hô hế. Kia chương phảng phất hỏa trung tiên giống nhau mặt nhiễm một phân hồng trần chi sắc. Ngay cả hắn giữa mày kia một đạo thật dài màu đỏ thắm hồ hình hoa văn đều lộ ra một loại pháo hóa khí, hắn tùy ý vung tay áo, to rộng tay áo bài mang theo tới gió nhẹ làm Khước Yêu cùng Phong Tiêu hai người lại sau này lùi lại mấy bước. Mà kia khối ngọc bài còn lại là hóa thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán, liền bụi bặm đều không có lưu lại. Một bên Khước Yêu thấy vậy, một ngụm máu tươi liền đột nhiên phun ra, nàng sắc mặt lại tái nhợt một phân, vừa mới nôn ra là nàng tâm đầu huyết. Nàng mã năm chua xót nhìn Trừng Ly, lẩm bẩm một câu: Cà ca ca. Trương Ly Mục vô biểu tình nhìn nàng, "Này khối ngọc bài nếu có thể bị người ngoài vận dụng, chứ bỏ phải được đến lại yêu đáp ứng ở ngoài, còn muốn lấy lại yêu tâm đầu huyết vì giận. Nếu ngay lúc đó khắc yêu đều có thể bỏ được, kia hiện tại nàng lại như thế nào liên tiếc? Dù sao, cũng chỉ là một ít dâu ria tâm đầu huyết mà thôi, dù sao, cũng chỉ là một khối không liên quan mấu chốt mà bài, dù sao, ở khắc yêu trong lòng, trừ bỏ Ngưu Quang, mặt khác đều là dâu ria." Một trận vô hình gió thổi biến toàn bộ hồ vực Chàng ngập ở hồ vực trung lửa lớn đều thổi tan, mãnh liệt hỏa sa một chút thu hồi bọn họ tham lam tinh tử, mờ mịt khói nhẹ cùng với bọn họ cùng nhau lùi bước, làm một màn này đúng rồi một loại thần bí mỹ cảm. Thất vất vả hoan quá một hơi phong tiêu nhìn đứng thẳng ở đây trung thanh niên, cười lạnh hai tiếng, ngươi chính là hồ tộc Trường Ly, quả nhiên lợi hại, 300 năm trước ngươi liền bắt đầu bế quan, yêu vực đều ở truyền cho ngươi đã sớm đã chết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có xuất quan ngày này. Nàng nhìn Trường Ly ánh mắt lẫm lệ trung mang theo tàn nhẫn. Nàng biết được đây là khước yêu lớn nhất cậy vào, nếu không phải hắn, khước yêu không phải có được hộ tộc trên dưới lớn nhất ủng ái, nếu không phải nàng, La yêu sẽ không muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu không phải hắn, khước yêu sẽ không cao cao tại thượng, đem các nàng này đó xuất thân hèn mọn yêu tộc so thành dưới lên đất bụi bặm. Nàng thân sắc cổ quái nhìn phảng phất trong nháy mắt có được tự tin khước yêu, nói: "Ngươi đối nàng thật đúng là dụng tâm, nhưng nàng lại hoàn toàn không thèm để ý đâu. Nếu không phải nàng Chúng ta lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy lẻn vào hộ tộc bên trong, tàn sát hộ tộc." Nàng thấp thấp cười, kia một trương phong tình diễm trị trên mặt tràn đầy trầm trọng. Khước Yêu nghe được lời này, hít khí vô lực nói, "Ka Ka, thực xin lỗi, đều là ta sai từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng nhận sai, vô luận Ka Ka như thế nào xin khí, đều sẽ giúp nàng giải quyết, hiện tại cũng là giống nhau đi." Nàng nhớ tới Ka Ka phân phó, trong lòng ngáy náy quả thực muốn đem nàng bà phủ, khi đó nàng chỉ lo đám chim ở không người quản thúc vui mừng chung, chỉ nghĩ thống thống khoái khoái tìm người chơi một hồi, đảo mắt liền đem những cái đó giao phó ném tại sâu đầu, hoàn toàn quên mất ca ca theo như lời nói. Kết quả là, toàn bộ hồ vực đều nhớ rõ ca ca nói, vô luận nàng làm cái gì đều đối nàng bao dung ba phần, mà duy nhất đã quên ca ca nói nàng, lại rơi xuống như vậy một cái kết cục. Nàng muốn thống thống khoái khoái khóc một hồi, lại liền như thế nào khóc đều quên mất, nước mắt từ nàng trên mặt chảy lạc, để lại lưỡng đạo thật sâu dấu vết. liền giống như nhấp nô con chiếc con đường giống nhau, che kín đau sót dấu vết. Trương Ly không để ý tới Phong Tiêu, hắn thanh âm lạnh đạm nói, bị Ren Getlap đẩy tâm địa, liền trước mắt lộ đều không nhận. Hắn tay áo bãi một hiền, gió nhẹ liền nháy mắt trở lên cuồng táo, đem Phong Tiêu ném đi, vẫn luôn bao phủ ở dưới áp lực Phong Tiêu sợi tóc của Vũ, một cổ cuồng bạo mà huyết tinh khí chàng bao phủ ở nàng quanh thân, nhưng cho dù là cái dạng này nàng, cũng vô pháp phản kháng mấy may, liền giống như kia chỉ chồn giống nhau. Nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất, một bộ phận thân thể đều bắt đầu hóa ra nguyên hình tới. Một bên Liêu Quang ở nhìn đến Phong Tiêu đã chịu công kích khi, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, không biết trong lòng cân nhắc cái gì, vẫn là không có xông lên phía trước. Mà hắn ánh mắt ở liếc đến Phong Tiêu vẽ ra tới giống như khô mục mục da giống nhau lạn ra thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Phong Tiêu nguyên hình, xác thật khó coi, hoặc là nói, tiêu tộc bản thân liền không phải một cái lệnh người cảnh đẹp ý vui chủng tộc. Hắn nhìn cái này giữa mày có một đạo hẹp dài hồ văn nam tử, ngay cả kia nói nhìn qua đơn giản nét nổi, hắn đều có chút xem không hiểu. Hắn lộ ra tựa như nhân gian thư sinh giống nhau, ôn tồn lễ độ tươi cười, liền tính toán giống như khuyên bảo khước yêu giống nhau khuyên bảo Trường Ly, nhưng Trường Ly hoàn toàn không muốn nghe hắn vông nghĩa. Hắn bản tay lật, ba phủ ở hồ vực áp lực liền chợt mở rộng, một đạo vô hình uy áp áp phô trên mặt đất bụi bặm đều chạy tứ tán mở ra, từng mảnh bụi bặm như gợn sóng giống nhau di động rời đi, nếu đứng ở giữa không trung vọng chỉ sợ có thể thấy một đóa giống như trong nước liên bụi bặm chi hoa. Niêu Quang bị buộc trực tiếp trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, hắn quỳ một gối xuống đất, một đạo thanh thúy nước xương thanh từ hắn cùng mặt đất tiếp xúc đầu gối chói truyền khai, hắn cắn chặt hàm răng quan, kia trương tao nhã trên mặt gần xanh bạo khởi, từng đạo mạch ngó ngào ạt mà động. Nhìn thấy một màn này, Trương Ly ánh mắt không có chút nào dao động, hắn tay phải lòng bàn tay xuống phía dưới, lại lại lần nữa đi xuống đè ép nửa phần, răng rắc một tiếng lại lần nữa truyền đến, Niêu Quang lập cái kia chân cũng quỳ xuống. Hắn rốt cuộc nhịn không được, phát ra hét thảm một tiếng, giống như vải mực giống nhau tóc dài giật tản ra tới, giống như một cái dâu tóc đều dựng kẻ điên. Máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, làm hắn nhìn qua thê thảm cực kỳ. Tình cảnh này, không những không có làm Trường Ly động dung, ngược lại làm hắn lại lần nữa nhăn lại mi, hắn có chút ghét bỏ nhìn phía chỗ khác, nhưng mà trong tay động tác lại không có nửa phần chậm lại, tay phải không ngừng xuống phía dưới, làm quy trên mặt đất nhu yếu quang không được phát ra thảm gạo. Rang rắc thỉnh thoảng truyền đến. Đó là Ngưu Quang xương sống một tiết một tiết rách nát thành âm, hắn dựng thẳng tới bối một chút một chút cong đi xuống, giống như một cái tuổi già sức yếu lão nhân. Mà theo rách nát thanh vang lên, nhu quang quanh thân yêu lực cũng chậm rãi tiêu tán, kia một viên mài rữa mượt mà bóng loáng yêu đan cũng chậm rãi trở nên ảm đạm, lay động ở hắn linh hồn sinh mệnh chi hỏa cũng giống như hao hết nhiên liệu ngọn đèn dầu giống nhau, lay động đi hướng hư vô. Một trận tràn đầy mùi tanh thổi tới, liên ở trường ly tay đột nhiên ép xuống, liên ở Ngưu Quang sinh mệnh hoàn toàn bị trung kết thời điểm. Một người đột nhiên xông vào. Nang gọt vào này áp lực vô cùng đại huyễn vực nội, đột nhiên ôm lấy Nghiêu Quang, đối với Trường Ly kêu lên, không cần. Là Khước yêu. Chương 625 quỷ quái ảo ngộng. Khước yêu thẳng tắp nào vào Nghiêu Quang trên người, dùng chính mình đơn bạc thân mình bảo vệ hắn, thấy vậy, Trường Ly trong tay động tác hơi hơi một đốn, ngay sau đó, hắn lòng bàn tay liền không chút do dự xuống phía dưới áp đi. Hai tiếng kêu rên thanh nháy mắt truyền đến, một mồm to máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra. Mang theo độc màu đỏ tươi huyết phun ở không trung, làm Trường Ly không khỏe nhăn lại mi, hắn tay áo bay xuống phía dưới, vẽ ra một đạo sắc bén độ cùng, tiếp theo nháy mắt, kham hổ vực huyết tinh chi khí cũng biến mất cùng vô. Hắn lạnh nhạt nhìn Khước Yêu, trong mắt hiện lên một tia trầm trọng, tỉ mỉ dưỡng dục hơn 1000 năm, kết quả là dưỡng ra cái vật như vậy. Trịu này đòn nghiêm trọng, Khước Yêu vốn là ảm đạm yêu đan phía trên nháy mắt xuất hiện một ít vết rách. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dùng một loại mờ mịt mà lại nghi hoặc biểu tình nhìn Trường Ly. Ca ca, vì cái gì? Biết rõ nàng sẽ bị thương, ca ca còn muốn làm như vậy? Rõ ràng trước kia đều không phải như vậy. Mà nàng không có chú ý tới chính là, trường ly trên trán hồ hình nét nổi lại sáng ngời vài phần, ở ánh lửa thấp thoáng dưới, đã nhiều vài phần yêu diễm chi sắc. Một trận thanh thủy phách nước tiếng vang lên, không khí vận vẹo một hồi, sau đó, từng bước từng bước trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương hổ tộc tộc nhân chậm rãi xuất hiện ở trường ly phía sau, bọn họ nhìn dùng thân thể bảo vệ quan khức yêu quang cực yêu. ánh mắt phức tạp khôn kể. Đây là bọn họ kính ngàn năm thiếu tộc trưởng, đây là bọn họ sủng ngàn năm thiếu tộc trưởng, kết quả là nàng chỉ nói một câu hồ tộc diệt vong ta không trách, ta chỉ đổ thừa ngươi vì sao không cần ta. Bọn họ ở trường Ly ở đây khi cũng đã đã đến, chẳng qua vẫn luôn bị kết giới bao phủ, không có bị bọn họ nhìn đến thôi. Mà một bên Phong Tiêu nhìn đến bọn họ xuất hiện, trong lòng cảm giác không ổn tức khắc càng sâu, vì cái gì xuất hiện đều là hồ tộc người đâu, nàng mang đến tiêu tộc người đâu? bị các vị tộc nhân nhìn khước yêu chột dạ hận không thể đem chính mình chôn ở trong đất, kia từng đạo quen thuộc ánh mắt, làm nàng chua xót thiếu chút nữa rơi lệ, nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn là gian nan dịch lệnh bước, hộ ở Niêu Quang trước mặt, sau đó nhìn thẳng trường ly đôi mắt, không cần giết hắn, ca ca, không cần giết hắn. Nàng còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, còn không có tới kịp đi xác minh một ít đồ vật, còn không có tới kịp cùng hắn làm một cái kết thúc, cho nên, Niêu Quang tạm thời còn không thể chết được. Thân hình đơn bạc thiếu nữ đôi mắt ảm đạm phản phảng phất hao hết quang mang đom đóm, nguyên bản linh động tú lệ mặt mày cũng bị nặng nề tử khí bao phủ, nàng màu trắng xiêm y li thượng in lại một chút vết máu, liền giống như rơi vào tuyết địa hoa mai, mị diễm, rồi lại lộ ra một loại sắp khô heo ứ ấm. "Ka ka, làm ta cùng hắn nói nói mấy câu được không?" Nàng ngục mang cầu xin nói. Nếu là trước kia, nàng trước nay đều sẽ không làm ra dáng vẻ này, nàng muốn làm cái gì, liền trực tiếp đi làm, nơi nào sẽ trưng cầu những người khác ý tứ? cũng không biết là nãy 300 năm tới nàng ở Ngưu Quang trước mặt túi đầu đã thành thói quen, vẫn là hôm nay trưởng Ly coi thường nàng thái độ làm nàng hoảng hốt, cho nên nàng nhịn không được lộ ra cầu xin bộ dáng tới. Nàng quay đầu, nhìn phía sau Ngưu Quang, trong ánh mắt mang theo thật sâu khó hiểu, ngươi là thật sự không thích ta. Ngưu Quang ngǒu mắt thâm trầm nhìn thoáng qua cách đó không xa Trưởng Ly, rơi xuống khực yêu trên người ánh mắt liền trở nên có chút trăn trọng, ngươi nói đi. Hắn yêu thích Chúng mày đều là có thể làm hắn sinh ra ham muốn chinh phục nữ tử, Khước yêu có lẽ thực hảo, nhưng lại không kịp có thể làm hắn tim đập ra tốc phong điêu, hắn ngay từ đầu tiếp cận Khước yêu, chính là vì Khước yêu hộ tộc tộc trưởng thân phận. Mà theo Khước yêu nhanh chóng đối hắn khăng khăng một mực, hắn về điểm này yêu thích cũng liền dần dần biến thành xem thường, có thể làm hắn liếc mắt một cái thấy rõ, một tay nắm giữ nữ tử, dựa vào cái gì muốn hắn hoa sức lực đi thích. Nghe thế câu nói, Khước yêu khệ miệng xả ra một mạt khó xử tươi cười, nàng lại gian nan hỏi một câu. Vậy ngươi phía trước lại vì cái gì phải đối ta hảo? Hảo? Ngươi cảm thấy ta phía trước đối với ngươi hảo? Niêu Quang giơ lên khóe miệng, chói lọi triển lão như thế nào khắc nghiệt, hắn nhìn thoáng qua chưa từng ngăn cản Trường Ly, chính là tặng ngươi một ít chỉ có thể bài xem linh vật, cho ngươi nói mấy đầu khúc, đuổi đi mấy cái đối với ngươi có tâm yêu tộc, ngươi liền cảm thấy ta đối với ngươi hảo. Hắn thấp giọng ho khan hai tiếng, một ít không cần phải linh vật, lấy tới đổi ngươi cái này Hồ tộc thiếu tộc trưởng hảo cảm, chẳng phải là có lợi? Cho ngươi nói mấy đầu khúc, liền có thể tra xét rõ ràng hồ tộc bố trí, không phải tự hảo. Tống cổ mấy cái đối với ngươi có tâm yêu tộc, tranh thủ hồ tộc hảo cảm, ngươi cảm thấy không đáng giá. Khước yêu, ngươi thật là quá ngây thơ rồi." Hắn đầu thấp càng sâu, buồn cười thanh lại càng vì kiêu ngạo, thiên chân đến ngu xuẩn. Nói cho hết lời, hắn liền đột nhiên động, kia một đôi nguyên bản chỉ đánh đàn chết hoa tay đột nhiên hiện ra sắc bén mũi nhọn, lạnh lạnh móng vuốt trực tiếp cầm Khước yêu cổ, bắt cóc nàng hướng kết giới ngoại mà đi, mà ở mặt khác một bên, Nằm ngã xuống đất phong tiêu trên người bạo phát một trận huyết sắc quang, đôi mắt nhanh chóng đỏ đậm, bay nhanh hướng kết giới phương hướng mà đi. Tới rồi hiện tại, đều không có xuất hiện quá chẳng sợ một cái tiêu tộc tộc nhân, này hoặc là chính là bọn họ hiện tại bị nhốt ở địa phương nào, hoặc là chính là bọn họ đã toàn quân bị diệt. Mặc kệ là cái kia kết quả, bọn họ tình cảnh hiện tại đều thập phần không ổn, cho nên, duy nhất phá cục phương pháp chính là bắt cóc Khước yêu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị bắt cóc, Khước yêu trong mắt nháy mắt tràn ngập thượng một tầng thích hoảng sợ chi sắc, nàng theo bản năng nâng lên tay, muốn bẻ ra bóp chặt nàng cổ tay, cũng không biết nàng lại suy nghĩ cái gì, thực mau lại đem tay buông. Khóe miệng nàng đột nhiên tràn ra một tia chua xót tươi cười, này mặt tươi cười giống như theo gió mà đi hồ kỳ hoa, yếu ớt, tuyệt mỹ. Mà ở một bên khác, hồ tộc mọi người theo bản năng muốn tiến lên đi cứu nàng, nhưng trưởng Ly tay phải Vương trực tiếp ngăn cản bọn họ đừng đi, cứu chậm như vậy trong chốc lát, bọn họ liền thấy được Khước yêu động tác Tâm tức khắc lạnh nửa thành, náo lòng muốn thử động tác nháy mắt ngừng lại xuống dưới. Phong Tiêu cùng Liêu Quang bắt cóc Khước Yêu nhanh chóng hướng Hồ tộc biên cảnh bay đi, ven đường mang theo tới phong đều cơ hồ muốn đem bọn họ đạo thể cắt, đã có thể ở bọn họ sắp bước ra Hồ tộc trung tâm khu vực thời điểm, một đạo vô hình cái chắn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong mắt vui mừng còn không có tới kịp đọc lại, Liêu Quang cùng Phong Tiêu liền thật mạnh đánh vào kết giới thượng, lập tức đâm đạo thể đều phải tan, Liêu Quang tay thậm chí một cái không xong, không thể tiếp tục bắt cóc Khước Yêu. Nhanh chóng phản ứng lại đây hắn tâm nháy mắt chật lạnh, sau đó liền nhanh chóng ngảy lên, hướng tới khức yêu mà đi. Nhưng hắn lại phát hiện, dự kiến bên trong hồ tộc ngăn trở cũng không có xuất hiện, kia một đám người, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn hắn tiếp tục bắt cóc khức yêu, thậm chí, cầm đầu cái kia khức yêu huynh trưởng, bước chân liền hoạt động nửa phần đều không có. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng lạnh leo so phát hiện khức yêu thoát ly không chế càng sâu. Hắn sở hữu có thể thoát đi nắm chắc. đều đến từ chính hồ tộc mọi người đối với khước yêu để ý, nếu bọn họ liền khước yêu tánh mạng đều không thèm để ý, kia hắn còn có thoát đi khả năng sao? Lại lần nữa rơi vào miêu quang trong tay khước yêu buông xuống này đầu, nàng cảm giác được miêu quang mang theo nàng từng bước một sau này lui, trong miệng thấp thắt hỏi một câu, ngươi thật sự từ đầu tới đuôi đều là gata. Ngươi nói, thích ta, muốn cùng ta đính hôn, muốn cùng ta khoái hoạt vui sướng ở bên nhau cả đời nói, đều là gata. Thanh âm này thấp như hoa cánh ở không trung lay động thanh âm. lỗ trống, hư vô, rồi lại mang theo 12 vạn phần tuyệt vọng, cùng với lửa phần mong đợi. Chậm rãi giật tán tại đây phiến trong thiên địa, làm thiên địa đều tính một cái chớp mắt. Đều lấy tới rồi này một bước, hỏi cư nhiên vẫn là loại này thuần vấn đề. Nguyên Quang muốn không lưu tình chút nào chào phụ nàng, nhưng nhìn khước yêu tái nhợt khuôn mặt, khóe miệng khắc nghiệt cười đột nhiên ẩn đi xuống, trở nên mặt vô biểu tình, tới rồi trong miệng nói cũng không biết như thế nào quẹo một khúc cong, ngươi cảm thấy đâu? Khước yêu nhẹ nhàng nhỉ non một câu, Nguyên Lai like. Là như thế này à. Nàng đột nhiên lại lần nữa cười, tươi cười nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, rồi lại tựa như khen núi biên khai ra nhất thuần triệt hoa nhì, làm ngư yêu quăng đều kinh diễm một cái trước mắt. Ngay sau đó, kinh thiên ánh lửa dâng lên, ngáy mắt đem phạm vi nửa giảm di vì đất bằng. Ở kinh thiên tiếng nổ mạnh trung, khước yêu nhìn trường ly phương hướng, nhẹ nhàng nói một câu, thực xin lỗi, ca ca. Sau đó, nàng cảm giác chính mình thân thể của mình dần dần mất đi trí giác. Ca ca cho nàng bảo m Lại như thế nào sẽ chỉ có một khối ngập bài, nàng phía trước không cần, chỉ là còn ôm có cuối cùng một phần hy vọng thôi. Nàng không hiểu, vì cái gì có người có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy đả thương người nói, nàng không hiểu, vì cái gì có người có thể nhẹ nhàng bâng quơ đem nhân tâm trung sở hữu tốt đẹp đánh nát, nàng không hiểu, vì cái gì nàng sợ trải qua sở hữu tốt đẹp đều là giả, nàng không hiểu. Vì Ngưu Quang, nàng từ bỏ chính mình cho tới nay cao ngạo, cả ngày đi theo ở hắn bên người. Đem sở hữu đối hắn thích đều nói cho hắn nghe. Vì Nghiêu Quang, nàng từ bỏ chính mình thân là hồ tộc thiếu tộc trưởng trách nhiệm, quên mất ca ca giao phó, đem chính mình một khang xích thành bày ra cho hắn xem. Vì Nghiêu Quang, nàng từ bỏ rất rất nhiều chính mình từng kiên trì đồ vật, chỉ vì làm hắn vui vẻ, vì hắn, nàng liền một kiện nhan sắc tươi đẹp một chút váy đều không mặc, đơn giản là hắn càng hái thuần tịnh chi sắc. Nàng sắp tan đi hồn phách chấp nhất nhìn Nghiêu Quang phương hướng, vì hắn, nàng cái gì cũng đã không có, nhưng cuối cùng lại chỉ đổi lấy một câu lừa gạt ngươi, nàng cả đời này thật không đáng giá a. Điểm điểm tích tích huyết sắc lan tràn mở ra, không biết từ chỗ nào ra tới một trận gió, thổi đến Mạn Sơn Hồ Kỳ Hoa lay động không ngừng, mang lên huyết sắc cánh hoa phiêu phù ở trong gió, giống như một hồi phiêu linh ngộng. Đại gió lốc qua đi, tại chỗ chỉ còn lại có một con bị thiêu giống như một đoàn than cốc, hoàn toàn mất đi tiếng động tiểu hồ ly, còn có hóa thành nguyên hình phong tiêu cùng lưu quang. Ở khước yêu thần hồn bên trong, còn có trường ly để lại cho nàng quan trọng nhất một kiện bảo mệnh chi vật, chẳng sợ sức yêu thân thể đều bị phá hủy, cái này bảo vật cũng có thể bảo nàng thần hồn bất diệt, như vậy một cái khó được bảo vật, nó tự bạo mở ra uy lực tự nhiên là thật lớn. Chỉ còn lại có một hơi nghiêu quang liền thở dốc sức lực đều không có, hắn ngực thật sâu lom xuống đi, đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Mà hơi chút rựi vào xa một chút phong tiêu còn lại là phủ phục trên mặt đất, không ngừng về phía trước phương bỏ xác. Ở nàng phía sau Một đạo ngắn ngủn vết máu lan tràn mở ra, cho dù đã rơi xuống cái này hoàn cảnh, nàng vẫn như cũ không có tử bỏ đảo vong. Nàng cặp kia tràn đầy huyết trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, nàng còn không muốn chết, nàng còn không có vì ca ca báo thủ, nàng còn không có tới cập trở thành yêu thượng yêu, chấp trưởng toàn bộ yêu tộc. Ngay sau đó, nàng đầu liền cao cao bay lên, một đôi tràn đầy không cam lòng đôi mắt gắt gao trứng mắt. Mà một khác bên, nghiêu quăng cũng bê khí. Trường ly nhìn này hai cái tử trạng thê thảm yêu. Biểu Tình lạnh lùng nói ra, làm cho bọn họ cùng phía trước những cái đó yêu tộc giống nhau đi. "Hóa Thanh Hôi, đừng rối loạn hồ tộc lãnh địa." Lúc này đây, những người này nhưng thật ra có chút chần chừ. Trương Ly nghiêng đầu đi, biểu tình uy nghiêm nói, "Ân. Một cái vẫn luôn trầm mặc hồ tộc nói, "Khước Yêu còn ở nơi đó." Hắn là Hồ Thập Tam, tư nhỏ cùng Khước Yêu cùng nhau lớn lên, tâm mộ Khước Yêu. Không ngừng Hồ Thập Tam, này hồ tộc người, hoặc là là nhìn Khước Yêu một chút trưởng thành. hoặc là chính là bồi ức yêu cùng nhau lớn lên, đối lại muốn đều thập phần có cảm tình, hôm nay nhìn khước yêu như vậy chết thảm, chỉ sợ bọn họ trong lòng cũng thập phần không dễ chịu. Nhưng trưởng Ly lại không có trực tiếp đáp ứng, hắn nhìn này đàn sắc mặt phức tạp Hồ Ly, ngữ khí lãnh đạm nói, không sợ hồ tộc diệt tộc, lại sợ tình lang phản bội, nếu nàng sớm đã làm ra lựa chọn, ta đây làm sao không thành toàn nàng. Nàng đến chết đều ở niệm nàng tình lang, làm nàng cùng nàng tình lang cùng trở về thiên địa, bất chính hảo như nàng mong muốn. Hắn nhìn xa cách đó không xa sơn xuyên, ánh mắt thuần tịnh phảng phất núi sâu cổ đảm, rồi lại lạnh nhạt giống như vô tình thiên thần. Hắn nói: "Liên như thế đi, cầu nhận đáp nhân, không thể tốt hơn." Sau đó, hắn lại lại lần nữa phân phó một câu: "Từ giờ trở đi, hồ vực phong bế, lại không được người ra vào, trong vòng trăm năm, nếu có hồ tộc tộc nhân dám bước ra hồ vực, liền trục xuất hồ tộc, nếu có người ngoài dám xuống tới, trực tiếp xử trí." Nói xong, hắn liền trực tiếp biến mất tại chỗ. chỉ dư chịu đựng trọng đại biến cố hồ tộc tộc nhân sử trí giải quyết tốt hậu quả sự. Nay đó hồ ly tại chỗ tạm dừng nhất nhất một lát, trong lòng trăm vị giao tạm, cũng không biết làm cái gì hảo, thẳng đến một lát sau lúc sau, hồ thập tam mới trong đám người kia mà ra, hắn nhìn kia cự cũ lóc trọi, khước yêu thân thể, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Đến cuối cùng, hắn vẫn là như trưởng ly phân phó giống nhau, làm khước yêu cùng liêu quang cùng hóa thành tro tàn, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có hay không dây dưa ở bên nhau. Trên thực tế, Trường Ly cũng hoàn toàn không quan tâm này đó, bọn họ ở bên nhau cũng hảo, không ở cùng nhau cũng hảo, cùng hắn lại có quan hệ gì? Ở Khước Yêu nói ra kia một câu lúc sau, nàng liền không hề là Hồ tộc tộc nhân, kia nàng sống hay chết, cũng cùng hắn không quan hệ. Nàng sau khi chết như thế nào, hắn liền càng không quan tâm, phía trước nói câu nói kia, cũng bất quá là thuận thế vừa nói mà thôi. Liên tính đem Khước Yêu cùng Liêu Quang Sát chết vĩnh viễn phân cách lại như thế nào đâu? Dù sao cũng là một ít không hề ý nghĩa sự tình thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều khinh thường với đi tìm hiểu tình yêu mấy thứ này, cũng không thèm để ý cái gì cô độc không cô độc, hắn chỉ nghĩ đi ở chính mình muốn chạy trên đường, không muốn lệch khỏi quỹ đạo nửa bước. Mà bị vắng vẻ ở một bên phong tiêu sát chết đã biến thành tiêu tộc tướng mạo sẵn có, nàng kia giống như chết héo cây tối giống nhau sát chết bị kéo dài tới rất rất nhiều cùng tộc sát chết chỗ, sau đó bị đốt hủy, dễ chịu một phương thiên địa, làm tràn đầy lệ khí yêu vực lại nhiều một chỗ linh khí tràn đầy chỗ. Thiên đạo luân hồi, bất quá như vậy Chương 626 Quỷ quái ảo ngộng. Bế quan trong động phủ, Trương Ly một mình ngồi ở tinh thất, nhắm chặt con mắt. Tinh thất trên tường tinh vân thạch ở tối tâm trong nhà tươi xuống một tầng mênh mông quang hoa, thẳng đến lúc này mới có thể rõ ràng phát hiện, Trương Ly sắc mặt có bao nhiêu tái nhợt. Hắn giữa mày chỗ kia nói hồ hình nét nổi nhìn qua yêu diễm chói mắt, nhìn qua đều lộ ra vài phần điểm xấu dấu hiệu. Trương Ly ở tinh thất trung ước trường bế quan nửa tháng, nay nửa tháng, hắn liền chút nào nhúc nhích đều không có. Cả người ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ phía trên, giống như một cái không có linh hồn điều khác, mà ở hắn trong cơ thể, cuồn cuộn khí huyết vài lần đều ở đánh sâu vào hắn đạo thể, làm hắn thiếu chút nữa hóa ra nguyên hình. Hắn vốn không nên ở ngay lúc này xuất quan, nhưng cảm ứng được hộ tộc gặp nạn, hắn vẫn là chỉ có thể xuất quan. Ở hắn b quan phía trước, cũng từng ngồi xuống rất nhiều bố trí, nghĩ có lẽ có này, đó bố trí không cần hắn hộ tộc cũng có thể vượt qua lúc này đầy cửa ải khó khăn, nhưng không nghĩ tới, tốt nhất vẫn là muốn hắn ra tay. Mạnh mẽ suốt quan đại giới là thập phần đại, ít nhất hắn gần nhất ngàn năm đều vô tân chức chí lực, chẳng qua, ở xuất quan phía trước, hắn đã tới cuối cùng giai đoạn, trước tiên xuất quan cũng chỉ là đem kết quả này trước tiên mà thôi, cho nên lại nói tiếp, hắn cảnh giới vẫn là đề cao một tầng, chẳng qua có chút không xong thôi. Mộ Yên ở tình thất bên trong hồi lâu, một chút một chút chờ đợi thời gian trôi đi, từng viên mỉm cười bụi bặm đang tới gần hắn thời điểm đều bị không biết tên vực nhìn nát, thẳng đến tới rồi mổ một cái điểm, Trường Ly mới bỗng nhiên mở mắt. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng tốt ra, sau đó lại hóa thành luân luân yêu hỏa, ở giữa không trung thiêu đốt, trong không khí không những không có huyết tinh hương vị, ngược lại lộ ra một tia dị người hương thơm. Trương Ly từ đệm hương bổ phía trên tọa khởi, hướng tinh thất ngoại đi đến, cái này tinh thất là hắn vì đóng cửa phá quan mà chuẩn bị, bình thường người liền môn đều sợ không tới, an toàn tính vẫn là có nhất định bảo đảm. Từ tinh thất trung ra tới lúc sau, hắn lại ở trong động phủ tu dưỡng nửa tháng, lúc này đây, hồ tộc dù cho là bị thương nặng tiêu tốc Nhưng tự thân tổn thất cũng không nhỏ, cho nên, phá lệ yêu cầu trưởng lý như vậy cường giả tới ổn định tộc đàn. Mà ở trưởng lý bế quan tu dưỡng 1 tháng lúc sau, bọn họ mới dám tới cửa tới. Bọn họ trong lòng đã có suy đoán tộc trưởng bế quan là vì tấn chức, mà lúc này đây hắn mạnh mẽ xuất quan khẳng định cũng thương cập tự thân. Ở khước yêu ngã xuống kia một buổi tối, tộc trưởng không có lộ ra rõ ràng khác thường tới, nhưng này không đại biểu hắn liền một chút việc đều không có. Cho nên các tộc nhân ở biết được trưởng Lý Bế Quan lúc sau trong lòng đều ẩn hàm lo lắng. Lúc này đây tới trưởng Lý Động phủ trước bao hàm hồ tộc còn xuất lại một ít tộc lão, bọn họ dùng một loại tràn đầy sầu lo ánh mắt nhìn trưởng Lý, quản chi trưởng Lý hơi thở so với Bế Quan trước phải mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ hội báo sự nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, trưởng Lý cũng đều nghiêm túc nghe, gặp được cần thiết muốn hắn tự mình xử lý sự hắn cũng sẽ cấp cái chỉ thị. Lúc này đây hồ tộc tổn thất thật lớn, Bất quá hồ tộc có thể tiếp tục kéo dài đi xuống vậy tính không tồi. Lúc này đây, vốn chính là hồ tộc hẳn là chịu đựng kiếp. Thiên địa chúng sinh đều có bọn họ từng người kiếp nạn, yêu tộc từ trước đến nay thành đàn mà trụ, thả lệ khí sâu nặng, cho nên này kiếp nạn liền cực dễ dàng từ tộc nhân lan tràn hướng tộc đàn. Trương Ly vì ứng phó lần này kiếp nạn, cũng có thể nói là dốc sức, cuối cùng chặn lại chủ khước yêu cùng Liêu Quang cái chắn chính là trong đó một đạo bố trí, nhưng không nghĩ tới, ngay đó bố trí hết thảy đều thua ở khước yêu phản bội phía trên. Quả thật là thiên kiếp khó thoát a. Thật thật là thời vậy, mệnh vậy, kết quả là vốn nên nhẹ nhất dễ tránh quá lần kiếp nạn này người, cuối cùng hứng kiếp, thật đúng là làm người có khóc cũng không làm gì. Đến nỗi trưởng Lý vì cái gì muốn ở ngay lúc này bế quan, là bởi vì hắn tự thân kiếp nạn cũng ở ngay lúc này đã đến, nếu hắn tham dự đến toàn bộ hồ tộc kiếp nạn chung đi, chỉ sợ kiếp nạn sẽ tiến thêm một bước mở rộng đến lúc đó hồ tộc có thể sống sót tộc nhân chỉ sợ muốn không mấy cái. Ở nghĩ trong chốc lát sự lúc sau, Trường Ly liền tính toán tống cổ bọn họ đi, mà ở ở ngay lúc này, Hồ Thập Tam lại muốn nói lại thôi lên đi. Trường Ly hỏi hắn, còn có chuyện gì? Hồ Thập Tam cung kính nói, mấy ngày trước đây, Hồ vực xông vào một cái có điểm đạo hạnh đạo sĩ, nhìn qua lai lịch không phiền chúng ta cũng không hảo trực tiếp giải quyết. Một cái có điểm đạo hạnh đạo sĩ? Trường Ly mày hơi hơi nhăn lại, đang định nói trực tiếp đem hắn ném ra hồ vực, nhưng đang nói phía trước, hắn đột nhiên trong lòng vừa động, một loại mạc danh cảm giác liền chợt xuất hiện. thắn may mà sửa lại lời nói, kia liền đi xem đi. Trường Ly nói cũng không có khiến cho các trưởng lao hoài nghi, vốn lũn dĩ, đang bế quan phía trước, tộc trưởng chính là một cái có chút tản mạng người, tuy rằng đối rất nhiều sự đều chẳng những đệ bụng, nhưng một khi đệ bụng vẫn là sẽ đi tìm kiếm tìm kiếm, nói không chừng, lần này chính là tộc trưởng đột nhiên đối đạo sĩ loại người này có hương thú, muốn đi xem cái này xông tới người già sao bộ ráng. Trường Ly tới giam giữ hang động thời điểm, đã là trạng vạng thập phần, Hoa mỹ ánh nắng chiều phô ở phía chân trời, giống như một mảnh thiên hỏa chi hải. So sánh với rễ vạng mỹ lệ trung lộ ra yêu dị cùng điểm xấu, hôm nay ánh nắng chiều còn coi như thanh minh. Hang động chung, một cái nhìn qua Tuấn Lãng phi phàm đạo sĩ nhắm hai mắt nghiệm kinh, niệm vẫn là quá thượng vô phương vô diệu động huyền kinh. Ở cảm ứng được Trường Ly xuất hiện thời điểm, này đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt, khẩn trói hắn dây đằng cũng theo mà động, dây đằng phía trên gai nhọn lại hướng đạo sĩ trong thân thể đâm vào đi một ít. Một cổ không tính nùng liệt mùi máu tươi ở hang động nội lang tràn, nhưng này đạo sĩ biểu tình lại không gì biến hóa, nhiều lắm ở giây đằng vừa mới bắt đầu nhúc nhích thời điểm nhíu hạ mày. Hồ thập Tam nói này đạo sĩ có vài phần bản lĩnh, tự nhiên không phải chỉ dùng đôi mắt xem, điểm này từ Hồ thập Tam trên người lại trọng vài phần thương thế có thể thấy được, cũng có thể từ người này hiện giờ kia chật vật bộ dáng nhìn ra. Mặc kệ như thế nào, có thể ở trước tiên phát giặc trường ly tồn tại cái này đạo sĩ liền xác thật có bản lĩnh. Còn không ngừng vài phần, tuy rằng Trường Ly cũng không có che dấu là được. Ở Trường Ly đi vào trong quá trình, những cái đó chiếm cứ trên mặt đất rắn độc liền nhanh chóng đem lộ tránh ra, sợ rối loạn hắn mệt bước. Theo Trường Ly đến gần đạo sĩ trên mặt vẻ cảnh giác liền căng nặng, hắn dẫn đầu đặt câu hỏi, ngươi chính là nhóm người này yêu tộc tộc trưởng. Trường Ly gật đầu thần sắc lãnh đạm mà tùy ý, mặt mày còn mang theo một ít lửa nhác, hắn hỏi, nhân tộc tiểu đạo sĩ, ngươi tới nơi này lại là vì sao? Tuy nói hộ tộc trước đó vài ngày đã trải qua một hồi rất chốc, nhưng việc này lại không phải đạo sĩ sẽ quản, nếu là làm cho bọn họ biết sự tình ngon thuần, chỉ sợ còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đạo sĩ tựa hồ là không hài lòng cái kia chữa nhỏ, nhưng hắn ngẫm lại trước mắt người này khả năng có được tuổi, nhăn lại mày lại chậm rãi bằng phẳng đi xuống, hắn ngữ khí có chút hướng nói, ta tới làm người thảo một cái công đạo. Tuy rằng trong lời nói mang theo một tia xâm lược ý vị, lại khó được không có nói sai. Tuy rằng không biết trước mắt cái này đại yêu Tu Vi, nhưng tê chân tử vẫn là biết ở trước mặt hắn nói dối là không thể thực hiện, chỉ là hắn cảm giác được bên ngoài thượng Tu Vi cũng đã cũng đủ cùng bọn họ này nhất phái trưởng môn so sánh với. Mà hắn trực tiếp hỏi cập mục đích của chính mình, mà không phải xuất thân lai lịch, liền đủ để thuyết minh, hắn thực lực cơ cao, không e ngại đạo môn. Thảo cái công đạo, trường ly nhúng mày, cảm thấy có chút ý tứ. Hồ tộc mới vừa chịu được một hồi kiếp nạn lại như thế nào lại tộc nhân đi ra ngoài làm sàng làm bậy. còn làm người tìm tới môn tới thảo công đạo. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi Tê chân tử, mà là trực tiếp bấm đốt ngón tay lên. Nhìn Trương Ly kia cực kỳ thuần thục bấm đốt ngón tay thủ pháp, Tê chân tử trong mắt kinh sắc như thế nào giấu cũng che giấu không được. Tuy rằng vị này đại yêu mặt ngoài nhìn qua đạm mạc thanh tĩnh, nhất phái tiên nhân phong độ, nhưng này cũng không thể che giấu thân phận thật của hắn, hắn là yêu a, vẫn là đại yêu, lại như thế nào sẽ bấm đốt ngón tay loại này đạo môn thủ đoạn. Theo lý thuyết cấp bậc này cường giả đã thượng ứng tiên tâm, Có thể mơ hồ cảm ứng một chút sự tình, nhưng này tuyệt không phải dùng bấm đốt ngón tay thủ pháp, mà là một loại vận mệnh chú định cảm ứng. Nhân tộc trung cường giả cũng liền thôi, học một chút bạc tính phương pháp cũng là bình thường, nhưng yêu tộc không phải luôn luôn khinh thường với này, đó tiểu kỹ xảo sao? Như thế nào trước mặt vị này đại yêu dùng như thế thuần thục. Bất quá ba cái hô hấp thời gian, Trường Ly liền đã được đến hắn muốn biết được đồ vật, bất quá, hắn nhưng thật ra đối tê chân tử trong miệng thảo công đạo còn nghi vấn, hắn trong mắt hung thu dần dần đậm đi. thân thái cũng xu gần với lửa nhác, nhìn cách đó không xa đà núi nói, sự tình ta đã biết được. Tê Chân Tử xem hắn này, tở ơ bộ dáng trong lòng cũng sinh ra không ổn, vậy ngươi muốn thế nào? Thế nào? Trương Ly thật đúng là liền suy tư trong chốc lát, chuyện này ở hắn xem ra không có gì ý tứ, bất quá, dù để khó xử khó xử này tiểu đạo sĩ vẫn là có thể. Ta là biết được sự tình từ đầu đến cuối, nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tê Chân Tử, ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ điều tra ra. Trường Ly, ngươi ra đi. Liên này tòa hang động đều ra không được còn nghĩ ở hồ tộc nội điều tra, vui lùa cái gì vậy? Tề Chân Tử, hắn có chút tức giận, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông ta ra? Trường Ly đôi tay lưng đeo ở sau người, nhìn qua nhàn nhã đến cực điểm, cái này không đổi. Hắn xoay người lại, nhìn Tề Chân Tử, ánh mắt thản nhiên mà đạm bạc, ngươi trước nói cho ta ngươi lai lịch. Tề Chân Tử đốn một lát vẫn là mở miệng nói, bần đạo đến từ Bắc vực, mông hồi chân đạo thủ nghiệp. Lần này xuống núi là vì du lịch thiên hạ, Diên Luyện Đạo Tâm đang tới gần Nam vực thời điểm, gặp một cái bị môi tim nam tử, vì thế một đường tuần tra mà đến. Hồi chân đạo, bác vực một cái thực lực không tồi đã phái, mà Nam vực luôn luôn là yêu tộc địa bàn, hồ vực nơi phương hướng sắc thật là Nam vực lấy bắc, cho nên tê chân tử trong miệng nói, nhưng thật ra không có gì sơ hở, mà trong lời nói thật giả trường ly cũng sẽ tự phán đoán. Hang động thâm thúy mà u ám, chỉ có nhất tuyến thiên quang từ không biết tên khe hở chiếu tiến vào. Triệu trưởng li ánh mắt phá lệ sâu thẳm, hắn gật gật đầu, hồi chân đạo. Ngư Khi có chút mạc danh. Sau đó lại Tế Chân Tử có chút thấp thỏm tâm tình trùng, lại từ từ nói một câu, "Cũng thế, ngươi xuất thân môn phái nào ta cũng không quá quan tâm, dù sao ở thế đại cũng thế đại không đến chạy đi đâu, xem ngươi nói bảy phần lời nói thật phấn thượng, ta cũng liền không so đo." Nghe xong lời này, Tế Chân Tử một lòng trầm nửa thanh, hắn xác thật không phải xuất thân hồi chân đạo, mà là xuất thân thanh huyền minh chân đạo. là hồi chân đạo xuất thân chủ mạch, hồi chân đạo đó là từ Thanh Huyền Minh chân đạo phân chia đi ra ngoài, cho nên hắn nói chính mình là hồi chân đạo đệ tử còn tính có vài phần thật. Nhưng, này hai mạch đệ tử quan trọng trình độ là hoàn toàn bất đồng, không nói Thanh Huyền đạo hiện giờ thế lực, liền nói nó ở thiên hạ đạo môn trung địa vị liền không thể xem nhẹ. Mà hắn thân là Thanh Huyền đạo đệ tử, vẫn là đích truyền đệ tử, lại rơi vào yếu tộc trong tay. Trương Lý nhìn Tê chân tử trên mặt biến hóa rất nhỏ biểu tình, nhẹ nhàng cười. Ngươi nếu dám xâm nhập yêu vực, liền còn có chuẩn bị tâm lý mới là, rơi vào yêu tộc trong tay, không phải thực bình thường. Nay tôi cười, như thế nào đều lộ ra không có hảo ý. Hắn lại bổ sung một câu, ta nhưng không sợ đạo sĩ tìm phiền toái, nào một mạch đạo sĩ đều là, cho nên cũng không cần trông cậy vào ta dễ dàng thả ngươi rời đi. Ý có điều chỉ. Nghe được lời này, Tê chân tử tâm lại trầm một phần, hắn làm bộ không có nghe hiểu nói ngữ khí, ngươi phải biết rằng ta đã nói, ngươi còn muốn thế nào? Ngư khí lộ ra chút mỏi mệt. Trưởng Ly không nhanh không chậm nói, "Ngươi thả cùng ta nói, kia chết đi người là cỡ nào bộ dáng?" Tuy rằng không biết Trưởng Ly trong lời nói dụng ý, nhưng Tê Chân Tử ở rừng một chút lúc sau vẫn là nói, "Là cái dung mạo tuấn tú thư sinh, nghe nói là cực có tài, gia cảnh xác thật không tốt lắm, trong nhà còn có một cái ốm yếu phu nhân, ở xẻ ra chuyện trước lấy cho người ta chép sách viết thư mà sống." "Thư sinh a, Trưởng Ly ngữ khí mạc danh mang này đó càng khái." Vì cái gì bọn họ yêu tộc nữ yêu đều thích này một khoản đâu? Hắn kỳ thật không quá minh bạch, giống loại này hoàn toàn không có mới, nhị không có tiền, thân thể không quá cường tráng, trong nhà đã có thế thất nam tử, vì sao có thể được đến tộc nhân yêu thích? Chẳng lẽ là ngày thường nhìn quen vũ lực cường đại tộc nhân, liền muốn nhu nhược tiểu tình lang Trung Hoa Trung Hoa khẩu vị. Hắn lắc đầu, sau đó lại hỏi, còn có đâu? Nghe nói kia thư sinh tuy rằng ra cảnh bần hàn, lại cực chịu nữ tử hoang niên. Có rất nhiều nữ tử đều ngóng trông hắn thê thất bệnh chết, hảo tự mình gả cho hắn, còn phải cho hắn mang đến tuyệt bút của hồi môn, còn làm hắn không như vậy vất vả. Lúc này đây thư sinh ngoại ý muốn chết đi, thật sự là làm kia chỗ rất nhiều nữ tử hảo một trận thương tâm, lại cũng làm rất nhiều cha mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xách, có thể hứng nhiều như vậy nữ tử cho không, này thư sinh bản lĩnh đến lúc đó không nhỏ, bọn họ trong tộc rất nhiều công hồ ly đều làm không được trình độ này. Nếu hắn chỉ là cái người bình thường kia hắn thật đúng là trời sinh ăn tiểu bạch kiểm này trần cơ. Trương Ly trước không làm đánh giá, hắn nói tiếp, còn có cái gì, trực tiếp đều nói ra, che che đậy đậy làm cái gì? La sợ chính mình chết không đủ mau. Tuy rằng ngữ điệu vẫn như cũ bằng phẳng, nhưng trong giọng nói ý tứ vẫn là làm tê chân tử mồ hôi lạnh hứa ra, hắn cười khổ một tiếng, vẫn là nói ra, "Này thư sinh, nghe chấn trên người ta nói tới, nguyên bản là cực khổ hủ, đọc rất nhiều năm thư cũng chỉ có một cái túi tài công danh, nhưng ở gần nhất 1-2 năm" lại dường như thông suốt giống nhau, làm người cũng linh hoạt tránh né ra, cũng đúng là tại đây đoạn thời gian, hắn được rất nhiều nữ tử niềm vui, làm các nàng phi quân không gả. Trường Ly nhướng mày, đoạt xá. Tê Chân tử trộm liếc Trường Ly sắc mặt, lại bị Trường Ly bắt rồi vặn, nhìn trước mắt đại yêu kia cười như không cười sắc mặt, hắn tức khắc không dám nói dối, chỉ có thể hậm hực đem chính mình biết được, nhất có giá trị một tin tức nói ra, tựa hồ là thức tỉnh rồi tốc thế ký ức. Chương 627 quỷ quái ảo mộng. Một pháp nhân có thể thông hiểu tốc thế ký ức, tất nhiên là được cái gì thiên đại cơ duyên, hoặc là cao nhân tương trợ, hoặc là được cái gì dị bảo. Tế chân tử ở biết được thư sinh trước sau biến hóa lúc sau, tất nhiên cũng tra xét một phen, bài trừ cao nhân này một cái lựa chọn, tất nhiên chính là dị bảo, cho nên hắn hiện tại mới có thể như vậy tất dấu. Một cái có thể giúp người mở ra tốc tuệ dị bảo, cũng có thể trợ người tu đạo vượt qua thông huyền này một quan, loại này bảo vật, cho dù là một ít cao giai tu giả đều sẽ đỏ mắt. cũng chính là yếu tố trời sinh trời nuôi, không cần tìm kiếm kiếp trước kiếp sau, hiện tại mới có thể bảo trì một bộ thờ ơ bộ dáng. Tê Chân Tử nghĩ thầm, hắn nhưng thật ra khó được bắt đầu nghĩ lại lên, lần này xác thật là hắn quá mức lỗ mãng, vì tham dục sở khống, thế cho nên trực tiếp rơi vào hồ tộc trong tay, này thật sự đại không thể thực hiện. Đối với Tê Chân Tử sợ nhớ thương cái kia dị bảo, Trường Ly sắc thật không quá quan tâm, hắn bản mạng pháp khí Thái Vi kính thông u nhập huyền, nhưng mương liền trăm triệu ngàn không ngừng sinh diệt thế giới. cũng có thể tự sinh nhập chết, tìm kiếm sinh tử chi mật, này một cái mở ra tốc tuệ dị bảo ở thái vi kinh trước mặt tự nhiên bất kham một kích, hắn hoàn toàn không có mơ ước tất yếu. Hung chi, hắn hiện tại tu vi, ngàn vạn thế, hắn y lý nguyên như cũ, muôn vạn thế giới, hắn vẫn là hắn, này dị bảo với hắn liền càng vô dụng. Hắn nhìn tê chân tử cặp kia phảng Phật có ánh lửa dâng lên tới đôi mắt, đôi lông mày chọn chọn, ngươi nói dị bảo là cái này. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay hiện ra một đạo ánh sáng nhỏ. Giống như kính mặt chết xả minh châu nguyệt hoa, thanh đũ cũng cũng e, é, ngay sau đó, một cái nho nhỏ lục lạc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lục lạc trinh đồng tao chi sắc, cổ xưa mà lại lịch sự tao nhã, tương hợp cái kia bàn tay to lớn. Ở lục lạc cuối cùng còn hệ một chuỗi rũn cùng lên ngũ sắc sợi tơ, sợi tơ đã mài mòn rất nhiều, nhan sắc cũng thập phần ảm đạm, nhưng xứng cái kia cổ sơ lục lạc sắc thật vừa và tốt, làm người nhìn liền cảm thấy thư thái. Lục lạc vừa xuất hiện, Tê chân tử liền không rảnh lo kinh ngạc trưởng Lý vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hắn buột miệng thốt ra, "Đãng Tâm Linh!" Bởi vì hưng phấn, hắn tay chân không chế không được dãy rủa, trói buộc hắn dây đằng nháy mắt lần sau xốc tiến, làm hắn biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt. "Đãng Tâm Linh?" Sao có thể, nó không phải đã sớm hủy ở yêu kiếp trung, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trưởng Lý không để ý đến tê chân tử hô to gọi nhỏ, hắn đem lục lạc bắt lấy trong tay, nhẹ nhàng giương một chút. Không tính Đại Lục Lạc phát ra một đạo thanh linh thanh âm, liền phảng phất khe núi trùng quần cuộn mà xuống nước chảy, mang theo một loại nói ra tự nhiên chi ý. Vô hình sóng âm từ Lục Lạc phía trên phát ra, nếu là phàm nhân nghe này âm, đã nhưng thanh tâm nhưng thần, lại có thể dựng dưỡng thần hồn, kiếp sau nhất định tư chất phi phàm. Mà nếu là tu sĩ nghe này âm, đã nhưng loại bỏ tâm ma, còn có nhất định cơ hội nhập định nội đạo. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là khám phá thông huyền chi quang. Lúc này, Tê Chân Tử nghe liền có chút say. Nếu là tầm thường khí, lấy hắn ý chí lực, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng bị lục lạc sở hoạch, nhưng lúc này hắn thân phụ thương thế, thần hồn cũng là mỏi mệt bất an, mới dễ dàng như vậy nhập định. Sóng âm như lãnh sương ngủ, như nguyệt hoa, không tiếng động rồi lại hướng ra phía ngoài lan tràn, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại hóa thành một phiến đao nhọn bay thẳng đến Trường Ly mà đi. Trường Ly bất động, hắn tay phải vung lên, sóng âm hóa thành đao nhọn tức khắc bị tản ra, liên quan lục lạc cũng không ngừng chấn động lên, phát ra nhỏ vụt. không thành điều thanh âm. Tê chân tử nháy mắt bị thanh âm này bừng tỉnh, hắn phát ra một đạo ngắn ngửi kinh hô, sau đó nói, như thế nào như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Trương Ly đồng dạng không có phản ứng hắn, làm lục lạc huyền phù ở trong không khí, sau đó bấm tay bắn ra. Tăng tăng kinh lực từ trong không khí bùng nổ, sau đó rơi xuống lục lạc trên người, làm lục lạc giống như bị gõ vang trùng, không ngừng chấn động, phát ra một ít bén nhọn, phảng phất vũ khí cỏ sát không khí thanh âm. Một tầng sích hồng sắc quang dần dần từ Lục Lạc tràn ra, sau đó hóa thành một dọ sích hồng sắt máu, biến mất ở trong không khí, ở máu rời đi Lục Lạc kia một khắc, lục lạc tiếng vang cũng tùy theo biến mất. Lại nhìn lại, dừng lại tại chỗ Lục Lạc vẫn như cũ là ban đầu kia phó cổ xưa bộ dáng chẳng qua nhìn qua muốn tân một ít. Trương Ly nhìn đầy mặt chua xót Tế Chân tử nói, "Đây là ngươi nói đãng tâm linh." Tế Chân tử ủ rũ cụp đôi ứng, hắn lao lực muôn vàn công phu truy tìm dị bảo. Tự nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bâng khuơ rơi vào vị này đại yêu trong tay, thật sự là làm hắn không biết nói cái gì hảo. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không ngủ như vậy nhiều sức lực, ít nhất cũng không cần nhất thời xúc động xâm nhập hồ vực, không ngừng đem dị bảo chắp tay ngườ người, tự thân còn lâm vào hiểm cảnh. Hắn đều nhịn không được vì chính mình vỗ một khúc bi ca, hắn tuy rằng làm người coi như chính trực, lại còn không có thẳng thành cây gậy trúc, sở dĩ phí lao đại sức lực thế thư sinh lấy lại công đạo, tự nhiên là không ngừng vì chính nghĩa hai chữ. Này trong đó dị bảo chiếm cứ rất lớn tác dụng, hiện tại dị bảo rơi vào hắn yêu tay, hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thật là đáng thương đáng tiếc. Nhìn tiểu đạo sĩ No Kinh suy sụp biểu tình, Trường Ly không khỏi một nhạc, hắn thong thả ung dung lắc lắc Lục Lạc. Lúc này đây Lục Lạc phát ra thanh âm trầm thấp rồi lại dễ nghe, phảng phất mờ mịt trung sớm, men mông quần quận xa xưa, làm người đốn sinh hiểu ra cảm giác, hắn nói, "Không tồi Lục Lạc." Tê chân tử càng bước mình, nhưng hắn tâm tình cũng chậm rãi điều chỉnh lại đây, này đây vẫn chưa thất thú. Hắn biểu tình rất là lanh lúc nói: "Tiên bối nếu đã được đặng tâm linh, kia còn muốn như thế nào?" Trương Ly không có trả lời hắn, mà là nhất phái tán mạn nói: "Tiểu đạo sĩ, nhưng thật ra coi được giáng được, cái này kêu tiến lên bối, chẳng qua, ngươi lại như thế nào khen tặng ta, ta cũng sẽ không đem này lục lạc dạy cho ngươi, ngươi liền hãy chờ xem." Nói, hắn còn làm lục lạc hướng tê chân tử trước mặt phiêu phiêu, ý tứ chính là làm hắn nhiều xem hai mắt, rốt cuộc về sau nhưng không đến nhìn. Nhìn phía Trương mang cười mặt Tê chân tử một trận buôn bực, hắn hít sâu một hơi, sau đó ở trong lòng mặc niệm, đạo giả lấy niệm nhất tâm, tâm không loạn, tính bất động, ý không đi, kiếp không dậy nổi, lấy tâm độc niệm, thanh huyền tự tại. Thấy vậy, Trường Ly cũng liền không hề khó xử hắn, hắn thu hồi lục lạc, xoay người rời đi, một đường đi, hắn còn một đường lay động đã mất đi chủ nhân lục lạc. Huyền diệu mà lại dư dương tiếng chuông truyền ra, một cái mông lùng, rồi lại mang theo vài phần quỷ mỹ ảo cảnh liền chậm rãi thành hình. trực tiếp đem Tế Chân Tử vây quanh ở nhìn đến trong đó, làm hắn chậm rãi chìm vào đến này kỳ quái ảo cảnh chung, không được giải thoát, cũng làm hắn ấp ủ hồi lâu thoát thân thuật pháp tiêu tán với vô. Kết quả là, chuyện này liền như vậy mơ màng hồ đồ quá khứ, Tế Chân Tử liền nửa câu hữu dụng nói cũng chưa từ trường ly trong miệng hỏi ra tới, đến nỗi cái kia bị đảo tâm thư sinh cũng không biết bị vứt tới nơi nào đi. Chờ 3 ngày sau trường ly lại lần nữa lại đây thời điểm, Tế Chân Tử đã hơi thở thoi thóp. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, Trường Lý nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn mang nải đó ý cười hỏi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi còn không có tích gốc?" Hắn nhưng thật ra đã quên, lần trước rời đi thời điểm còn cấp này, tiểu đạo sĩ bố trí một cái ảo cảnh, chắc là cái kia ảo cảnh làm tiểu đạo sĩ nguyên khí có chút tổn thương, cho nên hiện tại biểu tình này phải. Tê Chân Tử thấy thế nào Trường Lý cái này cười đều cảm thấy hắn là ở vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn liền chất vấn sức lực đều không có, hắn tin tức mỏng manh nói: "Muốn sát biến sát, hà tất như vậy làm nhục ta?" Trương Ly vẫn như cũ là khí định thần nhàn bộ dáng, như thế nào, ngươi cảm thấy ta thật sự làm nhục ngươi? Này ngươi đã có thể tưởng sai rồi, tiểu đạo sĩ, ta nếu thật muốn làm nhục ngươi, cũng sẽ không làm ngươi êm đẹp đãi tại đây hang động. Hắn một thân màu xanh lơ thường phục, đứng ở này hang động trung, phảng phất rơi xuống phàm trần trích tiên ngợi, hắn nói tiếp, bổn tọa quyết định phong sơn trăm năm, trong vòng trăm năm, hồ tộc con dân không được ra ngoài, như vậy liền khó xử hỏng rồi ta đám, tiếp theo đổi mới mẹ cảm tộc nhân. Nếu là làm các nàng biết này, hồ vực trung còn để lại một cái đến từ Bắc vực, Thả Thuần Dương chưa thất tiểu đạo sĩ, ngươi đoán các nàng sẽ như thế nào?" Ở Tê Chân Tử xanh mét sắc mặt trùng, Trưởng Ly Khoan Thai nói, "Ngươi cảm thấy, các nàng có thể dùng ra nhiều ít thủ đoạn tới bắt hạ ngươi." Nói xong, hắn còn trễ nhạo nói, "Ta nói nàng, còn không đơn thuần chỉ là chỉ mẫu hồ ly, phải biết rằng, này hồ vực trung rất nhiều công hồ ly chính là chay mặn không kỵ." Nói xong, Trưởng Ly liền nhẹ nhàng giơ một chút cổ xưa tiểu lục lạc. Thanh Triệt thanh âm cùng với tê chân tử hấp như than đá sắc mặt, thật sự là làm hắn sung sướng cực kỳ. Hắn cảm thấy mỹ mãn rời đi, cũng mặc kệ phía sau tê chân tử như thế nào ở trong lòng mắng. Chờ lần sau trường ly lại qua đây thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau, lúc này đây đi xem, tê chân tử cư nhiên không thật sự chết ngược lại là ngoan cường tồn tại tâm ma, hắn liền ra vẻ kinh ngạc nói, cư nhiên còn chưa có chết, tiểu đạo sĩ, nghị lực nhưng dai a. Khi thật hắn trong lòng rõ ràng này tiểu đạo sĩ tất nhiên là tích cốc. Thượng một lần tới gặp hắn khi hắn như vậy tiểu tụy, cũng là vì tổn hại nguyên khí lại không được tu dưỡng duyên cơ, cho nên hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Trưởng Ly vẫn là làm ra dáng vẻ này, kỳ thật chính là muốn khí một hơi này tiểu đạo sĩ, không có biện pháp, này hồ vực trung hồ ly các các đều kính hắn sợ hắn, liền với hắn nói một câu đều co rúm lại không thôi, hắn cảm thấy thật sự là không thú vị, lúc này có một cái phản ứng còn tính sinh động tiểu đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tự nhiên muốn khó xử khó xử. Tê chân tử kia Trương Tuấn lãng mặt nhìn qua tiểu tụy cực kỳ, vần tóc mộc châm siêu siêu vẻo vẻo, môi dính liền ở bên nhau, không, có một phân huyết sắc, ngay cả cặp kia luôn luôn thanh tỉnh trong ánh mắt đều che kín mỏi mệt. Thấy Trương Ly, hắn cũng không nghĩ nói cái gì, hắn đã biết rõ ràng, cái này đại yêu chính là tưởng trêu đùa hắn, thấy hắn mất đạo giả hứng, có thanh tính tự tại bộ dáng liền phá lệ cao hứng. Biết rõ hắn ở truy tìm dị bảo, ngay sau đó liền đem dị bảo đem ra. Liên vị xem hắn vẫn nộ cùng ảo náo bộ dáng, hắn không thể làm hắn như nguyện. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhìn đến Trường Ly tay phải bái bái, chói buộc hắn dây đằng liền trực tiếp đem hắn buông ra tới, hắn mặt xuống phía dưới, phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trong lòng còn tràn đầy không thể tưởng tượng, như thế nào liền buông tha hắn. Lúc này liền nghe được Trường Ly nói, đột nhiên nhớ tới một cọc sự không có giải quyết. Hắn một bên làm dây đằng chói tê chân tử một bên đi ra ngoài. Một chi tràn đầy gai nhọn dây đằng trực tiếp bó ở tê chân tử trên chân. trực tiếp kéo hắn đi theo trưởng Ly phía sau, vẫn như cũng là mặt chấm đất. Khen sát khen sát, đạo bào hoa ở tràn đầy đá trên mặt đất là phát ra không quá êm tai thanh âm, lại cũng không có thể che quá trưởng Ly lời nói thanh, ngươi không phải phải vì kia mối tim thư sinh thảo cái công đạo sao? Buồn tọa hôm nay tâm tình không tồi, liền làm chuyện tốt, chờ ngươi một lần, ngươi cũng không nên lâm trận xuống sân khấu. Trưởng Ly nện bước rõ ràng không mau, nhưng ở hắn nói xong câu đó lúc sau cũng đã xuất hiện ở hang động nhập khẩu. Ở tiếp xúc đến chân trời tối xuống tới dương quan quang thời điểm, Tế chân tử nghe được cuối cùng một câu, "Bằng không, bổ tọa cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi." Lời nói lọt vào tai, dù cho thân ở ánh mặt trời dưới, Tế chân tử vẫn như cũ đầy người hàn ý ngay sau đó, hắn đã lăng không bay lên, nguyên lai là bó hắn chân kia căn dây đằng đem hắn quăng đi ra ngoài. Giống như đằng vân giá vũ giống nhau, hắn ở giữa không trung bay trong chốc lát, không đợi hắn cảm nhận được này trong đó tốt đẹp tư vị, hắn liền phịch một tiếng rơi xuống đất, vẫn là mặt chấm đất. Cũng may màn hắn công khóa làm hảo, cơ sở vững chắc bằng không như vậy vài cái thế nào cũng phải làm hắn phá tướng không thể. Đương nhiên, đây cũng là trường Ly cố ý vì này, nếu là tê chân tử phá tướng, bọn họ nhất tộc hồ ly không thích làm sao bây giờ, kia hắn không phải thiếu rất nhiều việc vui. Dù cho thân thể đã không có chói buộc, nhưng tê chân tử vẫn như cũng không cho rằng chính mình trở về tự do, hắn miễn cưỡng bò dậy, kia một chương tuấn lãng trên mặt che kín cho bụi, chớp mũi còn có một đạo cột máu đỏ đậm giữ lại. Cảm giác được chóp mũi dị thường, hắn còn hậu chi hậu rắc rối tay sờ sờ, thấy rõ ràng đó là vật gì lúc sau, hắn đầy mặt không thể tin tưởng, sau đó dùng sức hút cái mũi, Newton đem mất mặt trưng cứ hút trở về, xem đến trường ly lại là một trận buồn cười. Mà ở lúc này, lại là một đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến, "Tốc trưởng." Trong thanh âm trừ bỏ ngoài ý muốn bên ngoài, còn có nồng đậm kính sợ. Phát ra âm thanh hổ thập bắt ở đối trường Ly hành lễ lúc sau dư, còn vẻ mặt tò mò nhìn tê chân tử. Cái này hương vị là nhân tộc. Vẫn là nhân tộc đạo sĩ. Tế chân tử ở nghe được hồ thập bát thanh âm lúc sau, thân thể đốn trong chốc lát, sau đó hắn liền nhanh chóng bừng lên, làm bộ nghèo túng, cao nhân bộ dáng. Trương Ly hỏi, ngươi là ở thế ai thủ mộ? Hắn hỏi chính là hồ thập bát. Mộ. Tế chân tử lúc này mới phát hiện, bọn họ tới là một tòa mộ địa. Mộ thập phần đơn giản, tới tế điện cũng chỉ có hồ thập bát một cái. Chốc chút thời gian, hồ vực gặp đại kiếp nạn, các tộc nhân đều vội vàng tế điện chính mình chí thân. Tự nhiên không rảnh tới Hồ Thập Bát thủ mộ trước tế bái. Lúc này liền nghe được Hồ Thập Bát nói, là Lê Nương. Lê Nương, vừa nghe đến tên này, Thê Chân Tử liền nhớ tới ở thư sinh trong thư phòng nhìn thấy từng chương hoa Lê độ, hắn nháy mắt minh bạch cái gì. Lê Nương sau khi chết tâm có phải hay không không? Hắn nghe thấy Trương Ly đối Hồ Thập Bát hỏi. Hồ Thập Bát trả lời, đúng vậy. Liền thấy Trương Ly quay đầu tới, nhìn hắn, nhưng minh bạch. Thê Chân Tử, cái gì? Trương Ly nói, Ta hổ tục tục nhận thức nếu là quyết định bạn lư lúc sau, thích tiếp theo chú thuật, này chú thuật tác dụng đó là đồng sinh cộng tử. Lê Nương đã chết, trên người có chú thuật thư sinh tự nhiên cũng liền đã chết, không có người đào hán tâm, hán tâm là chính mình hòa tan. Tê chân tử nhớ tới thư sinh xác chết dị thường, cũng cảm thấy khả năng chính là như thế, nhưng hắn vẫn là nhăn lại mi, này Lê Nương lấy chú thuật khống chế nam tử. Trường Ly lắc đầu, thượng tròn mắt phượng trung mang theo một tia trầm trọng, này chú thuật là đối phương đồng ý mới có thể hạ. Nếu không phải thư sinh thừa nếu muốn đem chính mình tâm đưa cho Lê Dương, hắn lại như thế nào ở Lê Dương sau khi chết đột nhiên không có tâm? Chương 628 quỷ quái ảo ngộng. Trương Ly nhìn Tê Chân Tử, đôi mắt thượng trọn độ cung phảng phất đều mang theo châm trọng, hắn nói, có chút người à, luôn là tự cho là thông minh, cho rằng chính mình cái gì đều không cần trả giá liền có thể được đến hết thảy, không nghĩ tới, ở hắn mừng thầm thời điểm, cũng đã đem thứ quan trọng nhất giao ra đi. Hắn không có lại để ý tới Tê Chân Tử. Quay đầu lại đối với Hồ Thập Bát nói, ngươi lại vì sao cấp Lê Nương thủ mộ? Hồ Thập Bát hít sâu một hơi, nói, thuộc hạ, Tâm mộ lên nương. Trương Ly biểu tình ngạc nhẽo, đối cái này đáp án chút nào không ngoài ý muốn, hắn nói, ngươi cũng biết, Lê Nương đã đem tâm trò phép đi ra ngoài. Cái này tâm, cũng không phải là tâm mộ tâm, mà là thật thật tại tại một trái tim. Hồ Thập Bát gật đầu, thuộc hạ biết. Nơi đó còn cấp Lê Nương thủ mộ. Thanh âm này đến từ chính tò mò tê chân tử. Ta vì sao không thể cấp lên lương thủ mộ?" Hồ Thập Bát hỏi lại. "Hắn đã đem tâm hứa cho người khác, người canh giữ ở bên người nàng cũng không chiếm được một cái tốt kết quả, một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn làm như vậy?" Ở Tế Chân Tử trong ý thức, một nữ tử đã cùng một cái nam tử lẫn nhau hứa chung thân, liền lại không sửa đổi khả năng. Lúc này liền nghe thấy Hồ Thập Bát khinh thường nói, "Tâm hứa đi ra ngoài còn có thể thu hồi tới, ta tin tưởng lên nương chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ." Thực mau liền sẽ hồi tâm chuyển ý kêu tiểu bạch kiểm đã vô thực lực, lại vô mỹ mạo, còn nay tần mai sở, Lê Nương khẳng định sẽ thực mau chán ghét hắn, đến lúc đó liền sẽ trở lại ta bên người tới, ngươi như vậy nhân tộc đạo sĩ lại biết cái gì? Như vậy trả lời, làm tê chân tử sứng suốt, này cùng phàm thế gian biết được trượng phu giữa ngoại thất chính thất phu nhân dữ dội tương tự. Hắn xuất thân bắc vực lấy nhân tộc vì chính thống, mà hiện giờ nhân tộc lưu hành tư tưởng chính là nữ tử một dạ đến lĩnh giả, tê chân tử xuất thân nhân tộc thế gia. Tự nhiên cũng không tránh được chịu như vậy tư tưởng ảnh hưởng, hiện tại hắn nghe được Hồ Thập bắt nói, trong lòng ở cảm thấy kỳ dị rất nhiều còn sinh ra một loại lý nên như thế cảm giác. Từ nhỏ xuất thân thế gia đại tộc, bị kiểm tra đo lường ra thiên phú lúc sau lại tiến vào đỉnh cấp tiên môn, sau đó bị thu làm đệ tử đi truyền, sau đó rời núi rèn luyện, phía trước phía sau bất quá hơn 20 năm, Tế chân tử tâm tính vẫn là rất là non nớt, cho nên lúc này mới có bị kinh sợ cảm giác, hắn theo bản năng hỏi một câu, nhưng hiện tại Lê Nương đã chết. Hồ Thập Bát lập tức giận dữ, Tuấn Tiếu khuôn mặt hiện ra hồ hình, bên miệng thậm chí có sắc nhọn hàm răng lộ ra, nhưng ở cảm ứng được bên cạnh tộc trưởng khí thế lúc sau, hắn lại chỉ có thể không tình nguyện đem khí thế thu trở về, trên mặt biểu tình thay thế nản lòng cùng bi thương, ta biết, ta nguyện ý vì lên nương thủ 10 năm mộ, nói không chừng trời xanh xem ta một mảnh thiết tình, sẽ giuẫn ta cùng lên nương tiếp sau tương mộ. Tê chân tử hôm nay phảng phất là không kích thích Hồ Thập Bát không thoải mái, nếu ngươi ở 10 năm sau mộ không đến lên nương truyền thế, Tồn tại lên nương chuyển hóa vì một gốc cây cỏ cây đâu. Hồ thập bát hung hăng trừng mắt nhìn Tê Chân Tử liếc mắt một cái, kia trương tuấn thiếu trên mặt phảng phất có hàn băng đông lại, chỉ thấy hắn trong mắt xoay vài vòng, một cổ lệ khí tự đôi mắt phát ra, cực khả năng ở đánh cái gì không tốt chủ ý, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hắn rồi Tê Chân Tử một câu, sau đó lại nhìn về phía Trương Ly, cung kính nói, Tốc trưởng ngài, nhưng còn có chuyện khác muốn phân phó. Trương Ly đứng ở một bên nhìn một hồi cho hay, tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn ngữ khí thoảng ôn hòa đối hồ thập bắt nói: "Này tiểu đạo sĩ cùng ta có chút sâu xa, ta tạm thời không nghĩ chấm dứt hắn, lúc này đây liền lưu hắn một mạng, bất quá hắn rốt cuộc là tự tiện xông vào hồ vực, rối loạn ta quy củ, cũng không thể như vậy với ta, cho nên liền phạt hắn 10 năm, lấy làm khiển trách." Tê Chân Tử đầu tiên chú ý tới Trường Ly trong miệng sâu xa, sau đó lại bị kia khiển trách hấp dẫn lực chú ý. Lúc này, liền nghe được Trường Ly nói tiếp: "Thế nhân thường nói họa phúc tướng mạng, Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nếu ta tính toán cấp tiểu đạo sĩ một hồi khuyến trách, cũng tổng cho hắn một chút chỗ tốt mới là. Hắn ngư mang tha bí, ngay cả kia một đôi mang này, đó uy nghiêm cùng quặng khué mắt vượng đều thấu này đó thần bí, tiểu đạo sĩ tu tiên tu tâm đều có chút mục, nói vậy hắn sư trưởng làm hắn xuống núi chính là muốn cho hắn luyện tâm, một khi đã như vậy, ta đơn giản liền xin thương xót, cùng hắn một hồi luyện tâm chi đồ. Hô thập bát tập trung tinh thần nghe trưởng Ly nói kia một đôi mắt đảo hoa không ngừng chờ ta chuyển động. vừa thấy chính là nghĩ tới cái gì diệu dụng, ở nghe được Trưởng Ly kia một câu luyện tâm chi đồ sau, hắn cũng hoàn toàn minh bạch lại đây, sau đó dùng một loại hưng phấn chung mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn thoáng qua Tê chân tử. Ở Tê chân tử cảm thấy mạc danh kỳ quái cùng cả người lạnh cả người rất nhiều, hắn quay đầu tiếp tục hỏi Trưởng Ly, "Kia, tộc trưởng ý tứ là?" Trong giọng nói hưng phấn đã che giấu không được. Lúc này liền nghe được Trưởng Ly nói, "Chuyện này liền giao cho ngươi." Ngươi cần phải muốn cho tiểu đạo sĩ lãnh hội như thế nào chân chính lấy tâm đột nghiệm, thanh huyền tự tại." Lời nói thanh đạm mỉm cười, dư vị vô cùng, làm hiểu ý Hồ Thập Bát lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ngay sau đó, Trường Ly liền biến mất ở tại chỗ, chỉ dư vẻ mặt ngây thơ tê chân tử nhìn Hồ Thập Bát, trong lòng dâng lên một trận ác hàn. "Từ từ, cái gì luyện tâm chi đồ, ngươi nói rõ ràng giọng nói còn không có phiêu sa, nguyên khí đại thương không hề năng lực phản kháng tê chân tử đã bị Hồ Thập Bát chế trụ." Sau đó một đường mang hướng Hoan Quốc, mà Hoan Quốc là hộ tộc tìm Hoan Mùa vui địa phương. Ở bị lớn lớn bé bé công hồ ly mâu hồ ly vây quanh thời điểm, Tê chân tử lúc này mới minh bạch, trường ly trong miệng luyện tâm chi đồ là ý gì, lấy thời gian đến mị chi sắc luyện thanh tính đạm bạc chi tâm, này xác thật là một lần rất là hữu dụng luyện tâm chi đồ. Nhưng cũng là cực kỳ gian nan lộ, ít nhất nỗ lực chống cự lại kia một đám các có đặc sắc mỹ nhân Tê chân tử ở dễ rũ chống cự thời điểm, cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa phá công. Ở thoáng được một chút nhàn rỗi rất nhiều, Tế chân tử đều nhịn không được đau mắng Trưởng Ly, cái gì kêu có sâu xa, chẳng lẽ chính là lấy cái kia hắn đoạt chính mình đã tâm linh sâu xa. Yêu tộc quả nhiên giàu hoạn, có thủ tất báo bất quá kẻ hèn việc nhỏ, hắn liền chọn dùng như vậy đáng giận trả thù. Mà không đợi hắn từ các mỹ nhân thế công trung hoán quá khí tới, Tế chân tử liền sợ hai phát hiện, gần nhất một đoạn thời gian tiếp xúc hắn, đã từ các màu mỹ nhân biến thành các màu mỹ nam, nhìn kia từng chương hoặc là lãnh đạo, hoặc là ô nhuyễn hoặc là không kềm chế được mặt, tê chân tử chỉ sợ không một ngụm lao huyết nổ ra. Ngay qua ngày bị này, đó Mỹ Nam tử lôi kéo làm quen, hắn đang không ngừng mặc niệm tâm kinh rất nhiều, còn nhất biến biến báo cho chính mình, muốn chịu đựng a. Mà liên ở hắn đối Mỹ Nam tử sinh ra sức chống cự, có thể nhìn như không thấy thời điểm, một đám mỹ nhân lại xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là một vị niên cấp thượng tiểu, còn mang theo vài phần thanh trí, tổng có thể làm nàng nhẹ nhàng thở ra mỹ nhân. Ở một ngày, hắn nhìn mỹ nhân vất vả vì hắn phao linh trà, tâm niệm vừa động, liền phải mềm lòng thôi điểm. Hắn sư Tôn tặng hắn trúc thanh phù đột nhiên minh động, hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn thiếu chút nữa liền mắc nưu. Mà ở Tê Chân Tử cùng Thanh Chỉ mỹ nhân phía sau, một đạo thân ảnh chính ánh mắt dày đặc nhìn hắn, đúng là Hồ Thập Ác. Hắn mang theo vài phần diễm sắc mắt đào hoa trung tràn đầy lệ khí, "Ngươi đã tội ta." Ở lúc sau, Tê Chân Tử lại khôi phục nước sôi lửa bỏng nhiệt tử, mặc kệ là thư vẫn là hùng Nhóm người này lớn lớn bé bé hồ ly phảng phất đều đem phá được Tê Chân Tử coi như một kiện vinh dự, dùng sức mọi cách thủ đoạn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa phá Tê Chân Tử đồng tử thân. Nếu không phải hắn kiềm giữ hắn sư tôn cho hắn chút thanh phủ, chỉ sợ hắn đã sớm thất bại. Ma Trường Ly tự nhiên cũng là biết được Tê Chân Tử có như vậy một lá bùa, nay Trường phủ sơ bản vẫn là hắn họa ra tới, Tê Chân Tử trong tay cầm, tuy rằng sửa là được rất nhiều, nhưng trung tâm là bất biến. Hắn nói cùng Tế chân tử có vài phần sâu xa, đó là xuất từ nơi này, tự nhiên không phải Tế chân tử sợ phỏng đoán vì đã tâm linh. Hắn lười nhác ngồi ở trong động phủ, biểu tình lộ ra vài phần thanh thản, đã cho hắn một hồi khiển trách, lại cho hắn một hồi tạo hóa, hắn tính tình thật đúng là biến hảo không ít, kia tiểu đạo sĩ thật đúng là gặp may mắn. Mà ở mặt khác một bên, chịu đủ tàn phá Tế chân tử đều nhịn không được lệ nóng rưng tròng, hắn đã không giống trước kia giống nhau trang nghiêm túc lạnh lùng, mà là thật liền lẫnh cốc lên, không có biện pháp Môi thời môi khắc đều ở chịu đựng thế giới thống khổ nhất khảo nghiệm, thật sự là quá tâm mệt mỏi. Khoảng cách Trường Ly phân phó hồ thập bát vì Tê Chân Tử bố trí luyện tâm chi lộ đã có 50 năm qua đi, một ngày này, Trường Ly kết thúc một đoạn không lâu lắm lâu bế quan, đã lâu bước ra đạo phủ. Ở tiếp xúc đến phương đông đệ nhất lũ ánh mặt trời thời điểm, hắn thật dài hít một hơi, mây tía chi tinh dụng manh vào tới rồi hắn đạo thể trung, làm tâm tình của hắn đều khoan khoái một ít. Hắn nhìn về phía cảm giác tới rồi hắn tồn tại nhanh chóng tới rồi hộ tộc các trưởng lão, hỏi: "Này 20 năm gian nhưng có cái gì đại sự phát sinh?" Không sai, một đoạn này không lâu lắm bế quan đã đóng hơn 20 năm, tương so với yêu tộc dài dòng thọ mệnh mà nói, này hơn 20 năm cũng không tính cái gì. Một vị râu tóc bạc trắng, nhưng dung mạo như cũ chứa lão hộ tộc trưởng lão trả lời: "Vẫn chưa có ra cái gì đại sự, chỉ có một ít dâu diệp thử, nhưng những cái đó yêu tộc ở biết được ngài xuất quan sau, đều thành thật thu trở về." Vừa dứt lời, Hồ vực ở ngoài kết giới đã bị xúc động, một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền đến, ha ha ha ha, Hồ tộc cùng Tiêu tộc đại chiến, đã chịu bị thương nặng, đã mất chấp chưởng một phương yêu vực thực lực, liền như thế, đại vương ta liền thuận tay kế tiếp, Liên Hồ, ngươi nếu lành các người đám, kia hồ ly nhãi con túi đầu xương thần, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nay yêu tộc tựa hồ là chuyên môn tìm nhân tộc tiên sinh học điểm văn hóa, đem khởi lời nói tới còn tưởng điểm bộ dáng. Va mắt tới quá nhanh, Liên Hồ cũng chính là hạc phát đồng nhan hồ tộc trưởng lao có điểm xấu hổ. Hắn nhìn Trường Ly, đây là vừa mới khởi sự một vị yêu tộc đại vương, có thể là đã chịu ai khuyến khích, mới có thể tới cửa khiêu khích. Trường Ly thu hồi xem hắn ánh mắt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa hư không, hắn lạnh nhạt ánh mắt vượt qua muôn vàn hư không, thành công rơi xuống hồ tộc kết giới ở ngoài, thấy được một vị mặt mũi hung tận yêu tộc với hắn phía sau 278 yêu tộc đại quân. Hắn bình tĩnh thu hồi tới tầm mắt, Sau đó đầu ngón tay đột nhiên hiện ra một đạo thanh mông như nguyệt ánh sáng, ngay sau đó một mặt cổ xưa gương đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Tu vi đạt tới hắn loại này trình tự, chẳng sợ có người ở chửi thầm hắn, hắn trong lòng đều khả năng có điều dự cảm, lần này hắn xuất quan, so sánh với cũng là bị vận mệnh chú định cảm giác ảnh hưởng. Nếu này muôn vạn yêu tộc đã không nhớ rõ hắn vị này yêu tộc đại thánh, kia hắn liền làm cho bọn họ một lần nữa nhớ ký hảo, này đó linh linh tinh tinh thử nói đến không có gì ghê gớm. Nhưng lúc nào cũng ứng phó cũng làm nhân tâm phiền, nếu như thế, kia liền một lần giải quyết. Hắn khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một mặt lương bạc ý cười, tiếp theo nháy mắt, một đạo thông thiên triệt địa kính quang đột nhiên xỏ xuyên qua hơn phân nửa cái yêu vực. Khi trước đối mặt kính quang yêu tộc đại vương trực tiếp hóa thành tro tàn, liên quan hắn kia muôn vạn tiểu yêu đại quân cùng nhau, một lần nữa đưa về tới rồi Thiên Điệu Đại Luân Hội. Trong Thiên Điệu đột nhiên tĩnh một cái chớp mắt, vô số bước vào tu đồ sinh linh ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn phía Nam vực. Giờ khắc này, lưu động phong đột nhiên trì hoãn, cân đối đại ngày ánh sáng đột nhiên loãng, ngay cả không chỗ không ở linh khí đều trở nên dừng hình ảnh. Một loại mạc danh nói chưa bắt đầu ở trong thiên địa hiện lên, hư không căn nguyên chỗ hình như có mờ ảo tri âm truyền đến, vô số sinh linh bị này một đạo kính quang sở nhiếp, tâm thần rung chuyển. Mà ở nhất tới gần hồ vực mặt khác yêu vực, những cái đó còn nghĩ gồm châu hồ vực đại yêu tiểu yêu nhóm nháy mắt run bần bật, phủ phục trên mặt đất khẩn cầu vị nào đại thánh quan thứ. Bác vực, nhân tộc đứng đầu đạo môn trung Một vị tồn tại cảm loãng đến phảng phất cũng không từng tồn tại đạo sĩ đột nhiên buông xuống trong tay đang ở bình luận quyển sách, hắn đối với cuống quýt tới rồi bổn phái trưởng muốn nói, hoảng cái gì, thiên đại sự đều có ta tới ứng phó. Tây vực, đại phản tiên quốc, một vị khô gầy cơ hồ muốn bế quá khí lao tăng gõ ngàn năm mỗi đột nhiên ngừng lại, thật lâu sau, hắn mới thật dài thở dài một hơi, sau đó tiếp tục gõ nổi lên mỗ, mà chờ ở hắn bên người đại phản tự chủ trì còn lại la hỏi, sư thúc tổ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hồ gầy lao tăng nhắm chặt con mắt, tựa nhỉ nó nói, "Tỉnh tâm thủ trí, vô giận không sợ." Đông ngực, Man tộc Vu thần điện, một vị biểu tình tóc mục nữ tư tế hung hăng giường một chút trong tay quần trượng, uy nghiêm ánh mắt đảo qua hoàng loạn Man tộc tộc nhân, trong miệng của mắng, "Thiên thần phía trước, không được làm cản." Mà ở Bắc vực, một tòa không tính tiểu nhân đà môn, một vị đạo bảo thượng theo có ngọn lửa văn trung niên nam tử rất là sốt ruột đi vào trưởng môn trước mặt, thăm hỏi nói, "Trưởng môn sư minh Nhìn qua so với hắn còn nhỏ vài phần, trưởng môn gật gật đầu. "Sư đệ." Trung niên nam tử lúc này ném đi mấy năm tới tu luyện ổn trọng, "Sư minh, này quang có phải hay không tự hộ vực truyền đến?" Trưởng môn biểu tình ngưng trọng hai phần, sau đó gật đầu. Trung niên nam tử thấy vậy, trong lòng cái kia không tốt lắm dự đoán lại đi xuống rơi xuống hai phần, ta kia đồ đệ hắn là Tê chân tử sư phụ. Tê chân tử ở rời núi rèn luyện lúc sau, nhiều lần xúc động hắn tặng cho trúc thanh phủ, hắn đã sớm lo lắng không thôi, vài lần cha xét Rốt cuộc điều tra rõ Tế Chân Tử khả năng hãm ở hồ vực, lúc sau hắn liền vẫn luôn khuyến khích Thanh Huyền Đạo trưởng môn đi hồ tộc muốn người, trưởng môn đều đã đệ tử rèn luyện không được nhúng tay vì lý do cự tuyệt, gần nhất mới thật vất vả bưng lòng. Nhìn Tế Chân Tử sư phụ kia sốt ruột biểu tình, trưởng môn ở bất đắc dĩ rất nhiều cũng muốn lắc đầu, nhưng ngay sau đó, hắn cảm ứng được cái gì, liền vẻ mặt kinh hỉ nói, lão tổ đã tỉnh, ta đi trước hỏi một chút lão tổ. Mà ở Thanh Huyền Đạo hoàng cảnh nội, vị kính quang bừng tỉnh nghi quyển vẻ mặt răng đau biểu tình Vị này tổ tông, như thế nào lại về rồi? Chương 629 quỷ quái ảo ngộng. Nghi quyển, năm đó từng vì một đại môn phái trưởng môn chi tử, cửa sau phái bị phá, Nghi quyển sinh tuấn môn phái, cùng chí bảo cùng táng, lại bởi vậy lưu lại tinh phách, trở thành khí linh, nhờ bao che với Thái Vi tính sở cấu trúc bí cảnh dưới. Sau trưởng ly tỉnh lại, lấy khí linh chi thân hành tẩu thiên địa, Nghi quyển liền tùy hầu ở phía sau, suốt trăm năm, trưởng ly rời đi khi, còn dư hắn một tia Thái Vi thần diễm. lấy làm thủ lao. Biếng nhác ngồi ở động phủ Nghi Quỷn vẻ mặt đau đầu nhìn kia động thiên hoàn toàn kinh quang, cả người đều không tốt lắm. Hắn nhìn vội vàng tới rồi trưởng môn sư huynh đệ, châm trước thật lâu sau, vẫn là nói, "Cũng thế, các ngươi trước triệu tập đệ tử đi." Hắn dám khẳng định, nay tổ tông khẳng định biết được chính mình tồn tại, còn biết được hắn lấy khai tông là phái, này môn phái chung rất nhiều đạo pháp vẫn là hắn từ kia tổ tông nơi đó học được đâu. Lập tức triệu khai đại điển, triệu tập đệ tử, thương nghị chuyện quan trọng. bị hắn sai sử trưởng môn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên thay đổi một bộ bộ dáng lão tổ, trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi, liền lão tổ đều trở nên đứng đắn lên, xem ra chuyện này thật đúng là không phải là nhỏ. Không cần xem, Nghi Quệnh đều biết được bọn họ suy nghĩ cái gì, ở hắn tỉnh lại kia một khắc, hắn cũng đã biết được kia tổ tông cùng Thanh Huyền Đạo có cái gì giao thoa, hắn không khỏi đẩy ngực dừng chân, không giáo hảo đồ đệ a. Tế chân tử kia tiểu A Nhi hắn cũng từng gặp qua một mặt, lúc ấy còn hoạt bát đáng yêu khẩn. không nghĩ tới hiện tại không rên một tiếng liền cho hắn tìm lớn như vậy một cái phiền thoái, đều do này đó chỉ vì cái trước mắt đồ tử đồ tôn, dạy hư hắn thứ 32 đời truyền nhân, chờ lần này sự chấm dứt lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ một phen. Mà đứng ở nghi quyển phía sau trưởng môn đám người chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo tự trong lòng khởi, lại như thế nào cũng tìm không thấy ngọn nguồn. Mà ở hộ vực, trường ly chấp khởi đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang hoa thái vi kính, hướng khắp nơi chiếu một vòng. chiếu khắp nơi thế lực trong lòng cảnh giới không thôi, đặc biệt là yêu vực chúng yêu, quả thực phải bị kia thanh linh kính chiếu sáng phá lá gan, một đám phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích mày may. Phàm la kính quang nơi đi qua, trường ly trước người đều sẽ chiết xạ ra kính quang sở chiếu xạ đến cảnh tượng, ánh mặt trời vẫn ảnh, sơn xuyên cốc lưu, tiên gia trong thái, nhân gian chúng sinh. Từng màn, liên phảng phất một bộ phó rộng dãi rồi lại tinh xảo bức họa cuộn tròn giống nhau, làm người kinh ngạc cảm thán. Trong đó cũng có một ít mơ hồ chỗ Tỷ như bước vượt một chỗ sơn môn gian, ẩn hiện một cái thân hình loãng, ánh mắt cũng đạm như xương ngủ nam tử, hắn ở bức họa quận tròn thượng thoáng hiện một cái chớp mắt, lại nhanh chóng biến mất, nhưng chính là này một cái chớp mắt, cũng làm hắn cấp truyền lại cho Trường Ly một câu, "Thiên điểu tuyền cổ, nhân gian trường tồn, tính giả không đi, động giả không tổn hại." Không thể hiểu được một câu, ý tứ là làm Trường Ly cầu biến không bằng cầu ổn, Trường Ly không để ý tới. Hắn kính trên mặt theo thứ tự xuất hiện một ít mơ hồ nhân vật, bị hắn nhất nhất lừa quá. Cuối cùng ngay cả những cái đó thành hình tranh vẽ cũng như mây khói bọt biển giống nhau, bị hắn tàng ra. Nhìn đến như vậy nhiều đồ vật lại có ích lợi gì, không chân chính đi ra ngoài, liền vĩnh viễn không biết nhìn đến có phải hay không thật sự. Mà thật sự đi ra ngoài, có hay không này đó đồ làm trợ lực cũng không phải một chuyện quan trọng nhất sự. Nay 12 bức tranh, đối cường giả tới nói là trợ lực, đối kẻ yếu tới nói là tai họa, Lưu Cống Hảo, không Lưu Cống Hảo, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Thiên địa linh khí đại thế Cấp nơi bí cảnh mạt tạng, các môn phái bí ẩn bố trí, đã chúng sinh niệm lực, đều có thể tại đây mười hai bức tranh thượng tìm được. Nay tranh vẽ tinh thuần khắc theo nét vẽ này, phiến thiên địa nhất nguồn gốc nói chứa, không sai biệt lắm liền tương đương với thiên địa mới sinh khi, chưa diễn biến vì thiên địa vạn vật nhất căn nguyên thần văn đơn giản hóa bản, đối nào đó người mà nói có thể nói là vô thượng chí bảo. Hùng chi, này thượng thậm chí còn lưu có một tia thái vi kính căn nguyên hơi thở, có thể bằng vào hắn cùng trưởng ly kết thành nhân quả. Nhưng chính là như vậy một kiện trí bảo, lại bị trường ly như vậy dễ dàng phá hủy, hắn thậm chí không làm nó thành hình. Một là loại đồ vật này dễ dàng phá hư thiên địa cân bằng, dính thượng vô số nhân quả, mà là, trường ly cũng lời đến đi chống cự làm nó thành hình kiếp nạn. Dù sao này đó thái vi kính diễn sinh ra tới đồ với hắn vô dụng, hắn vì sao phải vì một ít vô dụng đồ vật hao phí tâm thần. Hắn lạnh nhạt rồi lại uy nghiêm ánh mắt theo kính quang xem qua khắp thiên địa, sau đó một tiếng nhạt nhẹo đến cực điểm. rồi lại bệ nghệ chúng sinh lời nói truyền liền truyền khắp toàn bộ nam vực, phàm tham dự giả, tự nhập luân hồi, phàm có khiêu khích chi tâm giả, cấm đoán trăm năm, còn lại giả, tự giải quyết cho tốt, nếu có khương phục, nô tử mình đưa hắn lên đường. Không tính rộng rãi thanh âm, lại truyền vào nam vực mỗi một cái yêu tộc trong thai, làm những cái đó ngây thơ yêu đồng kinh ngạc không thôi. Mấy cái ở sau lưng khệ cầm huyền yêu tộc thủ lĩnh trên mặt xanh mét, càng nhiều người chấp hành yêu đang ngẩm đạm, thân xác tái nhợt, cuối cùng Có mấy cái yêu tộc thật sự tự bạo yêu đan, giấn thân vào luân hồi, nhưng cũng có rất nhiều yêu tộc liều chết một bác, thoát đi yêu vực. Mà đối với người sau, kia nói phân tán ở thiên địa các nơi kính quang nhanh chóng ngưng kết, sau đó hóa thành một thanh lợi kiếm, xuyên thủng bọn họ linh hồn. Cuối cùng, này đó yêu tộc về sau là khơi mào yêu tộc quấy rầy ngoại tộc, đều hồn tiêu phế tán, hoàn toàn mai một ở thiên địa chi gian. Kia từng trương kinh hoàng mà thất thần khuôn mặt Càng là rõ ràng xuất hiện ở một đám âm thầm quan sát đến tình thế phát triển người trước mặt, làm cho bọn họ đồng tử đều ngắn ngủi co rút lại một chút, kia tuyệt vọng, hoảng hốt, sợ hãi thần niệm cũng vẩn quanh ở bọn họ quanh thân, làm cho bọn họ đạo tâm đều xuất hiện một tia không xong. Mà những cái đó bị trưởng Ly phán định vì cấm đoán yêu tộc, nhìn những cái đó tu vi cực cao cường giả chết đi, còn lại là nơm nớp lo sợ nói một câu, cẩn tuân tôn giả pháp chỉ. Sau đó liền thu nạp sở hữu tộc nhân, phong bế tộc địa, cấm đoán trăm năm. khắp trong thiên địa tựa hồ an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó Nam vực liền nhớ tới một đạo chỉnh thể thanh âm, Cẩn Tuân tôn giả pháp chỉ. Từ giờ khắc này khởi, Nam vực yêu tộc liền xuất hiện một cái chân chính tối cao giả, lệnh hành mà xuống, vô yêu không tử. Cũng là từ giờ khắc này khởi, yêu vực an tĩnh trăm năm. Chúng sinh niệm lực như đảo đảo con sông, di động ở toàn bộ hồ vực phía trên, rồi lại bị trưởng Ly Không Lưu tình chút nào đánh hồi, gánh vác bao lớn niệm lực liền phải gánh vác bao lớn nhân quả, hắn lại không đi hương cối nói. không cần này đó phiền toái đồ vặt, nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ có quần quần công đức vẩn quanh ở hắn bên người, làm hắn vận thế liên tiếp dâng lên rất nhiều lần. Hắn thu hồi thái vi kính, thấm nhuần toàn bộ thiên địa kính quang cũng chậm rãi trừ khử, kia một đạo đến huyền đến hư đạo ý cũng chậm rãi tiêu tán, tới rồi giờ khắc này, rất nhiều người căng thẳng tâm thần mới chậm rãi bung ra, đồng thời, lại có rất nhiều bất đắc dĩ nổi lên bọn họ trong lòng, xem ra, lấy toàn bộ yêu vực ứng kiếp biện pháp là không thể thực hiện được. Thiên địa có đại kiếp nạn, này cũng không phải là hộ tộc kia nho nhỏ kiếp nạn, mà là lan đến toàn bộ thế giới đại kiếp nạn, bọn họ nguyên bản là tính toán khơi mào toàn bộ yêu tộc phân tranh, lấy vạn yêu huyết nhục tới điền bình cái này khuynh thiên chi kiếp. Lúc này, bác vực kia tuổi trẻ đạo sĩ tồn tại cảm cũng thâm một chút, hắn không tiếng động thở dài đi, trong tay nắm thư bùng ra, rơi vào trên bàn sách, ở tiếp xúc đến mặt bàn một khắc, hóa thành bụi bặm. Tây vực kia lão hòa thượng một tiếng một tiếng gõ mõ, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thẳng đến giống như ngủ say giống nhau, nhắm lại mắt, mà ở đông dược, Vu thần bên trong đại điện, uy nghiêm vu nữ đôi tay ôm luật vai, thành kính hướng thần minh cầu nguyện. Thanh Huyền đạo nội, Nghi quyển cảm giác được kia trừ khử đi xuống khí thế, cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn cho hắn hoàn toàn buông tâm, hắn liền nghe được bên thai nhớ tới một đạo thanh lãnh đạm mạc như tiểu nguyệt chi hoa thanh âm, "Cút cho ta lại đây." Nghi quyển thân thể tức khắc cứng đờ, "Đây là vị kia đại tổ tông thanh âm." Hán thủy hầu ở hắn phía sau 500 năm Tự nhiên có thể phân biệt ra tới, ở thế giới này, lại có ai còn có thể dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện. Hắn vô cùng chua xót hồi tưởng khởi tùy hầu ở người nọ phía sau thời gian, ở trong lòng để lại chua xót nước mắt. Hắn nhìn trong đại điện chiếm đầy Thanh Huyền Đạo đệ tử, sớm biết rằng, liền không thuận tay dùng kia tổ tông lưu lại đồ vật giáo đệ tử, hiện tại làm cho hắn cực cực khổ khổ lôi kéo lên môn phái đều phải bị phân một nửa đi, ngay cả lão tổ danh hảo đều khả năng giữ không nổi. Nhưng ở nhìn đến này, đó tu sĩ đạo bảo phía trên thêu huyền diệu thanh huyền hai chữ thời điểm, trong mắt lại hiện lên một đạo chợt rạng, Thanh Huyền Minh chân đạo trung Thanh Huyền hai chữ xuất từ đạo giả lấy niệm nhất tâm, tâm không loạn, tính bất động, ý không đi, kiếp không dậy nổi, lấy tâm lập nghiệm, Thanh Huyền tự tại mà này, cũng là trường ly truyền xuống tới. Đứng ở đại điện phía trên Thanh Huyền đạo mọi người, nhìn chằm mặc thái độ khác thường lão tổ, đều vạn phần tò mò, thất ở ở mọi người trong tầm mắt nghi quyển cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cũng thế liền tuyển ra một ít người tới Ngự Khí cùng đi thấy hắn đi. Ngự khí hữu khí vô lực. Tuy rằng không biết nghi quyển trong miệng hắn là ai, nhưng nhìn đến nghi quyển dáng vẻ này, trong lòng mọi người vẫn là đánh lên cổ, nhưng nghi quyển nói không dung ngúng nghịch, cho nên trưởng môn đám người vẫn là muốn tuyển ra một ít người tùy hắn cùng đi thấy Trừ Ly. Đoàn người lén lút chạy tới hồ vực, tuy rằng bọn họ không biết lão tổ vì cái gì muốn lén lút, trong đó một cái nghi quyển đích truyền đồ tôn đến lúc đó đánh bạo tới hỏi hắn, khá vậy không hỏi ra cái gì tới. Hắn nhìn lão tổ cả ngày thở ngắn than dài bộ dáng, thập phần tò mò hỏi: "Sư tổ, rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi cớ gì như thế?" Hắn phỏng đoán là bởi vì mấy ngày trước xuất hiện kia một đạo kính quang, nhưng rốt cuộc không được đến xác nhận. "Huống chi, kia nói kính quang cũng chưa đối Bắc vực tạo thành cái gì ảnh hưởng." Nghi Quệnh nhìn thoáng qua cái này đắc ý đồ tôn, vẫn là nói: "Chuyện này, ngươi liền đứng ở một bên nhìn chính là, chớ có nhiều lời." Đây là hắn nhất coi trọng đồ tôn, cũng là hắn ruột thịt chắc trai. Năm đó Hắn từ trường ly bên người thoát thân, liền lang bạt thiên hạ, vơ vét vô số kỳ chân dị bảo, cuối cùng mượn kia một sợi khả nghịch chuyển sinh tử âm dương thái vi thật diễm xoay chuyển sinh tử, hóa sinh làm người. Ở hắn một lần nữa sinh trưởng xuất huyết thịt kia một khắc hắn gửi thân pháp bảo liền như sụp đổ lưu sa giống nhau, hóa thành tro tàn, mà kia một sợi thật diễm cũng theo đó tiêu tán. Khi đó, hắn có thể tích lại cả hai, nhưng càng nhiều thật là trọng hoạch tân sinh vui sướng, cùng với mất đi mục tiêu mà mịt. Cuối cùng, hắn quyết định trọng lập tông môn Năm đó, phụ thân hắn là vẫn luôn hy vọng hắn có thể căng đến khởi tông môn, nhưng hắn vẫn luôn không biết cố gắng, vô luận là tu vi vẫn là tâm tính đều gánh không đến nhất phái tôn sư vị trí, phụ thân hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn tác vai tác phúc như vậy nhiều năm, duy nhất làm hắn không lưng chính là tiểu sư muội, nhưng tiểu sư muội chướng mắt hắn, coi trọng một cái khác khí vận sở trung chi tử, cuối cùng, người nọ người nọ ghét hắn phụ thân vì này phấn đấu cả đời tông môn, cũng ghét hắn phụ thân. Hắn chỉ có thể nhìn người lão đem tông môn con sót lại lực lượng thu vào trong túi, lại tính cả quy về tận đều làm không được. Cuối cùng, chỉ có thể một người ảm đạm chết đi, trải qua nhiều năm hóa thành khí linh. Đó là hắn đấy lòng sâu nhất nặng nhất đau, cái loại này bất lực, chỉ có thể nhìn kẻ thù tiêu giao cảm giác làm hắn mấy dục điên cuồng, hắn thực xin lỗi phụ thân, thực xin lỗi tông môn, cũng thực xin lỗi chính mình. Cho nên, trong hoạch tân sinh lúc sau, hắn vẫn là vì chính mình đấy lòng sâu nhất gửi nguyện, trọng lập sơn môn. Ở Thanh Huyền Minh chân đạo thành lập lên thời điểm, đang nhìn Minh chân hai chữ thời điểm, hắn dưới đáy lòng hỏi chính mình một tiếng, "Phụ thân, người nhìn sao?" Hắn biết được, "Phụ thân, nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn lả là lảm. Chuyện đưa loại đồ vật này, quá mức kỳ quái, suy nghĩ quên thời điểm không thể quên được, rồi lại ở không nên nhớ lại thời điểm nhớ lại." Hắn ánh mắt đột nhiên nhiều một phần phức tạp, làm đứng ở một bên đỗ tôn cử hoa trong lòng càng nhiều một phần tò mò, "Sư tổ muốn gặp rốt cuộc là ai?" như thế nào sẽ làm hắn lại lần nữa nhớ tới cái như thế nào cũng không qua được chuyện cũ. Nghe quyển phục hồi tinh thần lại, đối với Cử Hoa nói, kia thật đúng là cái tổ tông a. Ở một lần nữa đạt được thân thể lúc sau, cũng từng có nữ tu muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn nghiêm túc suy tư một trận lúc sau, cự tuyệt, năm đó, tiểu sư muội thật sự là đem hắn thương quá sâu. Hắn nhớ tới tông môn bị phá kia một ngày, đứng ở nơi nọ bên cạnh tiểu sư muội xảo tiểu thiến hề bộ dáng, tâm liền một trận rẽ run, từ nay về sau, hắn đối nữ tu Liên ít đi một phần hảo cảm, đối tình yêu việc cũng lại vô nhớ. Thế gian này, để cho người trưởng trì nhớ, không thể nghi ngờ là Phan Muội. Ma Cừ Hoa gia gia là hắn con nuôi, đáng tiếc hắn liên quan con hắn tư chất đều không tốt, tu vi trước sau vô pháp đột phá hóa thần, đều nhận hết rồi đi, chỉ có Cừ Hoa, tư chất cực cao, tâm tính thông đấu, là trời sinh tu đạo mầm. Hắn liền đem hắn mang theo trên người, cho nên nói, Cừ Hoa có thể nói là nhất hiểu biết người của hắn. Hắn nhìn tiểu tử này trong mắt không thêm che dấu tò mò, vẫn là nói: "Chờ chuyện này kết thúc, ngươi liền rời núi du lịch một đoạn thời gian, được thêm kiến thức." Cười hoa hẳn là. Thanh Huyền Đạo cùng Hồ vực chi gian hỗn loạn ngàn vạn dặm núi non, nhưng nghi quỹ bọn họ vẫn là thực mau tới tới rồi hồ vực. Mà ở bọn họ đã đến phía trước, Trường Ly còn cố ý đi nhìn nhìn Tê Chân Tử kia tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ bị kia một đạo thông thiên triệt địa kính quang sở kinh sợ, nhìn về phía Trường Ly ánh mắt lại có bất động. Hắn bị một chúng hồ tộc mỹ nhân ngồi vây quanh ở bên trong, nhìn qua cực kỳ xa hoa lãng phí, nhưng ghê chân tử trên mặt sắc thật nhất phái khổ xác. Trương Ly đem hắn xách ra tới, dẫn hắn đi gặp nghi quyển bọn họ thời điểm, trên mặt hắn còn nhiều một ít may mắn. Thấy vậy, Trương Ly liền nhàn nhạt hỏi một câu, "Tiểu đạo sĩ, trăm năm luyện tâm chi lư, ngươi cảm giác như thế nào?" Kỳ thật khoảng cách trăm năm chi kỳ còn có thật lâu, Trương Ly hỏi như vậy cũng chỉ là hỏi hỏi thôi, không có buông tha hắn ý tứ. Tế Chân Tử so với nhiều năm trước thiếu một phần kiệt ngạo chí khí, hắn bất đắc dĩ nói, "Còn hảo." Thấy vậy, Trương Ly liền nhẹ giọng cười nói, "Các ngươi cũng nghe tới rồi, hắn cảm thấy còn hảo, nếu như thế, liền làm hắn tiếp tục hưởng thụ đi xuống hảo, này cũng không phải là bổn tọa miễn cưỡng, các ngươi nhưng chớ có nói bổn tọa ủy thế hiếp người." Tế Chân Tử quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện ở cách đó không xa, đứng thanh huyền đạo một đám người. Chương 630 Quỷ quái ảo ngộng. Nghe được Trương Ly nói, Tê chân tử nhất thời vơ ngự đến cực điểm, hắn dài quá há mồm, muốn giải thích chút cái gì, nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được Nghi của nói, chỉ có thể hậm hực nhắm lại miệng. Nghi Quẩn nhìn Trương Ly này quen thuộc, khó xử người tư thái, xa xăm ký ức cũng từ hắn đấy lòng hiện lên. Hắn cùng Tê chân tử giống nhau, cũng lộ ra một cái hậm hực tươi cười tới, sau đó ngữ điệu lộ ra một tia trột dạ nói, "Tôn giả, đã lâu không thấy." Trương Ly lánh đạm mắt phong đảo qua hắn, làm hắn theo bản năng căng thẳng tâm thần. Hắn nghe được Trương Ly nói, "Út, có bao nhiêu lâu?" Trương Ly tư thái cũng thập phần thanh thản, thanh thản tựa như giữa không trung nhẹ từ từ phiêu đãng mây bay, lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác, hắn nói, "Lâu đến làm ngươi đã quên Thanh Huyền hai chữ là ai truyền xuống tới." Nghe quyển trong lòng tức khắc một luồng bộ, trong mắt chột dạ cũng càng sâu, hắn cười khổ một tiếng nói, "Tôn giả, này xác thật là ta có lỗi." Trương Ly giơ tay ngừng hắn dục, khom lưng hành lễ động tác, cũng ngừng hắn kia đại đoạn đại đoạn giải thích, hắn nói thẳng Ngươi tính toán như thế nào? Là muốn giữ được Thanh Huyền, vẫn là Minh Chân? Minh Chân đại biểu cho chính là hắn đấy lòng sâu nhất mong đợi, cùng với nhất hối hận thống khổ, mà Thanh Huyền đại biểu cho còn lại là một hồi cơ duyên cùng tân sinh. Hắn nhất không bỏ xuống được chính là Minh Chân, nhất không muốn chạm đến, còn lại là Thanh Huyền. Đương nhiên, còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thanh Huyền xuất tử với Trường Ly, mà mặt khác đứng ở một bên Thanh Huyền Minh Chân đạo người còn lại là không thể hiểu được nghe nảy hai người đối thoại. Duy nhất có thể nghe hiểu một ít chính là Cử Hoa. Tuy rằng trên mặt biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng Cử Hoa vẫn là khiếp sợ cùng nghi quyển cùng Trưởng Ly nói chuyện khi kia theo bản năng lui về phía sau một bước tư thái, cùng với Trưởng Ly kia đương nhiên bộ dáng. Nghi quyển lại nghe được Trưởng Ly nói lúc sau lập tức ngẩn ra, hắn trong mắt hiện lên rất nhiều dãy rủa, kỳ thật hắn vẫn luôn biết, chính mình hẳn là từ kia một hồi hư vô mà lại đau khổ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, cũng thật đương hắn quyết định nhà mình rằng buộc chính mình mấy ngàn năm đau khổ khi, hắn lại vô lực dứt bỏ. rốt cuộc chính mình là chính sự, kia một đoạn lịch sử, những người đó đã từng tồn tại, sâu nhất chứng cứ. Hắn muốn đi nhanh đi phía trước đi, lại tổng bị chuyện cũ câu giữ lại tại chỗ, vô lực giãy rủa, cho nên chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng. Trương Lít đều không phải là thánh nhân, cũng không phải Phật Đà, hắn không nghĩ độ tận thiên hạ chịu khổ chịu nạn người, cho nên cho dù là ở nhiều năm trước cũng đã biết nghi quyển vì cái gì khó khăn, hắn cũng vẫn như cũ không có nhúng tay. Rốt cuộc đây là nghi quyển chính mình nhân sinh, chỉ có thể chính hắn đi. Đương nhiên, năm đó hắn tặng cùng Nghi quyển một kia Thái Vi thật diễm kỳ thật là cho hắn, một cái khác lựa chọn cơ hội. Nếu Nghi quyển lựa chọn lấy khí linh chi thân chấp trưởng Thái Vi thật diễm, kia hắn chưa chắc không có một khu thiên đạo khả năng. Mà nếu Nghi quyển lựa chọn một lần nữa hóa thành nhân thân, hắn cũng có có thể nỗ lực phương hướng. Nhưng nói đến cùng, vô luận là khí linh vẫn là nhân thân, đều phải Nghi quyển chính mình đi nắm chắc. Lúc này, Nhìn thấy cái này cách xa trăm thời gian cô nhân, Trương Ly vẫn như cũng là một bộ đạm mạc xa xưa bộ dáng, hắn nói, đây là khó được lựa toàn, ngươi quá mức lãng tham, tự nhiên cái gì cũng không chiếm được. Nghi quyển trong mắt hiện lên một tia đau khổ chi sắc, mấy ngàn năm vết sẹo cứ như vậy bị vật trần, hắn dù cho không có đương trường thất thố, cũng nhớ lại rất nhiều không quá tốt đẹp sự tình, cho nên đương trường lộ ra dáng vẻ này. Trường hợp trong lúc nhất thời lâm vào đỉnh trệ, Trương Ly lại không có nhiều bận tâm thanh huyền mình chân đạo mọi người tâm tình. Hắn phất phất tay, lập tức liền có mấy cái diện bạo quyến rũ Mỹ lệ mẫu hồ ly đi lên trước tới, đem tê chân tử mang theo trở về. Tê chân tử mắt trông mong nhìn hắn này đó đồng môn sư trưởng, trong mắt tràn đầy khắc cầu, nhưng này đó sư trưởng ở nghi quyển không nói gì thời điểm cũng không dám vọng động, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ý bảo đi theo nghi quyển bên cạnh cử hoa, nhưng cử hoa lại cũng lộ ra không thể nề hà thần sắc tới. Cuối cùng, thật vất vả dâng lên một kia hy vọng tê chân tử liền tràn đầy thống khổ bị dẫn đi tiếp tục hắn trăm năm luyện tâm chi lư. Trường Ly quay đầu tới, đối với nghi của nói, nghi kỹ rồi. Hắn mặt mày gian tràn đầy đạm nhiên, giống như đối chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, nhưng đối hắn tính tình có vài phần hiểu biết nghi quyển lại là biết, Trường Ly xác thật đối này, đó việc nhỏ không quá để ý, nhưng nếu là chân chính nên để ý người cũng giống như hắn giống nhau xem nhẹ việc này, hắn liền sẽ làm những cái đó chân chính nên để ý người thân thiết nhớ kỹ, rốt cuộc chuyện gì có thể xem nhẹ, chuyện gì không thể xem nhẹ. Đại ngày Tây Nghiêng Đỏ tươi đã mây phô đầy trời, còn mang theo vài phần nóng rực phong du đã ở thiên địa bên trong, làm nảy phân thiên địa đều nhiều vài phần sâu sắc sắt thái. Đứng ở đám mây hạ nhân các có chút suy nghĩ, Miểu Sa thần niệm cùng với dần dần đi hướng mát lạnh phong, cùng tràn ngập ở An Tĩnh hổ vực. Lúc này, liền nghe thấy Nghi Quẩn nói, "Ta đã muốn thanh huyền, lại muốn minh chân ta đây nên như thế nào?" Trương Ly nghiêng đầu xem hắn, thượng điều mắt vượng vô bi vô hỉ, hắn nói, "Ngươi có bản lĩnh lấy đến khởi." Nghi Quẩn khẽ miệng run rẩy một chút. Hắn nói, nếu là lấy không dậy nổi, ta đây liền đem này hai người đều bông. Trương Ly gật đầu, không hề đàm luận chuyện này. Hắn nhìn này Mên Ngông quần quật một đám người, bình tĩnh mà đạm mạc, lại làm bị đầu nhìn chăm chú tuyến này, nhóm người trong lòng căng thẳng. Lúc này, liền nghe thấy Trương Ly nói, các ngươi đi thôi. Nghe được lời này, Nghi quyển tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại ngại với Trương Ly thái độ, sinh sôi đem lời nói nuốt đi xuống. Nhìn này đàn thật vất vả bồi dưỡng ra tới đệ tử, Hắn đấy lòng lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu bảo vệ hắn mấy vạn năm qua sáng lập gia nghiệp. Hắn nghĩ, nếu Trưởng Ly không thèm để ý nhóm người này đệ tử, hắn cũng liền không ra vẻ hào phóng đem lão tổ danh hào nhường ra tới. Hắn đối với Trưởng Ly thi lễ, liền tính toán xoay người rời đi thời điểm, liền nghe được Trưởng Ly Vân Đạm phong khinh lời nói truyền đến, "Cùng ta không quan hệ sự, ta lười đến quản, bất quá, dùng ta đồ vật, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha." Còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng hôn qua quan, Không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn, Nghi Quẩn không những không có bị khó xử thấp phòng cảm, trong lòng ngược lại lộ ra một loại quả nhiên như thế nhẹ nhàng cảm, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là ngữ điệu gian nan nói, không biết tôn giả muốn như thế nào. Trương Ly khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái có chút lương bạc tươi cười tới, hắn nói, lấy vật đổi vật là vì thường, không hỏi tự rức là vì tặc, nếu là tặc tử, ta tự mình ra tay đưa hắn trở về thiên địa, nếu là thương giả hắn không cũng có đem nói tận. Nhưng nghe được người đều biết trong lời nói ý tứ, cũng không chút nghi ngờ, hắn thật sự có thể làm được đến. Ở nhìn thấy người này phía trước, bọn họ cho rằng đây là một vị lòng tràn đầy lễ khí, hoặc là nói là uy nghiêm sâu nặng đại yêu, cũng hoặc là một vị thoảng như thiên nhân, nhất cử một hạng phù hợp thiên đạo đại năng. Cũng thật nhìn thấy Trưởng Ly thời điểm, bọn họ cảm thấy, bọn họ suy đoán đều trúng một chút, hoặc là nói là đều không đúng lắm. Trước mắt người này mặt mày gian không có bày ra chút nào lễ khí. Nhưng hắn đang xem bọn họ những người này thời điểm, lại lộ ra một loại không chút nào để ý hắn đứng ở nơi đó, liền bức mọi người không thể không thu liễm chính mình mũi nhọn, như vậy liền có vẻ chính hắn uy nghiêm quá sâu, nhưng đối với nãi uy nghiêm, chính hắn lại giống như không chút nào để ý hắn biểu tình đạm mạc, phảng phất dung nhập trời đất này chi gian, rồi lại giống như thiên địa cũng không thể đối hắn hạn chế, chẳng sợ một phần một hảo. Thật là một cái kỳ quái người, hoặc là nói là đại yêu. Hiện tại, hắn nói ra nói như vậy tới bọn họ không những không có cảm giác kinh hỉ, ngược lại có một loại đương nhiên cảm giác, nhưng đồng thời, một loại sinh mệnh không bị nắm giữ ở chính mình trong tay sợ hãi, lại nổi lên bọn họ đau lòng, làm cho bọn họ đạo tâm bắt đầu dao động. Theo lý thuyết, như vậy một đám tu vi thâm hậu, đạo tâm cùng cỗ người tu chân không nên lộ ra dáng vẻ này, nhưng hiện tại bọn họ thân ở địa phương, là mấy ngày trước đây mới dẫn tới toàn bộ thiên địa đại chấn, nói chứa Phật phòng hồ vực, ở chỗ này, bọn họ đạo bị bản năng dẫn động. thế cho nên ở không tự biết là lúc đạo tâm không xong. Nay đã là một hồi kiếp nạn, cũng là một lần cơ duyên. Nhìn trước mặt vị này tổ tông kia một đôi tuy rằng đã mạt, lại lộ ra chân thật đáng tin đôi mắt, nghi quyển thật sâu đau đầu, hắn hỏi Trường Ly, xin hỏi tôn giả muốn ta trở như thế nào? Chẳng lẽ là lưu tại hồ vực cấp này đàn hồ ly đánh 100 năm công. Nếu hắn thật sự làm như vậy, Tiêu Thanh Huyền Minh chân đạo liền triệt triệt để để trở thành một cái trò cười, chỉ sợ sau này vô pháp ở chúng tiên môn chung lập độ. Kỳ thật hắn trong lòng cũng kỳ quái thực, vì cái gì Trường Ly lúc này đầy chuyển thế xé hóa thân vì hồ tộc? Chính là ngại với Trường Ly uy nghiêm, hắn không dám trực tiếp hỏi thôi. Trường Ly đảo thật đúng là không khởi quá cái này ý tưởng, hắn lưu lại Thanh Huyền Minh chân đạo đương nhiên làm cái gì, cho hắn thêm phiền phức sao? Hắn nhưng không tính toán sương bá thiên hạ, hiện giờ hồ vực cũng đã cũng đủ, hà tất lại lây dính rất nhiều thị phi? Kỳ thật hắn cũng không phải chân chính thiếu cái gì. Hắn chỉ là không nghĩ làm nghi quyển một chút đại giới đều không trả giá liền cầm hắn năm đó lưu lại một ít đồ vật. Cuối cùng hắn vẫn là đưa ra một ít hạ khắc yêu cầu, chẳng qua này đó yêu cầu tuy rằng sẽ vòng nghi quyển khó xử, lại cũng sẽ không khó xử đi nơi nào. Tới rồi phải rời khỏi thời điểm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người liền tính toán lập tức rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên vang lên, "Ta muốn lưu tại hồ vực, không biết tôn giả có không đáp ứng." Ngữ khí ngoài dự đoán khiêm tốn, Hoàn toàn không có người thiếu niên kiệt ngạo cùng ngạo khí. Trương Ly quay đầu đi, nhìn về phía đột nhiên phát ra âm thanh Cừ Hoa, không hỏi nàng vì sao phải nói những lời này. Nhưng Nghi Quyền thật là nháy mắt đã hiểu, hắn thở dài một hơi, sau đó nói, "Cừ Hoa, không cần như thế." Cừ Hoa ánh mắt kiên định, không có lộ ra chút nào lui ý, hắn nhìn Trương Ly, Phảng Phất đang đợi hắn làm quyết định. Cừ Hoa sở dĩ sẽ nói ra những lời này, là hắn muốn trợ Nghi Quyền, hoàn toàn kết thúc này một phen nhân quả. Làm Thanh Huyền mình chân đạo có thể chân chính thuộc sở hữu với Nghi Quyển. Đến nơi chính hắn tiến độ, nếu thật như vậy kết thúc, vậy kết thúc đi. Nay một đời có này, một đời cơ duyên, kiếp sau có kiếp sau không biết, hắn hành tẩu tại đây thế, tưởng bằng bản tâm hành sự, không nghĩ so đo rất nhiều. Tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng cử hoa lại hoàn toàn không có tê chân tử kia một phần lô mãng cùng tiên chân, hắn biết dù cho là Nghi Quyển đã làm ra bồi thường, nhưng bồi thường cùng khiển trách trước nay đều không phải có thể lẫn nhau thay thế được độ phận. Nghi quyền bằng không trả giá đại giới, nhưng trưởng Lý sẽ cho dư khiển trách cũng sẽ không thiếu. Liên giống như trộm tiền tài người, trừ bỏ phải cho dư người mất của bồi thường bên ngoài, còn sẽ đã chịu quan phủ khiển trách. Bồi thường là vì đền bù người mất của tổn thất, mà khiển trách còn lại là bởi vì ác bản thân. Cừ Hoa lưu lại, chính là muốn đại nghi quyền trị quá, ha ha, này rất có thể sẽ đoạn tuyệt hắn tự thân tiên đồ, nhưng ai làm hắn là nghi quyền dòng chính đồ tôn đâu. Trương Lý nhìn Cừ Hoa ánh mắt xa xưa phảng phất vô hình vô tích thiên đạo, rồi lại gần phảng phất vờn quanh ở bọn họ bên người thanh phong, ở mọi người phức tạp mạc biển trong tầm mắt, Trường Ly lắc lắc đầu. Cử hoa trong mắt nháy mắt xuất hiện một mạt kinh sắc, ở hắn xem ra, vị này tôn giả cố nhiên công bằng đến cực điểm, nhưng lại đối một ít mới mẻ sự vật có vài phần hứng thú, nguyện ý vì này vài phần hứng thú đi phá hư kia một phần công bằng, mà nay ngày, hắn vị nghi quyển đứng ra, cũng coi như được với là một phần khó được hứng thú, nhưng là có sáu thành năm chắc. thú vị này tôn giả sẽ đáp ứng. Trường Ly nhưng mày, hắn sắc thật là đối một ít mới mẻ sự vật bảo lưu lại vài phần lòng hiếu kỳ, nhưng hắn càng thích, là từ chính hắn phát ra quật ra tới mới mẻ sự vật, mà không phải chủ động tìm tới môn tới. Cứ hoa cố nhiên xem như một cái thú vị người lại không thể làm hắn từ bỏ thu thập nghi quyển. Hắn nói, Thanh huyền Minh Trân, ngươi nhưng thật ra ứng Minh Trân hai chữ, lại thiếu Thanh huyền, quá mức với tự mình, cũng là không thú vị. Cứ hoa là một cái đối tự mình nhận thức rất sâu người. Hắn rõ ràng biết chính mình là một cái cái dạng gì người, cũng rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, đối quanh thân sở hữu sự xem đến quá thanh tỉnh, cũng chính bởi vì vậy, làm hắn đối không ở hắn hiểu biết bên trong sự vật thiếu một phần tò mò, cũng làm hắn mất đi một phần đối đạo theo đuổi. Sống được quá thanh tỉnh, thế cho nên mất đi đi trước động lực, cho nên trưởng Ly nói hắn thiếu vài phần thanh huyền. Nhưng cho dù là như thế, Cử Hoa cũng thắng qua Tế chân tử rất nhiều, bởi vì Tế chân tử liền minh chân đều không có. Tới rồi này một bước Nói cái gì đều không có dụng, Trường Linh nâng lên tay, ở giữa không trung hư hư điểm một chút. Một tốc ngũ lam ngọn lửa tức khắc từ nghi quyển trên người mạo khí. Lúc này đây ngọn lửa mãnh liệt như đại ngai chi hỏa, lại băng hàn giống như vạn năm chi băng. Một lạnh một nóng, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, rồi lại bài xích lẫn nhau, làm này ngọn lửa, uy lực đạt tới cực hạn, tự ngọn lửa dâng lên kêu một khắc, nghi quyển sắc mặt liền nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn gắt gao cau mày, nỗ lực không cho chính mình phát ra đau tiếng hô. Mà hắn bên người người cũng bị này ngọn lửa bá đạo bài xích, chẳng sợ có người không sợ hai ngọn lửa bi lực, tiến lên chợ giúp nghi quyển, cũng bị ngọn lửa đông lạnh đến đứng thẳng bất động tại chỗ, mặc kệ là thần thức cũ, hoặc là thân thể, đều không thể nhúc nhích mảy may. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại không có phát ra chút nào thanh âm, trong thiên địa một mảnh an tĩnh, đình trệ không khí ở trong không khí phiêu toàn, một cổ ngao ngoe rục dịch cảm giác tự thanh huyền mình chân đạo mọi người trên người hiện lên, lại rất mau bị chính bọn họ đè ép đi xuống Bọn họ đột nhiên phát hiện, trong thiên địa đột nhiên dâng lên một đạo mát lạnh ngông lung phảng phất nguyệt hoa kinh quang. Ngọn lửa bị tiến công sở chết sạ, hóa thành từng đóa ú lam hoa sen, nhưng ở toàn bộ hồ vực, tức khắc làm hồ vực biến thành một mảnh ngộng ảo biển hoa, mỹ lệ rồi lại lộ ra kinh người nguy hiểm. Chương 631 quỷ quái ảo ngộng. Từng đóa giống như tựa thật tựa viên ú lam hoa sen phiêu phù ở trong không khí, làm thanh huyền minh chân đạo một đám người cũng không dám núp núp, bọn họ chỉ có thể nhìn nghi quyển không tiếng động dày vò. Thẳng đến nửa khắc trung lúc sau U Lam hoa sen mới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, mà làm Nghi quyển đau đớn muốn chết U Lam ngọn lửa cũng chậm rãi thuối lui. Hắn tái nhợt một khuôn mặt đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn phản kháng, bởi vì hắn biết được, lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt không tránh được khả năng huống chi, trốn tránh cũng chỉ có thể làm một đoạn này nhân quả càng vì phức tạp, thế cho nên cuối cùng gây thành tử cục. Ở ngọn lửa hoàn toàn tan đi kia một khắc, Trường Ly lại một lần vươn tay, ở trên hư không trung một chút Một đạo trong suốt, phảng phất chưa bao giờ tồn tại ngọn lửa liền từ nghi quyển ngược chỗ toát ra, đây là nhiều năm trước trưởng Ly cho nghi quyển kia một tia thái vi thật diễm sở lưu lại ân ký, rốt cuộc, nghi quyển hiện tại khối này thân thể là từ thái vi thật diễm trong tố. Ở ngọn lửa lạc đề kia một khắc, nghi quyển mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn kia trương mỹ diễm đến bén nhọn trên mặt cũng bày biện ra một loại nhẹ nhàng tư thái, làm một bên cừ hoa cũng không thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cố nhiên là mất đi cùng đại năng nhân quả. lại cũng làm sư tổ thiếu một tầng chói buộc, nói tóm lại, cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện xấu. Trương Ly một thân màu xanh lơ thường phục, cả người giống như không sơn mưa bụi, dừng trước khu phòng, lộ ra một loại đạm mạc, một loại xa cách, hắn nâng lên tay, hợp với ở trong không khí điểm tăng hạ, kia một sợi bị dẫn ra tới Thái Vi thật diễm ân ký tức khắc run một chút, sau đó một lần nữa hóa ra hình tới, hóa thành một đóa ú lam hoa sen ấn ký, rơi xuống cửa hoa giữa mày. Nóng cháy ngọn lửa ấn ký rơi xuống trên trán. Làm cừ hoa giữa mày nóng lên, sau đó lại lập tức chuyển hóa vì cực hạn giết lạnh. Một lạnh một nóng, luân phiên mà qua, làm cừ hoa sắc mặt tái nhợt vài phần. Một màn này phát sinh cực nhanh, thế cho nên Nghi Quẩn đám người hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Ở vừa mới trường lý gần là thu thập hắn một fan, mà không có phê hắn chút nào đạo hạnh thời điểm, Nghi Quẩn còn ở đạo tôn giả như thế nào liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, nhưng hiện tại nhìn đến cừ hoa cái trán ngọn lửa ứn ký, hắn mới hiểu được, trường lý đều không phải là nhân từ nâng tay. mà là hắn chuẩn bị từ địa phương khác đòi lại tới. Cử Hoa cung kính một thất lễ, ngữ khí rất là hảo hảo kỳ hỏi Trương Ly, "Tuân giả, đây là?" Trương Ly mặt mày nhàn nhạt, nhạt, hoàn toàn vô pháp làm người nhìn thấy hắn nhớ nhung suy nghĩ, hắn nói, "Muôn vạn thế giới, các loại phong cảnh, rất nhiều nhân vật, bổn tọa luôn là muốn gặp một lần, ngươi đã chỉ ngộ Minh Chân, chưa ngộ Thanh Huyền, kia bổn tọa nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ngươi có thể đi ra cái gì lộ tới?" Ở trăm ngàn năm sau, là thân tử đạo tiêu, là trước sau như một vẫn là Thẳng Thượng Thanh Vân. Tuy rằng trong miệng nói tò mò, nhưng Trưởng Ly biểu tình lại hoàn toàn không giống có chuyện như vậy, hoặc là nói, chẳng sợ hắn có tò mò, này phần tò mò cũng chưa từng chiếm cứ hắn vài phần lực chú ý hắn nói, nếu ngươi ở ngàn năm sau vào luân hồi, Diễm Lệnh cũng sẽ trừ khử ở trong thiên địa, nếu ngươi ngàn năm sau Thẳng Thượng Thanh Vân, Diễm Lệnh cũng có thể bị chính ngươi giải quyết, tóm lại, cùng ngươi không gì trở ngại, đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh đem Diễm Lệnh hóa thành mình dùng, kia cũng là chính ngươi bản lĩnh. Buồn vạ cũng sẽ không can thiệp. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng gử Hoa chỉ có cười khổ, bực này cùng với bị người ở trên người để lại một cái tham dò thủ đoạn, mà này thủ đoạn còn có thể uy hiếp đến tánh mạng của hắn. Nay diễm lệnh lưu tại hắn giữa mày chỗ, nhất tới gần hắn giữa mày linh hải, hắn tu hành có cái gì hiểu được, cũng có thể làm diễm lệnh chủ nhân ẩn ẩn biết được, mà một ngày kia Trường Ly muốn lấy tánh mạng của hắn, diễm lệnh cũng có thể xuất kỳ bất ý làm hắn hóa thành tro tàn, mà Trường Ly go kia một ngày kia đem diễm lệnh hóa thành mình dùng Tại đây vị tổ tông trên đời một ngày, hắn dám như thế hành sự sao? Sự tình phát triển đến này một bước, ra ngoài mọi người dự kiến, cuối cùng nghi quyển cùng Cừ Hoa cũng chỉ có thể sinh sôi bị, đoàn người vô thanh vô tức rời đi, chỉ có Tê chân tử sư phụ còn hỏi một câu, "Xin hỏi tôn giả tính toán xử trí như thế nào ta kia vô chi tiểu đồ?" Trương Ly tùy ý trở về một câu, "Bổn tọa có ngôn, trăm năm luyện tâm đồ đệ, hắn hảo hảo hưởng thụ, qua này trăm năm, hắn muốn đi nơi nào, cũng cùng bổn tọa không quan hệ." Hưởng thụ Chỉ sợ chịu chịu Tế chân tử liền phế đi, nhưng thanh huyền đạo người cũng không thể nài hạ, chỉ có thể tinh thần thượng duy trì một chút Tế chân tử. Nay đoàn người rời đi, hồ vực lại khôi phục náo nhiệt, chỉ có hưởng thụ dục sinh dục tử Tế chân tử liền một tiếng thảm gạo đều phát không ra. Đã hơn 30 năm qua đi, hồ vực lớn lớn bé bé hồ ly đều tham dự tới rồi trong đó, ngay cả vài vị hồ vực trưởng lão đều đã kết cục. Gần nhất, theo trưởng Ly xuất quan cảng có rất nhiều thần kinh bạch chiến hồ ly ra quan. Trường Ly không rảnh bận tâm tê chân tử tốt đẹp sinh hoạt, hắn lại lần nữa bế quan. Lúc này đây dẫn động thái vi kính, làm hắn có chút hao tổn tinh thần, chẳng qua lúc này đây bế đều không phải là chết quan, tùy thời đều có thể xuất quan. Lúc này đây bế quan, lại đóng 5 năm. 5 năm, đối với yêu tộc mà nói, không coi là lâu dài. Một ngày này, một cái cả người huyết nục mơ hồ tiểu hồ ly đột nhiên chạy tới hồ vực trước mặt, hướng hồ ly nhỏ cầu cứu, hồ ly nhỏ đem nàng mang theo tiến vào Kiều Trị lúc sau mới dò hỏi tiểu hồ ly bị thương lý do. Nguyên là tiểu hồ ly tuổi còn trẻ, xem nhiều nhân gian thoại bản, đối thoại buồn trung tao nhã thâm tình tuổi trẻ công tử mười hướng tới, liền lòng mang một viên truy tìm tốt đẹp tình yêu tâm, đi nhân gian săn giẫm. Kết quả nàng vận khí thật đúng là không tồi, nhất chiêu liền tìm tới rồi một cái phong độ nhẹ nhàng còn đối nàng đến chết không phai giai công tử. Giai công tử thân kiều thể nhược, sinh cơ mỏng manh, tiểu hồ ly đau lòng không thôi, không ngừng thả ra yêu huyết, tan hết yêu lực. Còn kém điểm liền nội đan đều bồi đi ra ngoài, đến cuối cùng liền một thân hồ ly da cũng chưa giữ được, cuối cùng mới biết giai công tử chỉ là vì tục mệnh, hắn sớm biết nàng là yêu loại, nói trắng ra về sau còn tính toán ép khô nàng cuối cùng một tia giá trị, rằng nàng toàn bộ hồ ly băm làm đồ nhắm rượu, nàng cựu tử nhất sinh mới chạy thoát trở về. Tiểu hồ ly Minh A la, không cha không mẹ, là một cái bất quá 200 tuổi tiểu yêu. Trương Ly đến thời điểm, câu chuyện này mới vừa nói xong, Một đám tuổi tác đều không tính đại tiểu hồ ly nghe được nàng chuyện xưa đều để lại đồng tình lại hoãn giận nước mắt, từng trương hóa hình còn không tính thành công hồ ly mặt đều biến thành nguyên hình, trong miệng phát ra chi chi thanh âm. Thất vất vả hóa thành hình người A La ăn mặc một thân màu trắng xi mi li, không tiếng động lạc nước mắt, nàng môi cắn chặt muốn chết, hạ trên môi một mảnh đỏ bừng. Trường Ly hỏi một câu, vậy ngươi sau này muốn như thế nào? A La nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thanh ý liễu thanh niên, không nhận ra hắn là người nào. lại cũng vì hắn khí chẳng mà ngẩn ra một chút, nàng do dự trong chốc lát nói, ta tính toán hỏi lại hắn một lần, hỏi rõ ràng hắn vì sao phải làm như vậy, nếu đây là hắn buồn ý, chúng ta đây liền cả đời không qua lại với nhau, sau này ta liền tùy ý tìm cái công hồ ly kết làm bạn nữ, không bao giờ bước vào nhân gian. Lời nói càng nói càng kiên định, để vào có thể từ kia chém đinh chặt sắt nói chung nhìn thấy nàng quyết tâm. Nhưng dừng ở trường ly trong hai, lại chỉ làm hắn cảm thấy phiền muộn. Những lời này cùng khước yêu năm đó nói giữ dội tương tự. Như thế nào hắn hồ tộc nho nhỏ hồ ly liền giống như bị người hạ dược giống nhau, một đám xi si tâm vô song. Đều đã ngồi xuống nông nỗi này, còn cần cái gì giải thích, chẳng sợ giải thích ở em hai, cũng không thay đổi được đã định sự thật. Yêu đan bị thương chính là bị thương, hồ ly da bị lột chính là bị lột, sở hữu đau sốt ở chịu đựng kia một chốc vậy đã tồn tại, này há là một cái khô cần giải thích có thể mà tiêu rớt. Tình yêu liền thật có thể làm người như thế mù quáng. Thế cho nên làm người quên mất hắn bản tính. Hành cầu tại như vậy nhiều thế giới, Trương Ly cũng gặp qua rất rất nhiều, thật thật giả giả tình yêu, hắn không phủ nhận trên đời này có vật như vậy, lại giấc không muốn làm chính mình trở thành hắn vật hy sinh. Vì tình yêu, bị lạc chính mình tâm trí, từ bỏ đạo của mình, giữ rồi đáng sợ. Trương Ly tuyệt không sẽ làm chính mình lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Cho nên, chẳng sợ lúc này hắn vẫn như cũ là một bộ đạm mạc bộ dáng, nhưng trong mắt rồi lại lạnh nhạt vài phần. Làm thân bị trọng thương á là theo bản năng sợ vài phần. Năng túi đầu, quỷ khuất ba ba khóc nước nở vài tiếng, ở nàng xem ra, không thể cùng chính mình người yêu bên nhau, ngược lại muốn cùng một cái cũng không quá như vậy thích hồ ly làm bạn, thật sự là quá quỷ khuất, này cùng nhân thế gian lòng có sợ ái, rồi lại muốn cưới vợ nam tử dữ dội tương tự. Trương ly thấy nhóm người này tiểu hồ ly hơi mang vài phần mê mang nhìn chính mình, cũng không nghĩ nhiều lời, trực tiếp rời đi. Thẳng đến cảm giác được hắn hơi thở hoàn toàn tiêu tán sau. Này đàn tiểu hồ ly mới theo bản năng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ chi chi chi chi chi mở miệng, hắn là ai, thật là lợi hại bộ ráng. Chưa thấy qua. Cảm giác thật đáng sợ. Có điểm. So ngươi đẹp nhiều. Sao có thể? Ngươi thẹn quá thành giận, xem ra ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Không cần thương tâm, chờ ngươi trưởng thành. Lớn lên làm sao vậy? Trưởng thành ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi so với phía trước càng xấu, càng so ra kém nhân ra. đã rời đi trường Ly nghe như vậy một đoạn đối thoại nhưng thật ra không cảm thấy thú vị, hắn lại khôi phục tâm như nước lặng bộ dáng. Đến nỗi A La sư, này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nang chính mình tìm chết, hắn cần gì phải nhúng tay? Đến nỗi nói có người theo A La này tuyến sợ đến hồ vực tới, trên đời này còn có dám dễ dàng trêu chọc hồ vực người sao? Nhìn nay một mảnh an bình hồi lâu thiên địa, trường Ly biểu tình đột nhiên nhiều một phân nhạt nhẽo chán ghét, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng là thời điểm ra ngoài nhìn một cái. nay phiến thiên địa, xa xa không ngừng này một cái hồ vực lớn nhỏ, cũng không ngừng một cái yêu vực lớn nhỏ, thiên hạ bốn vực, còn có bốn vực ở ngoài hoang dã nơi, đều đáng giá hắn đi vừa thấy. Nếu đã lại như vậy cái ý tưởng, hắn liền dứt khoát hạ quyết định, trực tiếp đem gắn bó hồ vực hồ tộc vài vị trưởng lão gọi tới, phân phó bọn họ một ít việc. Cầm đầu Liên Hu trưởng lão một trương hoa hoa mặt nhìn vẫn là không có gì biến hóa, chỉ một đầu tóc bạc càng dài, nhìn không giống như là hồ vực hồ ly, phiến đến giống đạo môn lão thần tiên. Đối mặt Trường Ly phân phó, hắn nói thẳng: "Tộc trưởng xin yên tâm, Hồ tộc có chúng ta xử lý tất sẽ không ra cái gì sai lầm." Nghe được lời này, Trường Ly liền nhớ tới thượng một lần có người tới tấn công Hồ tộc là, Liên Hu theo như lời nói, hắn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, làm Liên Hu sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này, Trường Ly mới chậm rãi bổ sung một câu: "Nếu là lại ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không làm khó các ngươi, các ngươi chỉ cần làm một chuyện, lấy công chu tội." Nhìn nhóm người này Hồ Ly thấp phòng mặt, Trường Ly không nhanh không chậm nói, đi báo cho Tê chân tử, như thế nào hộ tộc chân chính bản lĩnh? Hộ tộc chân chính bản lĩnh? Kia chẳng phải là mị hoặc sao? Liên Hu nhưng gầy một cái đứng đắn, khát vọng thành tiên hồ ly, nghe được Trường Ly nói, hắn đại kinh thất sắc, liên tục bảo đảm tuyệt đối không ra sai lầm. Chê cười, hắn liền tính muốn tìm đạo lữ, cũng cảm thấy sẽ không tìm Tê chân tử, hắn lớn lên còn không có chính mình đẹp, tìm hắn đương đạo lữ không phải mỗi ngày đều phải thương đôi mắt Nhỏ nhỏ báo cho một fan này mấy cái hồ ly lúc sau, Trương Ly lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lâm Thời bổ sung một câu, "Hồ vực bọn tiểu hồ ly cũng dần dần lớn, không thể lại giống như dị vãng giống nhau không gì kiến thức, các ngươi muốn hảo sinh bồi dưỡng mới là." Cái gì chầm trò khen ngợi sinh bồi dưỡng? Nói xong như vậy một cái thực làm hồ ly hoang mang yêu cầu lúc sau, Trương Ly liền biến mất, làm một chúng cáo giả sầu trắng da lông. Mà ở rời khỏi sau, Trương Ly nhìn lại một mảnh an bình hồ vực, chỉ gian khẽ nhúc nhích. Một đạo thanh linh kính quang chết xạ mà ra, bao phủ ở toàn bộ hồ vực, rồi lại cố tình vô thanh vô tức, không có làm bất luận cái gì sinh linh phát hiện, mà ở kính quang đúc thành cái chán chung, còn có một ít tựa thật tựa huyễn ngọn lửa biến mất ở trong đó, đem phiêu đáng tại đây phiến trong không khí đen đuổi nháy mắt đốt thành hư vô. Hắn không chút do dự xoay người rời đi cũng không quá để ý hồ vực liên tiếp ra khước yêu cùng à la hai gã đầu hóc không lắm rõ ràng tiểu hồ ly, chính mình tìm chết, chẳng trách người khác. Hắn mới không muốn nhúng tay miễn cho hỏng rồi tâm tình. Lại không phải chùa miếu hòa thượng, làm cái gì phổ độ chúng sinh. Mà ở hồ vực bên trong, kia một đám sinh ra còn không có bao lâu, vẫn luôn bị cha mẹ ở tại trong động phủ, liền trường Ly Mạt cũng chưa gặp qua tiểu hồ Ly liền nên đón một hồi ác ngộng. Liên Hu không biết từ đâu học được thủ đoạn, tự nhiên bắt đầu thao luyện nổi lên này đàn tiểu hồ ly. Mỗi ngày Thái Dương chưa dâng lên khi khởi, đàn tinh cao quải khi còn chưa nghỉ ngơi, một ngày đến cùng, không chỉ có muốn luyện tập vẫn độc Càng muốn biết rõ hồ tộc lịch sử, cùng trăm ngàn năm tới tổng kết ra tới kinh nghiệm, càng lại thêm còn muốn khảo hạch, làm một chúng lừa nhắc quán tiểu hồ ly dục sinh dục tử. Không có biện pháp, Trường Ly theo như lời muốn cho bọn tiểu hồ ly trường điểm kiến thức thật sự là quá chằng qua, cho nên liên hu đành phải học tập nhân tộc học đường thủ đoạn, hắn đỡ phải chờ Trường Ly trở về tìm bọn họ phiền toái. Trong lúc nhất thời, hồ tộc bọn tiểu hồ ly tiêu thảm thiết liên tục cũng không nghĩ muốn như thế nào đi câu dẫn các nam nhân tâm cả ngày nghỉ chính là nên như thế nào vượt qua khảo hạch. Thế cho nên làm thế gian phong lưu truyền thuyết đều thiếu rất nhiều. Mà bọn họ đối liên hu cũng là vạn phần tức giận, như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới này vừa ra, làm cho bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị. Sớm biết rằng hắn sẽ sử dụng như vậy thủ đoạn, bọn họ liền sẽ không tuân thủ tộc trưởng cấm lệnh, sớm chạy ra hồ vực, thế cho nên hiện tại bị tội Mà ở bên ngoài thiên điệu tiêu giao xung sướng trưởng Lý Ngẫu Nhiên răn cũng có thể cảm giác được hồ vực một chúng lớn nhỏ hồ ly hoán nghiệm, hắn thần kinh hơi hơi kéo dài, là có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra kiểu gì sự, biết được sự tình sau khi trải qua, hắn nhẹ nhàng cười, mang theo vài phần hứng thú ý cười nhìn qua giống như trên mặt sông từ từ thổi qua thanh phong, lộ ra một loại bình yên, hắn nhẹ nhàng mà nói một câu, "Làm không tội." Chương 632 Quỷ quái ảo ngộng. Thanh Sơn, cổ chùa Một vị người mặc thanh y dị người trẻ tuổi đứng ở chùa miếu trước mặt, nhìn chùa trước cao vút như cái đại thụ, nhẹ giọng nói, "Đem ngựa của ta nhi xem trọng, đã biết." Một con thần tuấn phi phàm, tinh khí thần hoàn hảo con ngựa đi theo hắn phía sau, dù cho không có chút nào rước thúc thủ đoạn, cũng vẫn như cũ không có chút nào vọng động, nhìn qua ngoan ngoãn mà có linh tính. Dầm dầm, cổ thụ không gió tự động, một đạo giản nho ý niệm đột nhiên tự trong hư không hiện lên, "Là ai là ai như vậy không khách khí phân phó lao hủ làm việc?" Nhưng ở lão thụ thần niệm đảo qua trường ly lúc sau, kia Giản Ngua thần niệm tức khắc dừng lại, xung xuê trên đại thụ hạ điên cuồng run rẩy một cái trước mắt, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là này bình tĩnh nhìn cùng kia thần tuấn con ngựa có vài phần tương tự. Giản Ngua thần niệm lại lần nữa hiện lên, tiểu yêu biết được, hoàn toàn không có cậy giả lên mặt, yêu rồi lấy thực lực vi tôn, đạo thể nhìn qua càng tuổi trẻ, liền chứng minh tu vi càng cao, hắn một giới nho nhỏ thụ yêu hoàn toàn không dám cái lời mệnh lệnh của hắn. Thấy vậy, Trường Ly vừa lòng gật đầu, sau đó hướng cổ trong chùa đi đến. Tuy rằng lâu dài không người xử lý, nhưng này cổ chùa nhìn qua cũng hoàn toàn không tàn phá, chẳng qua rộng mở môn hộ vẫn là lộ ra một tia thế lương. Ở Trường Ly bước vào cổ chùa kia một khắc, toàn bộ cổ chùa đều chấn một hồi, hắn ngứ điệu khinh bạc nhạt nheo nói, "Đều có đi." Không khí đình trệ một cái chớp mắt, sau đó bình tĩnh không khí nháy mắt quần quật lên, thấy vậy, Trường Ly vươn tay phải, như ngọc ngón tay thượng đột nhiên xuất hiện một sợi u lam sắc ngọn lửa. nọn lửa nhanh chóng phân hóa vì tám lũ, rơi xuống chùa Miếu Trung, cây đèn phía trên, cực hàn lại cực nhiệt hỏa ý phát ra mã ra, làm cổ trong chùa quần quần không, khí giống như chảo nóng thủy giống nhau, nháy mắt sôi trào lên. Từng đạo dòng khí điên cuồng hướng cổ chùa chạy đi ra ngoài thoáng, xốc lên cửa sổ, thổi tan cho tàn, lại không có chạm đến đến trưởng ly một phân một hào. Bất quá ngắn ngủn một tức thời gian, cổ trong chùa liền khôi phục cân bình, chẳng qua so sánh với trưởng ly vừa mới bước vào tới khi, thiếu vài phần tối tăng cùng quỷ dị. Ngay cả cửa miếu ở giữa tượng Phật đều để lộ ra vài phần từ bi hương vị. Nhìn đến kia dù cho có chút cũ nát, nhưng vẫn như cũ cổ vận thật sâu tượng Phật, Trường Ly nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó tay dao vùng, tượng Phật thượng liền xuất hiện rất nhiều vết rách, ngắn ngủn một lát, còn tính hoàn hảo tượng Phật liền nứt thành mảnh nhỏ. Nhưng dù cho là tượng Phật hoàn toàn rách nát, trong không khí cũng chưa khởi chút nào bối bặm. Kia từng khối tượng Phật mảnh nhỏ cũng không biết như thế nào, ở tượng Phật rách nát kia một khắc, tựa như sủi xuống lưu sa, giây lát biến mất không thấy. Tại chỗ gắt gao để lại một viên mổ xám trắng đá, này thượng còn tràn ngập từ bi rộng lớn rộng rãi ý vị, nhìn qua là một kiện Phật bảo. Nhưng Trường Ly lại cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp làm cái này Phật bảo đi gặp Phật tổ. Đứng đắn chùa miếu, lại trở thành quỷ quật, này tượng Phật vẫn là không cần hảo. Chùa miếu trống không, cũng tìm không ra tới cái gì hữu dụng đồ vật, Trường Ly cũng không nghĩ đại phí trách trở hủy đi miếu, hắn tay phải nhẹ nhàng bắn tăng hạ, phá miếu một khắc mặt trên tường nháy mắt truyền đến nặng nề tiếng vang. Ngay cả kia mặt trên tường bích họa đều có một ít cổ quái biến hóa, làm nhân tình không tự kìm hãm được mê say trong đó. Nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không chịu nổi cái đó yêu mị thủ đoạn ảnh hưởng, hắn chỉ gian lại là vừa động, một đạo bén nhọn thanh âm biến trực tiếp truyền đến, liền phảng phất đá xẹt qua tốt nhất tơ lửa thanh âm liên quan còn có vài đạo nữ tử tiêm gạo thanh, hắn không kiên nhẫn nói, lộng tốt hơn tiêu bó tuổi tới. Hình ảnh xoay chuyển bích họa dừng một chút, sau đó thật đúng là liền họp ra một ít tốt nhất bó tuổi tới, thấy vậy Trường Ly cũng liền không hề nhiều so đo, hắn cũng lười đến hủy đi tiêu hóa, đồ tìm phiền toái. Ngón lửa bắt đầu ở phá miếu bên trong bốc lên, một loại thanh lưu mùi thơm nào ngạt rồi lại không có vẻ quá mức nùng liệt mùi hương ở phá miếu bên trong dâng lên, tinh tế người tới, đã có thể ngửi được vật liệu gỗ bản thân sở đặc có thanh hương vị, lại có thể ngửi được một loại khác giống như núi sâu cổ truyền nhạt nhẽo mát lạnh mùi hương, này, là này đó vật liệu gỗ phát ra ra mùi hương. Đối này, Trường Ly không có chút nào tỏ vẻ Hắn lao thần khắp nơi ngồi ở tại chỗ, biến hóa có chút bình phàm dung mạo tại đây cổ vận thật sâu trong miếu đổ nát cư nhiên hiện ra ra một loại khắc trình tự ý vị, hắn giữa mày màu đỏ thắm hồ hình hoa văn sớm đã biến mất, làm hắn kia tái nhợt sắc mặt thiếu một phần bệnh khí, cũng ít một phần yêu dị. Mà ở cũ kỹ Bích Hoa Trung, một đám phiêu niên như tiên nữ tử chính mãn nhãn tức giận nhìn chằm chằm Trừng Ly, "Này mang hắn, rõ ràng phất quân nói muốn cùng ta một đoạn phản la mục, làm ta đánh một cái ngẩn tủ." Đúng vậy, Phất quân còn nói phải cho ta làm một phép lược, kết quả này đó vật liệu gỗ liền như vậy bị hắn đạp hư. Một đám nữ tử nghị luận sôi nổi người, sôi nổi khiển trách trưởng Ly đạp hư đồ vật, ngay cả cầm đầu Phất quân cũng là sắc mặt xanh mét, nhìn qua thập phần tức giận. Mà ở trong miếu đổ nát trưởng Ly sắc thật đem những lời này nghe rành mạch, hắn cũng không cái lại, mà là trực tiếp bản thượng giá cắm đến, hướng bích họa nơi đó đi đến. Bích họa trung tiên tử nhóng đầy mặt khinh thường, tên ngu xuẩn, kẻ hèn phàm hỏa tựa như lẻ hạ các nàng. Ngay cả Phất Quân cũng là như thế, các nàng nhóm người này yêu mị hoàn toàn không e ngại kẻ hèn phàm hỏa. Phía trước Trưởng Ly Thu thập sống nhờ ở phá miếu u hồn khí, Phất Quân cũng cảm giác được, bất quá nàng chỉ đương u hồn nhóm là không nghĩ cùng này, rõ ràng có vài phần thủ đoạn tiểu đạo sĩ trống trọi, mới tự hành rời đi, nhưng thật ra chú ý này nhìn qua có vài phần thần quái ngọn lửa. Nhưng hiện tại, Trưởng Ly cầm giá cắm nến hướng các nàng tới gần, cực lãnh lại cực nhiệt độ ấm xuyên thấu qua bức hỏa hướng các nàng truyền đến, nháy mắt khiến cho bọn họ hoa dung thất sắc. Từng cây kỳ chân dị thảo tại đây độ ấm hạ bốc cháy lên ngọn lửa, từng tòa đình đài lầu cách như tờ giấy thượng họa giống nhau, bắt đầu văn mẹo, ngay cả các nàng chính mình đều có muốn bốc cháy lên cảm giác. Các nàng nháy mắt sợ hãi ôm ở cùng nhau, từng đạo kêu khóc xin tha thanh âm truyền đến, không cần, chúng ta cũng không dám nữa. Trương Ly không có động dung, hắn đem ra cắm nến hướng bích hỏa tới gần, tới gần, một đạo vô hình cái chắn liền xuất hiện ở hắn trước mặt, nhưng cái chắn thực mo đã bị đốt thành hư vô, mà liền ở ra cắm nến gần sát bích hỏa. Dạ cắm nến trung ngũ lam ngọn lửa hóa ra màu lam ngọn lửa, liếm. Liếm bích họa thời điểm, một đạo nghi hoặc thanh âm truyền đến, "Gì? Huynh đài đây là đang làm cái gì?" Đường Sinh cũng không biết vì cái gì, đang tới gần này phá miếu thời điểm liền cảm giác tâm thần không yên, phảng phất muốn gặp phải cái gì đại tai họa, cho nên hắn biến vội vội vàng vàng chạy tới trong miếu đổ nát, liền cùng hắn đồng hành người đều bị bỏ xuống. Ở nhìn đến trưởng ly muốn bắt lửa đốt bích họa đều thời điểm, hắn quả thực hồn đều phải bị dọa bay. Cho nên mới vội vàng ngăn cản Trường Ly, ngay cả kia da vẻ nghi hoặc thanh âm lúc này đều mang lên một tia run rẩy. Nghe thấy Đường Sinh nói, Trường Ly mới tha có hứng thú chuyển qua đầu tới, hắn tùy ý đem giá cắm đến lấy ra, sau đó đối Đường Sinh nói, nhàn rỗi không có việc gì thôi. Nhàn rỗi không có việc gì liền phải thiêu bích họa. Đường Sinh không thể lý giải, hắn cảm thấy Trường Ly ở có lệ hắn, nhưng đối mặt Trường Ly kia một trương nhạt nhẽo bình phàm mặt, hắn lại nói không nên lời cái gì tìm kiếm nền tảng nói tới. Cho nên chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất đem lời nói nuốt đi xuống. Mà ở lúc này, lại có một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân rơi xuống trường Ly trong hai, nói hắn nhẹ nhàng, là bởi vì đường sinh hoàn toàn không có thể nghe ra lão, ngay cả trường Ly nếu là không cần tu vi, cũng không nhất định có thể nghe như vậy rõ ràng. Tiến vào người là một cái đầy mặt râu quay nón đại hán, một đôi chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt nhìn qua phá lệ có uy coi, hắn trước chú ý tới bộ mặt bình phàm trường Ly, tầm mắt ở trường Ly trên người tạm dừng một cái chớp mắt. Sau đó lại chuyển tới Đường Sinh trên người, tại sao như thế vội vàng? Bọn họ lúc trước sắp thật xem tới rồi phá miếu hành trì, cũng sắp thật tưởng ở phá miếu ngủ lại, lại không muốn như vậy vội vàng đuổi tới, liền Đường sá trung ương có tiểu tâm cẩn thận đều ném. Đối mặt đại hán chất vấn, Đường Sinh chấp nhã không hảo trả lời, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào cái loại này đại họa sắp trước mắt cảm giác. Dâu quay nón đại hán lại trừng mắt nhìn Đường Sinh liếc mắt một cái, sau đó lại không chút khách khí đối với trưởng ly chất vấn nói: Ngươi là người phương nào, tại sao xuất hiện tại đây trong miếu? Tuy rằng trong miệng đầu thập phần vô lễ, nhưng đại hán trong ánh mắt lại không hiện chút nào kiêu ngạo, ngược lại lộ ra một loại sâu thẳm. Đang tới gần này phá miếu thời điểm, hắn trước tiên chú ý tới chính là phá miếu trước run rêu của mục, cùng với không có bị mã dây cương buộc trụ, lại ngoan ngoãn chờ ở dưới tảng cây tuấn mã. Mà hấp dẫn hắn, không phải mã thần tuấn, mà là nải hai người trên người yêu khí. Hắn lúc ấy tựa như thay trời hành đạo, nhưng nắm lại, vẫn là nhịn xuống. Vạn nhất sự tình đều không phải là hắn suy nghĩ như vậy đâu. Đi vào này trong miếu đồ nát, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trưởng Ly, hắn liền giật cùng nhau bình thường, nhưng phản ứng lại đây, hắn liền nháy mắt để cao cảnh giác, hết thảy bình thường chính là lớn nhất không bình thường. Hắn nhìn Trưởng Ly cặp kia đen nhánh như mực, rồi lại thanh nhũ như làm đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không có muốn lững phó hắn ý tứ, hắn tùy ý nói một câu, một hàng lộ người, đến nỗi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Này miếu lại không phải ngươi kiến, ngươi quả ta có ở đây không nơi này. Không chút khách khí một câu, cố tình ngữ khí tản mạn vô cùng, làm người vừa nghe là có thể biết được nói chuyện người không thèm để ý. Dâu quay nón đại hán thô tráng nắm tay nắm lên, thân xác thập phần không tốt, nhìn qua muốn làm khó dễ, Đường Sinh liền vội vàng đi lên hòa giải, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hắn phân biệt đối với hai người quốc một cùng, có thể đồng thời tại đây hoang sơn giá linh gặp được cũng thuộc một loại duyên phận. Chúng chỉ vẫn là ở Phật Tổ đạo tràng gặp được, vẫn là tâm phẩm khí cũng chút, chứ có quá nhiều Phật Tổ hảo. Nói nói, hắn liền đi xem kia miếu đường trung cung phụng tượng Phật địa phương, kết quả lại chỉ nhìn đến trống trơn cái bệ, hắn tức khắc mắt choáng váng, đây là, này không phải chùa sao? Kia tượng Phật đâu? Chẳng lẽ là bị người trộm đi, nhưng đặt ở hoang sơn giá linh tượng Phật có cái gì hảo trộn, muốn vận đi ra ngoài cũng không chế trọng. Nay mấy tháng tới, hắn gặp được kia rất nhiều miếu nhỏ, chẳng sợ không có hương khói chẳng sợ miếu sủ, cũng sẽ không liền tượng Phật cũng không có a. Lúc này, liền nghe thấy Trưởng Ly không mặn không nhạt nói, có lẽ là thăng thiên đi. Lời tuy nhiên không tính nói bậy, nhưng như thế nào nghe liền như vậy biệt nữu đâu. Nhưng Đường Sinh Thực mau liền không cần đi suy xét vấn đề này, hắn nghe trong miếu đổ nát càng ngày càng thanh linh lưu hương, tức khắc hết sức hiếu kỳ nói, đây là cái gì mùi hương, như thế nào như vậy? Như vậy, hắn tìm không ra một cái thích hợp hình dung từ, chỉ cảm thấy này mùi hương như thể cả người đều thoải mái thanh tân không ít, người một ngụm thần thanh khí sảng, lại người một lần thể sắc và tinh thần thoải mái, liền như vậy đứng ở bị hương, khí vẩn quanh trong miếu đồ nát, hắn chỉ cảm thấy này, mấy tháng qua vất vả đều biến mất hầu như không còn. Mà một bên Lạc Mã đại hán cũng là như thế, hắn đến không có nín thở tức, mà là dùng một loại cảnh giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Ly, Trường Ly nhưng thật ra bất thời giờ nhìn Đường Sinh liếc mắt một cái, tùy ý trả lời nói, có lẽ là vật liệu gỗ thiêu qua đi hương vị đi. Cái gì vật liệu gỗ Sẽ như vậy Hương, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lưu ly mục. Đường Sinh theo trưởng Ly chỉ dẫn đi xem kia một đống bốc cháy lên vật liệu gỗ, trên tay không ngừng gõ cây quạt, nỗ lực khắc chế đem kia hỏa dập tắt xúc động. Trưởng Ly lắc đầu, không biết. Hắn ánh mắt hơi mang thăm ý nhìn kia khôi phục thái độ bình thường bích họa, nhìn đến trong lời nói nữ tử thẳng run. Sau đó cầm đầu phất quân biến vẻ mặt đau mình đối với thủ hạ phân phó nói, "Hàn quân, ngươi đi đem điệp ngộng chi cảnh phản La mục toàn bộ thu nạp tới." Trường Ly muốn tới đầu gỗ tuy rằng không tính là cái gì kỳ trân, lại cũng có chút tác dụng, ở thanh tỉnh ngưng thần, cường hóa thân thể phương diện cũng coi như hữu dụng, là phật quân cố ý đào tạo mà đến, thậm chí ủy này bẩy yêu mị yêu thích, nhân các nàng thân ở ở chùa, cho nên phật quân còn lấy cái tên gọi phạn La mục, cũng không biết chân chính phạn La chi chủ biết được việc này có thể hay không tức chết. Nga, còn có này điệp ngộng chi cảnh, cũng là phật quân lấy được, tính lên, này phật quân còn xem như một cái có văn hóa yêu mị Nàng ánh mắt sắc bén, xưa nay đoan trang trên mặt hỗn loạn một tia không dung ngỗ nghịch uy nghiêm, không được đi trêu chọc người nọ, cũng không cho nói chút chiêu hoa nói, biết được. Nàng cương điệu chú ý vi quân cùng với tướng quân, đây là vừa mới bố trí trưởng lý kia hai yêu mị. Vi quân cùng tướng quân hỷ hỷ khuất khuất gật đầu, liên quan mặt khác như là chúc quân, lang quân, kỳ quân, thiến quân chờ yêu mị cũng ăn ở giáo huấn, không dám lại mở miệng. Tổng lĩnh đại cục phất quân thấy vậy mới thu liễm khí thế, ban đầu các nàng cũng vị nhận thức đến người này đáng sợ. Đem Phạn La Mục ném văng ra cũng chỉ cho là thử, không nghĩ tới thật đúng là liền thử ra một tia nguy hiểm tới, phất quân nghĩ chính mình lao lực tâm tư mới đào tạo ra tới Phạn La Mục, tâm đều ở lấy máu, trời thấy con rương, này đó đầu gỗ các nàng cũng không phải là dùng để tiêu, mà là dùng để trang điểm bề mặt. Mà ở trong miếu đồ nát, Trường Ly Tư thái thanh thản ngồi dưới đất, phiên động chính mình bọc hành lý, thật sự bên trong cũng không có gì đồ vật, hắn ngỡ mang vài phần tiếc nuối nói, lại đến nhai lương khô. Vừa dứt lời, Cái đó không xa biến truyền đến lộc cộc lộc cộc thanh âm, mấy viên màu xanh lơ tiểu quả tử liền lăn lộn tới rồi trường ly trong tầm tay, trường ly giống như nghi hoặc nói, "Cư nhiên phát hiện mấy viên quả tử xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm." Không thấy được sự tình trải qua đường sinh phân biệt không rõ, chỉ là phụ họa cười cười, mà vẫn luôn chú ý trường ly lặc má đại hán còn lại là khẽ miệng trửu trửu. Đem quả tử tẩy sạch, trường ly lại lắc đầu nói, "Nếu là có một món ăn hoang dã thì tốt rồi." Lúc này đây giọng nói rơi xuống một chút thời gian, Vẫn như cũng không xuất hiện cái gì dị thường, liền ở Lạc Mã Đại Hán lại khả nghi thời điểm, một con hoảng không chọn lộ con thỏ đột nhiên chạy vào farm miếu, sau đó một đầu đâm chết ở farm miếu cây cổ thụ, toàn bộ quá trình không vượt qua tam tức thời gian. Lạc Mã Đại Hán. Chương 633 quỷ quái ảo ngộng. Cũng không gặp Trường Ly như thế nào sử dụng thủ đoạn, kia chỉ xui xẻo con thỏ đã bị xuyên ở nhánh cây thượng nướng lên, nhìn Trường Ly giống nhau giống nhau lấy ra chủng loại phồn đa phối liệu, nghe trong không khí bay tới mùi hương. Đường Sinh không khỏi móc máy cái mũi, dường như như vậy đến tới rồi kia nướng con thỏ hương vị giống nhau. Mà ở trường Ly Thông thả ung dung nướng con thỏ thời điểm, một vị tướng mạo âm nhu, cử chỉ phong lưu tuổi trẻ nam tử cũng đi tới này phàm miếu, chưa bước vào cửa miếu, liền nghe thấy hắn kia mang theo vài phần ngả ngớn thanh âm, "Thơm quá a, hôm nay chính là có lộc ăn." Theo này nam tử đi vào tới còn có một cái nhìn qua thập phần nghiêm túc người, một thân hắc y đi, có vẻ có chút nặng nề. Phong Lưu Nam tử người mặc cẩm y liễu, ở bước vào cửa miếu kia một khắc liền đem tầm mắt chuyển tới Trường Ly, trong tay nướng con thỏ trên người, nhìn kia chỉ không ngừng tràn ra váng dầu con thỏ, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, hắn ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng vượt tới rồi con thỏ trước mặt không ngừng nuốt nước miếng. Dáng vẻ này, làm Trường Ly có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày. Hắn cầm lấy một bên nhánh cây, nhẹ nhàng đem cẩm y liễu nam tử đẩy ra, rõ ràng nhìn qua vô dụng cái gì lực, lại dễ như trở bàn tay đem cẩm y liễu nam tử đẩy ra. rất có vài phần cử trọng nhược khinh hương vị. Cẩm Ý Liễu nam tử lúc này mới chú ý tới Trường Ly, ánh mắt đầu tiên thấy Trường Ly diện mạo, hắn chỉ là chửi thầm một câu, thật xấu. Đệ nhị mắt, chú ý tới Trường Ly khí chất, hắn lại ở trong lòng nói thầm một câu, còn tính, có thể xem. Đệ tam mắt, chú ý tới Trường Ly khí thế, hắn liền mí mắt thẳng nhảy, thật là lợi hại ra hỏa. Rốt cuộc còn không có sở thành Trường Ly đế, cho nên Cẩm Ý Liễu nam tử thoáng khách khí nói, không biết huynh đài tên họ, tại hạ Khúc Hảo. Hắn bên người hắc y ghi hẻ nam tử cũng theo ôm quyền, tại hạ phù gian. Tuy rằng nhìn qua lệ nghĩa chú đáo, kỳ thật này hành lễ lộ ra vài phần cổ quái, nếu là làm tinh thông lễ nghi đại nho nhìn đến nhất định muốn mắng một tiếng chẳng ra cái gì cả. Trường ly ngừng đầu, không mặn không nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, đồ tam. Nghe thấy cái này tên, cầm y ghi hẻ nam tử trong mắt lược quá một đạo an quang, ngay sau đó hắn nhăn lại mì, làm như có chút bất mãn, huynh đại hà tất nói này lừa gạt người tên gọi. Ta hai người nói theo sự thật, huynh đài chẳng lẽ liền tên họ đều không muốn bao cho. Cẩm y li hề nam tử nhữ mày chắp tay, nhìn qua rất có vài phần phong lưu ý thái, nếu là làm tâm tính không chừng tiểu cô nương nhìn đến, nhất định muốn hai má đỏ bừng. Nhưng trường ly gặp qua mỹ nhân làm sao ngăn trăm triệu ngàn, cẩm y li hề nam tử liền bị hắn nhiều xem một cái tư cách cũng chưa một có, hắn không mặn không nhạt nói, ngươi thật sự muốn biết ta tên thật. Đại yêu tên thật, cũng không phải là như vậy hảo biết đến. Tuy là vô cùng đơn giản một câu, Dưng ở này hai người trong tay, lại nhiều vài phần kinh tâm động phách hư vị, cầm ý Li Hàn nam tử tức khắc gấp đũa không dám luôn. Bị xem nhẹ hồi lâu đường sinh vội vàng mở miệng hòa giải, "Đỗ huynh, ngươi con thỏ muốn nướng tiêu." Hắn lại đối cầm ý Li Hàn nam tử nói, "Gặp qua Khuynh huynh phụ huynh tại hạ họ Đường, trong nhà hành tám." Nay một vị là hắn nhìn Lạc Mã đại hán, có chút khó xử. Lạc Mã đại hán rốt cuộc khai kim khẩu, "Ngư đăng." Rốt cuộc đã biết Lạc Mã đại hán tên, Đường sinh còn hảo một trận nói thầm, "Họ Ngư" Hào khí quái dòng họ, ngay cả vừa mới tiến vào kia hai người cũng là như thế, không chỉ có là dòng họ, ngay cả tên cũng rất kỳ quái, so sánh với tới, vị kia nương con thỏ huynh đài tên ngược lại có vẻ bình thường rất nhiều. Tuy rằng phù gian thực chờ mặc, nhưng Khuất Hào lại thập phần tiện nói, Đường Sinh ngay từ đầu đón ý nói hữu hắn nói, đến sau lại liền cầm lòng không đậu bị hắn trong lời nói sở miêu tả mới mẻ sự vật hấp dẫn mà mê, mà ngồi ở Đường Sinh bên cạnh Ngư đang còn lại là thường thường đem Đường Sinh khuynh quá khứ thân thể kéo trở về. Trong mắt cũng cất dấu rất nhiều cảnh giác. Đam thiếu thanh âm vẫn luôn ở trong miếu đổ nát hồi tưởng, tới rồi cuối cùng, cái con thỏ vẫn là chỉ có tiến trường ly bụng, khuất hào mắt trông mong nhìn, lại liền một con thỏ chân đều phải không trở lại. Trong nháy mắt liền đến buổi tối, gao thét tiếng gió ở núi rừng gian hồi đãng, ở giữa còn kèm theo rất nhiều tựa thật tựa viên sắc nhọn thanh âm, thật giống như yêu ma quỷ quái đang nói cười, nhưng tinh tế nghe qua, lại cảm thấy này chẳng qua là gió thổi qua khe núi ngọn cây thanh âm, làm đường sinh hảo một trận hoảng hốt. Nhưng hắn đi xem mà khác mấy người, lại phát hiện bọn họ vẫn là trước sau như một, không có chút nào hoảng loạn bộ dáng, ngay cả kia nhìn qua có vài phần suy yếu đồ tằm cũng là như thế. Hắn không khỏi âm thầm nói thầm lên, chẳng lẽ thật là hắn đại kinh tiểu quái. Nhưng vào lúc này, kia một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới rồi phá miếu trước, thổi phá miếu hảo một trận lay động, phịch một tiếng, dao rạc bụi bặm rơi xuống, thật giống như là cái gì trọng vật đụng vào phá miếu phía trên, lại bị bắn ngược đi ra ngoài giống nhau. Tây đèn thượng u lam ngọn lửa bị đâm lay động một trận, Đường Sinh càng là sợ tới mức ôm đầu chạy trốn, mà Khuất Hào cùng Phù Gian hai người còn lại là dù bận vẫn lung dung nhìn có chút không mau Trường Ly, Khuất Hào trong mắt thậm chí lộ ra một ít ý cười. Lúc này liền thấy Trường Ly nhẹ nhàng một búng tay, kéo u lam ngọn lửa đồng chau cây đèn tức khắc phát ra thanh thúy linh thanh, phá miếu ngoại gào thét tiếng gió tức khắc cứng lại, sau đó, lại là một trận càn cuồng bạo phong bắt đầu ập vũ. Từ nay trong tiếng gió còn truyền ra một ít yêu yêu quỷ quỷ thanh âm, là ai Muốn hư ta chờ chuyên tốt. Cái nào không biết sống chết đổ vặn, cư nhiên giam chiếm chúng ta địa bàn. Ai nha ai, tức giận tức giận, cư nhiên có người ngăn đón chúng ta tổ chức kiến tiệc. Nên như thế nào? Băm gia tiểu tử sao? Đại vương, đến ngươi ra tay lúc. Hừ, thả xem ta đem kia giam chiếm chúng ta địa bàn người băm nhắm rượu ăn. Một đám mượn núi rừng khí độc âm lệ chi khí hóa hình yêu ma quỷ quái, đảo cũng học nhân tộc giống nhau, xử lý lên yến hội tới còn ngại hiểu lẫnh hoang vắng núi rừng không đủ khí phái. còn muốn riêng đến Phật Tổ hắn lão nhân ra địa bản tới khai. Nghe đến mấy cái này hoặc là sắp nợn, hoặc là quỷ dị thanh âm, Đường Sinh sợ tới mức lợi hại hơn, không tính cường tráng thân mình cuộn tròn ở trong góc, run bần bật. Núi rừng gian trướng khí đều bị dẫn động, nửa giặm nơi đều trở nên mông lung, hoàn toàn biện không ra phương hướng. Ở phá miếu phía trước, kia một trận đen như mực phong động đãng lợi hại hơn, ngay cả phá miếu trước số đều bươm xuống thật dài những cây, đem thân cây giấu đi, kia thất thần tuấn mã càng là giấu sau thân cây. Liên Thở Dốc đều thật cẩn thận. Mà đúng lúc này, ở trong miếu đổ nát, Trường Ly ống tay áo phất một cái, trực tiếp đem đồng thau cây đèn ném đi ra ngoài. Đồng thau cây đèn nhìn qua hoàn toàn không xuất sắc, ngay cả cây đèn phía trên Ú Lam ngọn lửa cũng lộ ra vài phần yếu ớt, một trận sắc nhọn cuồng tiếu thanh nháy mắt truyền đến, ha ha ha, kẻ hèn phàm hỏa cũng tưởng đối phó ta chớ, ngu xuẩn. Ngu Xuân lúc sau nói còn không có nói ra, ngay sau đó, một trận thê lương đau tiếng hô thẳng thượng tận trời, kinh rất nhiều chim bay phi xa hơn. Bùm bùm thanh âm nháy mắt truyền đến, liền để vào nghiệp hỏa ở đốt cháy rơ bẩn giống nhau, lọt vào hai kinh tâm. Từng đợt tanh tươi tự phá miếu tiền truyền ra, huấn phạm vi nửa rặng cỏ cây đều khô vàng rất nhiều, lại một chút không có phiêu tiến phá miếu nổi. Hoặc là nghẹn nào, hoặc là tê tâm liệt phế sinh tha thành không ngừng truyền đến, tha mạng à, ta chờ cũng không dám nữa. Nay phá miếu về ngươi là được. Tốc tốc thu hồi ngọn lửa, bằng không ta chờ làm ngươi không hảo quả tự ăn. Chiếc đà đến nơi, vẫn như cũ ở kêu gào. Trường Ly khinh thường nhướng mày, sau đó phá miếu ngoại ngọn lửa tức khắc thiêu rát hơn, làm một chúng quỷ mị cũng kêu đến càng thêm thê thảm. Thời gian một chút một chút trôi đi, phá miếu ngoại tiêm gào xin tha tiếng động đầu tiên là càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương, nhưng tới rồi một cái đỉnh điểm lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi suy yếu đi xuống, thẳng đến cuối cùng, biến mất với vô. Con ở phá miếu trong vòng, lắng nghe đông đảo kêu thảm thiết lại vẫn như cũ thờ ơ trường Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía cương ngồi ở tại chỗ ba người. Đôi lông mày hơi hơi khơi màu, lộ ra một cái có chút lương bạc tươi cười tới, này phong nhưng thật ra càng ngày càng nhỏ. Này ba người cứng đờ gật gật đầu, ngư đăng đảo còn có thể bảo trì trấn định, nhưng Khuất Hào cùng phụ gian lại lộ ra một ít hung tướng tới, một trương cứng đờ trắng bệ mặt, thanh hắc môi, đỏ lên đôi mắt, giống như trí quái tiểu thuyết trung sở miêu tả yêu tà, hoặc là nói bọn họ vốn dĩ chính là yêu tà. Trương Ly nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mà vây vây tay, kia một trận bay đi ra ngoài đồng tau cây đèn lại bay ngược trở về. Tây đèn phía trên U Lam ngọn lửa còn trước sau như một, yếu ớt ngọn lửa thậm chí lộ ra vài phần suy yếu. Hắn nói, còn chưa cút đi ra ngoài. Biểu tình nhặt nhẻo, ngữ khí lương bạc, thần sắc gian còn lộ ra vài phần suy yếu, nhưng chính là như vậy vô cùng đơn giản một câu, tức khắc làm này hai người hai đuổi run rẩy bò lên, sau đó kẹt ra quần hướng phá miếu ngoại chạy tới. Hai người lẫn nhau nâng đỡ, một đôi chân rẽ trái lại quải lắc lư, tới rồi sau lại kia hai cái đùi, thậm chí biến thành đu rắn. Thằng đến kia hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau, Ngư Đăng mới lớn tiếng nhẹ nhàng thở ra, hắn sắc mặt cũng có vẻ thập phần cứng đờ, nhìn về phía trưởng ly ánh mắt có vài phần lập lòe, rốt cuộc là không nghỉ tối đầu, cho nên, hắn có chút sắc lệ nội nhấm nói, nguyên lai là đồng đạo, ngươi phía trước lại vì sao không bày ra ra tới? Hắn nhìn lướt qua kia hai cái, hắn nhìn lướt qua kia hai cái, quỷ mị rời đi phương hướng, trong ánh mắt mang theo một ít bất mãn, kia hai yêu một thân huyết tinh khí, vừa thấy chính là dính không ít nhiệt nợ. Ngươi vì sao phải buông tha bọn họ? Chẳng lẽ ngươi không biết, Trạng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Hắn cho rằng Trường Ly là một cái thiện tâm người, không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng tại hạ một khắc, Chu Bồ Miếu ngoại liền cắm lưỡng đạo thê lương thảm gào, vừa nghe đó là kia hai cái yêu mị thanh âm. Nguyên là này hai cái yêu mị là một đám yêu ma quỷ quái chung con sư, giăng tới giò đường, cũng đúng là này hai yêu phát ra không ngại tin tức làm nảy bảy yêu mị dễ tin, thế cho nên phạm tới rồi Trường Ly trên đầu. bị trường ly tận diệt. Trường Ly lại không trực tiếp đưa bọn họ hóa làm hôi hôi, nhóm người này yêu mị thiêu qua sâu đảo còn giữ một ít còn sót lại, hiện tại thấy hai yêu sống sờ sờ từ phá miếu bên trong đi ra, này còn sót lại quỷ mị chi khí tức khắc bùng nổ, thiếu chút nữa không muốn nảy hai yêu mệnh. Cũng may mắn bọn họ còn tính có vài phần công lực, có thể ngăn cản một vài, nhưng cho dù là như thế, bị hai phá tâm thần bọn họ cũng vẫn luôn ở vào hạ phong, đến cuối cùng cùng này còn sót lại quỷ mị chi khí đồng quy vu tận. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có liên tục bao lâu, liền hoàn toàn chừ khử, mà ở phá miếu bên trong, lưu cao mã đại ngư đang cứng đờ nhìn Trưởng Ly, một đôi giống như chum đồng lớn nhỏ đôi mắt gắt gao mà trừng mắt, thật giống như phơi thay mặt nước cá. Hàn Thái Dương có mồ hôi lạnh rơi xuống, môi tái nhợt, thỉnh thoảng run run một chút, lúc này liền nghe thấy Trưởng Ly nhẹ nhàng băng khuơ nói, ai nói ta là ngươi đồng đạo? Hắn quay đầu tới, dùng một loại lương bạc ngữ khí đối ngư đang nói, kia một trương tái nhợt bình phảng trên mặt hiện lên một mạt lệ khí. Cái chán tựa hồ có một mạt chu ảnh chợt lóe mà qua, đôi mắt fiếm một chút hờ quàng, ở ánh nến chiếu rọi dưới, càng hiện yêu dị. Ngư Đăng Tâm đột nhiên dừng một chút, sau đó trái tim liền nhanh chóng nhảy lên lên, ai nói hắn là đồng đạo? Hắn ở trong lòng hỏi chính mình một câu, sau đó hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, liền tính toán đứng dậy, mang theo đường sinh đạo tẩu. Nhưng hắn trong lòng nghĩ như vậy, trên người lại hoàn toàn sử không ra sức lực tới, ngay cả lên đều làm không được, hắn chỉ có thể cứng đờ túi đầu, thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ. Phía trước, giao thiết mà đến kia một đám yêu mị, hướng về phá miếu nổi người xin tha xin giúp đỡ. Kia hai yêu còn tính toán đánh lén, nhưng Trưởng Ly chỉ là hơi hơi nâng lên tay, liền đem kia hai yêu định ở tại chỗ. Khi đó, hắn còn tưởng rằng, không cùng yêu nghiệt làm bạn đó là hắn đồng đạo, nhưng hiện tại hắn chân chính thanh tỉnh lại đây. Không chỉ là người tu hành sẽ cùng nệ đó yêu nghiệt làm bạn, ngay cả chân chính đại yêu cũng khinh thường với nệ đó tiểu yêu làm bạn. Hắn thấy Trưởng Ly tùy ý kích thích cháy đôi, Còn mang theo triều khí đầu gỗ thường thường nổ tung, bắn ra một ít hỏa tính tử. Bùm bùm thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, hắn kia viên thỉnh thoảng thu được kinh hách trái tim cũng theo chợt cao chợt thấp, mà ở lúc này, một bên góc đột nhiên phát ra tất tất toé toé thanh âm, một thân dơ bẩn đường sinh một bước một dịch hướng đối bên này đi. Hắn không nhìn thấy trưởng ly là như thế nào thu thập kia một đám yêu mị, nghe nải hai người đối thoại, hắn cũng chỉ đương nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Bất quá mấy chục bước xa khoảng cách, này thư sinh ước chừng dịch hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thẳng đến tòa tới rồi đống lửa bên, hắn mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trên dưới run run trong chốc lát, mới run run rẩy rẩy đem run rẩy tay hướng đống lửa bên đệ đi. Ngọn lửa độ ấm theo hắn tay hướng toàn thân lan tràn, làm hắn trong lòng nhiêu một phần kiên định cảm giác. Hắn quay đầu, dùng một loại hơi mang cảm kích ánh mắt nhìn Trường Ly, "Đồ huynh, ngươi thật đúng là ẩn sâu không lộ." Trường Ly thấp thấp cười một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói, "Ngươi thật như vậy cảm thấy?" Hắn đôi mắt hồng quang bị ánh lửa thấp thoáng đi xuống. Một loại quỷ dị không khí lại lặng yên lan tràn xuống dưới, cầu sinh dục cực cường đường sinh sinh sôi nuốt xuống mấy mồm to nước miếng, sau đó không tự chủ được hướng Ngư Đăng Phương hướng tới sát, không biết vì sao, tổng cảm thấy đáy lòng có chút phát mao. Mà lúc này, Ngư Đăng rốt cuộc để ra khẩu khí, xách theo đường sinh liền hướng phá miếu ngoài chạy, phòng đoán trung chặn lại cũng không có đà đến. Ở kia tanh tươi vị truyền tới mũi gian thời điểm, Trường Ly vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, không có chút nào động thủ ý tứ. mà hoàn toàn không thấy hiểu đường sinh con lại là hô to gọi nhỏ lên, Ngư Minh, ngươi làm gì vậy? Quá bôi nhỏ văn nhã, mau mau phóng ta xuống dưới, đêm sắc đã thâm, này Hoàng Sơn Dã lĩnh, chúng ta đi nơi nào a? Nhìn kia lưỡng đạo, chạy trốn cùng bị chó rượt con thỏ giống nhau bóng người trưởng ly nhẹ nhàng cười khai, hắn thấp giọng nói một câu, chạy trả thù mau. Chương 634 quỷ quái ảo ngộng. Hương dã trên đường nhỏ, một cái người mặc thanh y y người chính cưỡi một con cao lớn thần tuấn mã, chậm gì gì đi trước. Hắn thần thái nhàn nhã, ý thái lơ đễnh, quần áo và tao chậm rì rì đãng hạ, liền giống như một mảnh phiêu động thanh sắt vân. Cưới này thất nhìn qua liền không giống người thường mã, liền giống như ở cưới một đầu tiểu quật lửa giống nhau, không cái chính hình. Trong tay hắn nắm một cây cỏ dại, nay cỏ dại xanh tươi xanh biếc, nhưng ở hắn trong tay, liền giống như dao trì tiền ba giống nhau, đều tràn ngập bừng bừng sinh mệnh lực, nhưng kỳ thật này vốn chính là một gốc cây bình thường nhất bất quá cỏ dại. Hoa Hoán Phong ở hắn bên người lặng lặng du đãng. Mềm nhẹ mà an hòa cảm giác làm người tâm tình thập phần thoải mái, hắn loạng choạng kia cây cỏ dại, không biết đối với ai nói nói, lại đây. Vừa dứt lời, bốn phía liền đột nhiên tĩnh một cái chớp mắt, ngay cả phòng cũng giống như dừng một chút, ngay sau đó, trong không khí liền truyền đến tất tất rào rạt thanh âm, một cái an mặc một thân áo lục tiểu đồng lăn ra tới. Hắn chát hai cái sừng dê biển, khuôn mặt nhìn như bình thường lại không bình thường, mặt mày phảng phất hỗn loạn một tia đặc thù linh vận, thật giống như nãy trong giằm Tú Lệ Sơn thủy giống nhau. Tinh tế nhìn lại, là có thể phát hiện, này tiểu đồng sắc mặt tái nhợt, thân hình khô gầy, cũng phân không rõ nam nữ, nhìn qua dường như đã chịu ngược đãi giống nhau. Bốn niên giống như lại bao đồ ăn giống nhau xanh tươi mà giàu có sinh cơ hào lục, mặc ở hắn trên người cũng chuyện tốt tươi thủy cây cối, âm khí nặng nề, vừa lúc cùng hắn kia mang theo tối tâm mặt mày tương sỡn. Tiểu đồng bước suy yếu lện bước, hướng trưởng ly bên này đi, thân hình lung lay, còn ở giữa không trung ngã một chút. Đã thành yêu mã buông xuống chân, ngừng ở tại chỗ, chờ hắn đến gần. Trương Ly nói: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Tiểu Đồng nhấp miệng, nhìn qua rất có vài phần quật cường, "Ta tới đây là vì cảm tạ tôn giả trợ ta giúp một tay." Nói xong, hắn còn giống mô giống dạng hành một cái lễ, nhìn dáng vẻ là từ cái kia tự xưng là Phong Lưu khuất hảo trên người học được. "Nay Tiểu Đồng, đó là này Phạm Vi trăm rậm sơn xuyên dựng dục mà ra sơn thần. So sánh với những cái đó đã chịu Đượng Thiên đỉnh sắp phòng, có được chính quy biên chế sơn thần, Tiểu Đồng không thể nghi ngờ muốn nhỏ yếu rất nhiều." Rốt cuộc nó ra đời thời gian không giải, thực lực cũng coi như không thượng cường. Hắn như vậy, nhiều nhất chỉ có thể gọi một vị sơn yêu, còn đảm đương không nổi một cái thân tử. Thê Sơn Sở Thủy gia quỷ mị, phía trước ngọn núi này bị các loại yêu ma quỷ quái chiếm cứ, này tiểu đồng không dám suốt đầu, nhưng lúc này đây, Trường Ly xuống tay rửa sạch một lần, tiểu đồng mới có tiếp tục trưởng thành đi xuống cơ duyên. Phía trước Trường Ly thu thập kia yêu ma quỷ quái thời điểm, hắn cũng ở bên bàn quan. Hắn biết được vị này tôn giả tất nhiên là biết chính mình tồn tại, chỉ là bởi vì chính mình còn tính thất thời, cho nên mới không có đối hắn xuống tay. Hiện tại, Trương Ly liền phải rời đi ngọn núi này xuyên, hắn ở do dự hồi lâu lúc sau, vẫn là quyết định hiện hình thái. Trương Ly nhìn vị này, sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần tối tăm áo lục tiểu đồng, ngữ khí còn tính ôn hòa nói: "Tương phụng liền tính có duyên, bổ tọa hôm nay tâm tình xem như không tồi, liền cùng ngươi một hồi cơ duyên, tiếp không tiếp được chủ, liền xem chính ngươi." Nói xong, hắn chờ tiểu đồng phản ứng một hồi, mới trực tiếp vươn tay, ở trên hư không điểm giữa một chút, một lòng tay mà xuống, hư không đón sinh gọn sóng, lấy kia một chút vì lúc đầu, vô số gọn sóng hướng về phương xa khuyết tán, sau đó lại nhanh chóng hướng về nguyên kiểm nhận xúc. Một cổ cực hạn lục ý ở kia một chút trung chậm rãi thành hình, sau đó hóa thành một cái màu xanh lục quang điểm, rơi vào nải tiểu sơn thần giữa mày. Ở quang điểm dung nhập giữa mày kia một cái chớp mắt, tiểu sơn thần run một chút, sau đó thân hình liền chậm rãi biến mất. Dung nhập đến này Tú Lệ Sơn xuyên bên trong. Tại ý thức lâm vào ngủ say phía trước, hắn còn hướng trưởng Ly đưa một đạo cảm kích tri niệm, bị trưởng Ly tùy tay tản ra. Chẳng qua là thuận tay mà làm thôi, hắn cũng không trông cậy vào này liền như là một ngày kia có thể hồi báo hắn, cho nên liền như thế đi. Hôm nay hắn tâm tình thượng tính không tồi, cho nên dư này tiểu sơn thần một hồi cơ duyên, nhưng nếu là hắn tâm tình không tốt, kia này tiểu sơn thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn cơ hội đều không có, sớm tại hắn tới gần là lúc. liền sẽ bị trưởng ly trực tiếp đánh sẽ bản thể. Tùy tâm mà làm, cũng liền không chú ý cái gì nhân quả, dù sao nhân quả cũng chỉ sẽ ở hắn tưởng giảng thời điểm giảng. Hắn tùy tay nhấc chiêu, một con phượng phất phỉ thúy giống nhau trong sáng xanh biếc cây sáo liền rơi vào hắn trong tay, điềm đạm mà tự nhiên nhạc khúc ở núi rừng chi gian hồi dãng, làm này phiến lâu không người tung núi rừng phượng phất tiên gia thịnh cảnh giống nhau, tràn ngập một loại thanh linh xuất trần ý vận. Sơn gian chim chóc cũng phượng phất bị này tiếng sáo dẫn động, một đám phát ra huyền chuyển minh vang. Phảng phất là ở cùng tiếng sáo cát thảo. Một đường đi phía trước hành, trường ly đó là như vậy tự nhiên mà nhàn nhã, cũng không ngại bên đường nhìn trộm hai cái tiểu sâu. Mà ở cự hắn cách đó không xa, Đường Sinh cùng Ngư đang nghe kia thanh đạm mà lại thanh thoát sáo âm, ánh mắt thập phần phức tạp. Đường Sinh nói: "Ngư Minh, ngươi thật cảm thấy Đỗ huynh lại yêu tà?" Nữ khẽ thập phần không tin nhiệm, có thể tấu ra bậc này điểm đạm mà thanh tĩnh nhạc khúc người, như thế nào sẽ là yêu tà? Ngư đang so sánh với vừa mới bước vào phá miếu khi tinh khí thần song sau, không thể nghi ngờ là tiểu tụy rất nhiều, rốt cuộc này một đường cũng không phải như vậy hào tẩu, bọn họ cũng đều không phải là một đường theo dõi trưởng ly mà đến, chỉ là ngẫu nhiên gặp được thôi. Núi rừng nhiều quỷ mị, này một câu không chỉ có riêng là nói giỡn. Hắn vốn là ở phá miếu bị dọa đạo hạnh không xong, lại mang theo đường sinh này một cái chói buộc, một đường đi tới cũng thực sự vất vả. Hắn ngữ khí có chút đông cứng nói, mỗi chính mắt nhìn thấy, còn có thể có giả. Đường Sinh không dám phản bác hắn nói, chỉ là ở trong lòng nói thầm một tiếng, người trong mắt liền không có nhiều ít thật sự độ vặn. Mà lúc này, ngồi trên lưng ngựa trưởng Ly khẽ miệng nhẹ nhàng mà giơ lên, thanh đạm tiếng cười liền truyền vào tới rồi bọn họ hai người trong tai, cũng không biết như vậy thấp kém thanh âm là như thế nào truyền tới. Mà theo tiếng cười mà đến, còn có một câu ôn hòa, "Phảng phất báo cho nói, đầu cơ trục lợi, này cũng không phải là cái gì hảo biện pháp." Nư đang thân thể tức khắc cứng đờ, hắn nghe rõ trưởng Ly trong lời nói ẩn hàm ý tứ, Hắn có thể đi theo vị này đại yêu bên người, xác thật có trốn tránh mặc khắc yêu tà ý tứ, hắn xem này đại yêu đã nhiều ngày đều không có quản bọn họ, còn tưởng rằng hắn là ngầm đồng ý, không nghĩ tới hiện tại lại nghe tới rồi này một câu, nhìn như báo cho kỳ thật uy hiếp lời nói. Hắn không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó dừng lại bước chân, mang theo đường sinh hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Trương Ly vẫn như cũ là ngữ điệu rất là ôn hòa đối với Ma Yêu nói, đi nhanh chút. Mà Ma Yêu tức khắc minh bạch hắn ý tứ. rơ lên chân bay nhanh lên. Một trận cuồng phong thổi tới, thổi đến người làn da đau nhức, thổi bờ ngựa tùy ý bay múa, vó ngựa đạp ở tràn đầy đá hoang dã trên đường nhỏ, đem những cái đó hoặc đại hoặc tiểu nhân đá đạp thành một phấn, tháp tháp tháp thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, từ xa nhìn lại, khí thế phi phàm. Mà ngồi trên lưng ngựa thanh ý dịa nhân ảnh biểu tình lại vẫn như cũ tản mạn mà thanh thản, kia nhìn không ra tính chất vì sao hắn thanh thường theo gió triển khai, liền giống như núi rừng gian tự tại đổ xuống lục ý. Một đường bay nhanh Thực mau liền đến đạt gần nhất một tòa thành trấn, Trường Ly ở thị trấn ngoại xuống ngựa, sau đó đối với này một con thần tuấn phi phàm con ngựa nói, đi thôi. Con ngựa cặp kia linh tính phi phàm trong ánh mắt còn lộ ra một tia không tha, cái này đại yêu cố nhiên hỉ nộ vô thường, lại cũng coi như được với là một cọc thiên đại cơ duyên, nhưng nhìn Trường Ly không dung làm trái ánh mắt, hắn vẫn là lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đuổi đi này một con yêu mã, Trường Ly liền từng bước một hướng trong thành đi đến, nhân thành không tính là phồn hoa, Cho nên cửa thành trạm kiểm soát quản không tính nghiêm, Trương Ly thân hình một cái mơ hồ, liền dễ như trở bàn tay vào thành. Cửa kia hai cái lười nhác thủ vệ cũng chỉ là nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền mặc kệ. Từ bên ngoài xem, tòa thành này có chút phá, nhưng đi vào bên trong thành, lại phát hiện trên đường phố có rất nhiều ăn không ngồi rồi bóng người, chợt vừa thấy đi, dường như còn có chút phồn hoa, nhưng dựa theo bình thường tình huống tới xem, nhiều như vậy dư thừa lao động hẳn là phải tiến hành lao động. Trương Ly hối nhập trong đám người, Không có đưa tới nửa cái người chú ý, mà căn cứ bọn họ nói chuyện, trường ly cũng biết, trên đường phố vì sao có nhiều như vậy ăn không ngồi rồi bóng người. Nguyên là thành đông vương viên ngoại tiểu thư quyết định lấy văn triều thần, này vương viên ngoại chính là phạm vi chăm dặm nhà giàu, gia tài liền tính không có bạc triệu cũng có ngàn quán, nếu có thể trở thành nhà hắn con non rể, sau này tự nhiên là vinh hoa phú quý hưởng dụng bất thận, phạm vi chăm dặm người đều nghe tin lập tức hành động, vội vàng tới rồi này có chút cũ nát tiểu thành. Cho nên trong thành mới nhiều nhiều như vậy ăn không ngồi rồi người. Vương Viên ngoại Chiêu thần, Trương Ly tự nhiên là không thèm để ý, nhưng mọi người đối kia Vương tiểu thư miêu tả vẫn là khiến cho hắn chú ý. Kia Vương tiểu thư bằng mỹ mạo, chỉ liếc mắt một cái, tựa như ta linh hồn nhỏ bé câu đi, làm ta hận không thể chết ở nàng bên chân. "Suy, con tưởng tới gần Vương tiểu thư, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, chỉ bằng ngươi bước tốn dung này, vương gia Đỗ Dạ Hương Vương bà tử đều không nhất định nhìn chú ngươi."